Thầm la, cùng hắn cốt chuyện liền đến nơi này đi, cho nên không cần thiết tiếp tục, liền ở chỗ này cùng hắn đem quan hệ phủi sạch sở. Trừ thịnh cười hắn đấy mắt quay cuồng tức giận, rũ ở một bên tay cầm, hắn nói, lại đây. Thanh âm kia trầm thấp còn có chút lánh. Thầm la theo bản năng thẳng thắn sông lưng, ta sẽ không quá khứ, vĩnh viễn cũng sẽ không, trừ thịnh ngươi chán ghét ta đi, ta về sau cũng sẽ không ở xuất hiện ở ngươi trước mặt, cũng sẽ không xuất hiện ở truyền thông trước mặt, sở hữu quan hệ đến này kết thúc, ngươi không cần ép ta nữa. cuối cùng một câu hô lên tới thời điểm thẩm la có chút bất lực cảm giác mặc kệ trừ thịnh phong không phong sát nàng nàng đều không nghĩ như vậy mệt mỏi nàng chính mình cùng trừ thịnh kết thúc này đoạn quan hệ liền lui vòng còn không được sao chu tử hành đi phía trước dịch một bước chắn thẩm la trước mặt này cùng hắn tưởng không giống nhau hắn cho rằng thẩm la là ở giới giải trí vì danh lợi địa vị cho nên mới cùng trước mặt người nam nhân này ở bên nhau nhưng là hiển nhiên không phải như vậy trừ thịnh sau này lui một bước hắn nhìn chằm chằm thẩm la ánh mắt thu hồi thẩm la ngươi tâm là làm bằng sắt ta thấp giọng nói như vậy một câu sau trừ thịnh lên xe mà thẩm la nghe được trói hai tiếng đóng cửa phùng trợ lý nhìn thẩm la liền kém kêu thẩm la một tiếng anh hùng hắn chạy nhanh trở về lên xe điều khiển vị trí Trừ thịnh đi sân bay phùng trợ lý một câu cũng chưa dám nói chạy nhanh khởi động xe thẩm la đứng ở kia cả người chân đều có chút mềm kết thúc cùng vai ác cốt chuyện đến đây kết thúc xa hoa ô tô dương trần mà đi xe liền từ thẩm la bên cạnh khai quá Thẩm la bởi vì nghĩ đến trừ thịnh, thân mình còn run lên một chút. Hết thể trở về bình tĩnh, thẩm la ngự khí nhàn nhạt, nhạt, nàng có lệ nói lời kịch, Chu tử hành, ta biết ngươi không thích ta, khinh thường ta, nhưng là ta sẽ làm ngươi thích ta. Thẩm la nói xong, cũng tìm được rồi chính mình bảo mẫu trên xe xe. Thẩm la ở bảo mẫu trên xe đợi có thể có hơn 10 phút, văn văn cùng tài xế mới lại đây, bọn họ đem thẩm la ở phim trường đồ vật đều thu thập một chút, văn văn lại mua vài thứ. Bọn họ nhìn đến thẩm la ở bảo mẫu trên xe đều còn rất kinh ngạc. Thẩm la ghé vào trên bàn, văn văn qua đi nói, thẩm tỷ chúng ta hiện tại đi khách sạn thu thập đồ vật, sau đó đi sân bay buổi phi cơ, buổi tối chúng ta là có thể hồi đế đô, nhưng là ngươi muốn hay không ở đi sân bay phía trước ăn vài thứ, hoặc là chúng ta mua điểm ở trên đường ăn A. Thẩm la nói, văn văn, ta có chút vây, ngươi xem làm đi. Văn văn lại nhìn thẩm la vài lần, xem thẩm la như là đang ngủ, lúc này mới ừ một tiếng. sau đó làm tài xế lái xe đi khách sạn thẩm la ở cùng hệ thống nói chuyện ta không nghĩ ở thổ lộ hai lần ngươi mau đem lỗ hổng cấp chữa trị hảo a hệ thống lập tức chữa trị hảo nhưng là ngươi cùng vai ác ngươi lỗ hổng chữa trị hảo ta có thể trở về sao không thể ở hệ thống trả lời xong rồi thẩm la không nói nữa không thể trở về như vậy còn cùng vai ác tiếp tục duy trì hiệp ước luyến ái sao trừ thịnh người kia quá bá đạo thẩm la sợ hãi nàng nàng không nghĩ ở trong sách cả đời đều ở cùng vai ác dây dưa, xe chạy đến khách sạn, Văn Văn cùng tài xế đi trên lầu dọn đồ vật, Thẩm La tiếp tục ở trong xe mặt ngồi. Di động tiếng chuông vang lên, Thẩm La vừa thấy là Trần Hạo, trực tiếp hoạt động tiếp nghe, nàng tưởng Văn Văn cùng Trần Hạo nói, nàng hôm nay liền đóng máy. Trần Hạo, ngươi làm công ty tuyết tàng. Chương 17, chương 17, giải trí công ty đem Thẩm La tuyết tàng, này liền đại biểu cho hết thể đều sẽ rửa theo cốt truyện tiến hành, nàng cùng trừ thịnh quan hệ cũng đến đây kết thúc. Nói không rõ là cái gì cảm thụ, thầm la chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Trần Hạo kích động nói, thầm la, ngươi làm cái gì, vì cái gì công ty sẽ tuyết tàng ngươi, còn làm chính ngươi suy nghĩ cẩn thận lại đến công ty, bọn họ làm ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì. Trần ca, ngươi một lần nữa ký hợp đồng cái nghệ sĩ đi, công ty như vậy nhiều nghệ sĩ đâu. thẩm la nói xong dùng ngón tay chọc chính mình một khác chỉ ống tay háo. thẩm la giải trí công ty, đại khái ở thế chủ thịnh chuyển đạt hắn ý tứ. chử thịnh ý tứ là thẩm la suy nghĩ cẩn thận đi tìm hắn, nhưng là thẩm la không nghĩ đi tìm hắn, cũng sẽ không đi tìm hắn. Rơi khỏi giới giải trí chuyện này, thẩm la ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi. Chân hạo làm thẩm la khí trực tiếp hô, ngươi lần trước làm ta một lần nữa ký hợp đồng nghệ sĩ, có phải hay không đã sớm biết công ty sẽ tuyết tàng ngươi, thẩm la ngươi rốt cuộc làm cái gì? Há miệng thở dốc thẩm la nói, chân ca, thực xin lỗi. Thẩm la cùng trừ thịnh sự tình dừng ở đây, công ty tuyết tàng thẩm la sự tình. Cũng chỉ có trừ thịnh ra mặt mới có thể thu phục, cho nên Thẩm La không nghĩ làm Trần Hạo đang làm cái gì. Nếu Trần Hạo chọc giận trừ thịnh, phòng trừng Trần Hạo liền người đại diện đều không thể làm. Trần Hạo, cho nên, ý của ngươi là, ngươi sẽ lui vòng đúng không? Thẩm La, đúng vậy. Thẩm La nói xong, Trần Hạo trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Thẩm La ghé vào trên bàn, nàng cung hệ thống nói, Trần Ca khẳng định thực tức giận. Tuy nói Thẩm La là xuyên thư, nhưng là Trần Hạo vì Thẩm La sự nghiệp thật sự thực nỗ lực. sau đó hiện tại vừa mới một cái nữ số ba đóng máy thẩm la liền phải lui vòng trần hạo có thể không tức giận sao hệ thống đều có chút ngượng ngùng ta nỗ lực chữa trị lỗ hổng thẩm la muốn tiếp tục ở giới giải trí hôn trừ phi cùng trừ thịnh ở bên nhau nhưng là xem thẩm la nàng căn bản là không có ý tứ này cho nên phòng chừng cũng sẽ không hôn giới giải trí hệ thống lại nói cái kia ta sẽ cho ngươi tranh thủ hệ thống phúc lợi thẩm la nhàn nhạt từ một tiếng Ngay sau đó tùy tay từ trong bao mặt cầm khối đường ăn, lúc này mới tiếp tục ghé vào chính mình vị trí thượng. Văn Văn cùng tài xế đem đồ vật đều cấp dọn thượng bảo mẫu xe về sau, liền lên xe, một hồi Văn Văn cùng Thẩm La ngồi máy bay hồi đế đô, tài xế sẽ mở ra bảo mẫu xe hồi đế đô. Văn Văn nhỏ giọng hỏi, "Thẩm tỷ, ngươi ngủ rồi sao?" Thẩm La ngồi thẳng, nàng nói, "Văn Văn, ta muốn lui vào." Văn Văn sững sờ ở kia, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết làm gì phản ứng, nàng nói, Thẩm tỉ, sự nghiệp của ngươi không phải vừa mới khởi bước sao? Ngươi, ngươi vì cái gì muốn lui vòng A? Thẩm la không trả lời, chỉ là nói, ngươi cụ thể về sau phải làm sao bây giờ, cùng Trần ca thương lượng một chút đi, ta tưởng Trần ca cũng sẽ thiêm tân nghệ sĩ, ngươi cùng Trần ca cũng thủ, không bằng liền đi theo Trần ca cùng nhau cũng đúng. Mối tình đầu phim trường, Trần Luyến đỡ bể bơi đứng vững, cuối cùng nghe được đạo diễn hôm một tiếng quá, ước chừng 30 thứ, Trần Luyến nhảy 30 thứ thủy, mỗi lần nhảy cầu. nàng đều nghĩ phải đối phó thẩm la trần luyến từ bể bơi bên trong ra tới trần luyến trợ lý vừa mới cắt đứt điện thoại nàng chạy nhanh chạy qua đi trần luyến mắng ngươi sẽ đương trợ lý sao trần luyến trợ lý vội vàng nói xin lỗi một bên nói xin lỗi một bên cấp trần luyến phủ thêm khăn lông đạo diễn xem cũng rất lăn lộn trần luyến cho nên nói thẳng ngươi nghỉ ngơi đi nói xong hắn còn nói này đều cái gì diễn viên a liền diễn đều sẽ không chủ trần luyến nắm chặt quyền Đi theo chính mình trợ lý từ phim trường đi ra ngoài, vừa ra phim trường, Trần Luyến trợ lý liền chạy nhanh nói, Trần Tỷ, vừa mới lữ tỷ cho ta gọi điện thoại, nói là thẩm la làm công ty tuyết tảng. Nghe vậy, Trần Luyến thần sắc đột nhiên sáng lên, ngươi nói cái gì? Trần Luyến trợ lý, thẩm la làm công ty tuyết tảng, nghe nói là đắc tội với người, công ty không cho nàng tiếp nhận chức vụ gì thông cáo, ngay cả phía trước tiếp thông cáo đều cấp đẩy, đổi thành những người khác. Trần Luyến không biết thẩm la sau lưng người là ai. Cũng không biết thẩm la đắc tội ai Nhưng là hiện tại thẩm la làm công ty cấp tuyết tàng Vậy đại biểu cho Thẩm la vô quyền vô thế Không ai có thể giúp thẩm la Đông nhiên Trần Luyến cười Nước mắt đều cười ra tới Nàng nói Mối tình đầu nhà đầu tư Lý Lão Bản Không phải thích thẩm la loại này Thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu nữ nhân sao Hiện tại thẩm la làm người tuyết tàng Không bằng Chúng ta giúp giúp thẩm la Ha ha ha ha ha Nói đến này Trần Luyến đứng thẳng Này 30 thứ nhảy cầu Nàng muốn cho Thẩm La cả vốn lẫn lời còn trở về. Thẩm La tới rồi đế đô thời điểm đã là buổi tối, Trần Hạo lái xe lại đây tiếp Thẩm La cùng Văn Văn, Thẩm La cùng Văn Văn ngồi ở xe ghế sau, Thẩm La an tĩnh không nói lời nào, nhưng là Văn Văn vẫn luôn đang hỏi Trần Hạo Thẩm La muốn lui vòng sự tình. Trần ca, Thẩm Tỷ vì cái gì muốn lui vòng, ngươi khuyên đủ Thẩm Tỷ, làm Thẩm Tỷ đừng lui vòng. Vốn dĩ Văn Văn là tưởng cùng Thẩm La trở về đế đô cùng nhau ăn cơm, nhưng là nàng hiện tại đề cũng chưa đề. Trần Hạo nói ta một hồi khuyên đủ nàng, ngươi tạm thời trước nghỉ ngơi, chờ ta thông chi ngươi đi làm. hắn ý tứ là, nếu có thể làm thẩm la không lùi vòng, văn văn liền trở về công tác. nếu thẩm la lui vòng, hắn cấp văn văn tìm một cái tân trợ lý công tác. văn văn nhìn thẩm la, nàng nói, thẩm tỷ, ta thích làm ngươi trợ lý. thẩm la cười cười không nói chuyện, văn văn mí môi, nàng thích làm thẩm la trợ lý, bởi vì thẩm la đối nàng hảo. Trần hạo trước đêm văn văn cấp đưa về ra, lúc này mới đưa thẩm la về nhà. vẫn luôn đem xe cấp chạy đến tiểu khu cửa trần hạo mới đem xe cấp dừng lại thẩm la biết trần hạo muốn cùng chính mình nói cái gì nàng xem trong chuyện gốc mặt viết chu tử hành đều là cùng giới giải trí đã thành danh nữ minh tinh ảnh hậu hoa đán linh tinh tiếp xúc những cái đó minh tinh đều là có người đại diện cho nên thẩm la không biết hiện tại giới giải trí cái nào nghệ sĩ là tiềm lực cổ cho nên cũng liền không thể cùng trần hạo đề cử ai thẩm la nói trần ca đắc tội ai trần hạo là cái minh bạch người cho nên hắn trực tiếp hỏi vấn đề này thẩm la lui vòng đi nay một câu trần hạo cũng minh bạch thẩm la ý tứ hắn không nói cái gì nữa chỉ là nói được rồi ngươi đi về trước đi ngươi bên này cái gì cũng không cùng ta nói ta cũng không biết như thế nào giúp ngươi ngươi trở về ngẫm lại đi thẩm la mở ra cửa xe nghĩ nghĩ nàng lại nói trần ca thực xin lỗi trần hạo gọi lại thẩm la bởi vì chu tử hành sao trần hạo đoán là bởi vì chu tử hành Thẩm La thích chu tử hành, cho nên đắc tội người kia. Ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Chạy nhanh ký hợp đồng một cái tân nghệ CD. Nói xong Thẩm La đem cửa xe đóng lại, hướng tới tiểu khu đi vào. Lúc này thời tiết có chút lạnh, hơn nữa hôm nay nhảy cầu, Thẩm La đánh cái hắt xì. Đi tới đơn nguyên môn dưới lầu, Thẩm La chưa tiến vào, mà là đứng ở đèn đường phía dưới buông xuống con ngươi nhìn chính mình mũi chân. Cái này phong ở là trừ thịnh cưỡng bách nguyên chủ dọn lại đây, cho nên cùng trừ thịnh quan hệ đến này kết thúc. Thẩm la nói như thế nào cũng muốn từ nơi này dọn ra đi. Con Hảo nguyên chủ có chút tích tụ, ở đi xong cốt chuyện phía trước, thẩm la cảm thấy đủ dùng. Thẩm la cùng hệ thống nói, ta trở về thu thập một chút đồ vật, sau đó đi khách sạn ở một đêm thượng, ngày mai lại tìm phòng ở đi. Hệ thống, yêu cầu trợ giúp sao? Thẩm la cười nói, tạm thời không cần, yêu cầu trợ giúp ta cùng ngươi nói, ngươi nỗ lực chữa trị lỗ hổng chính là giúp ta. Hệ thống không nói chuyện, tiếp tục nỗ lực chữa trị lỗ hổng. Hắn có thể ở Thẩm La từ vứt bỏ nhà xưởng trên lầu ngã xuống phía trước đem lỗ hồng chữa chị hảo. Thẩm La hự hữ hự trở về nhà, khai mật mã khóa, vào phòng về sau, Thẩm La trực tiếp đem phòng khách đèn mở ra, sau đó nàng thấy được ngồi ở phòng khách trên sofa Trử Thịnh. Trử Thịnh ăn mặc màu đen áo sơ mi, áo sơ mi nút thắt làm hắn giải khai mấy viên, cả vạt cũng không biết ném tới nơi nào. Hắn ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp điếu thuốc, bàn trà gạt tàn thuốc bên trong có vài cái tàn thuốc. Nghe được mở cửa thanh cùng bật đèn thanh, trừ thịnh trong tay động tác dừng một chút hắn không đi xem thầm la chỉ là đem yên cấp bóc tát trong phòng mặt tan tính giống như chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở Thẩm la đứng ở kia bên cạnh dép lê còn không có thay hai người liền như vậy rằng co hồi lâu Thẩm la nói ta là lại đây thu thập đồ vật một hồi liền dọn đi Thẩm la liền dép lê cũng chưa xuyên liền hướng trên lầu chạy về tới trên lầu nàng dùng nhanh nhất tốc độ đem đồ vật cấp thu thập hảo ngay sau đó lại chính mình cầm một cái dương hướng dưới lầu đi cái dương có chút trầm nàng xuống lầu thời điểm gắt gao nắm bên cạnh tay vịn loảng xoảng một thanh âm vang lên lên thẩm la trong tay cái dương ngã ở thang lầu thượng ngay sau đó theo thang lầu lăn xuống đi xuống trừ thịnh đột nhiên đứng lên ở nhìn đến đứng ở kia thẩm la hắn ánh mắt lạnh lẽo thẩm la đối thượng hắn con ngươi một run run ngay sau đó chạy nhanh chạy xuống lầu, đem chính mình cái dương cấp đỡ lên liền đẩy cái dương đi ra ngoài cái dương cùng mặt đất cọ sát ra tới thanh âm làm thẩm la bước chân càng nhanh trừ thịnh nói đứng lại lần này thẩm la nhưng thật ra nghe Trử thịnh nói nàng dưng bước ngón tay gắt gao nắm chặt cái dương nàng nói chử tổng ta đi về trước nói xong thẩm la lại muốn tiếp tục đi phía trước đi lần này Trử thịnh trực tiếp kéo lại thẩm la thủ đoạn chử thịnh xoay người nhìn thẩm la hắn một phen nắm thẩm la cảm trừ tổng thẩm la ngươi tâm liền như vậy ngại sao ân chử thịnh dùng sức làm thẩm la có chút đau nàng đối với chử thịnh kia lạnh nhạt con người, lập tức doa khóc nàng phất tay đánh một chút trừ thịnh thủ đoạn ngươi bùm ra thẩm la trắng nón làn ra bởi vì trừ thịnh nhất đều có chút đỏ trừ thịnh nhìn chằm chằm thẩm la xem hắn thanh âm khẳng khàn ngươi nói thích ta chuyện này ta coi như không phát sinh quá có thể làm trừ thịnh nói ra lời này thẩm la cũng là bản lĩnh thẩm la bởi vì trừ thịnh nói cũng là ngây ngẩn cả người khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn ngốc ngốc lăng lăng nàng không nghĩ tới trừ thịnh thế nhưng sẽ nói lời này nhưng là thẩm la không thích hắn a hơn nữa nàng còn muốn dựa theo cốt truyện làm bộ thích chu tử hành Há miệng thở dốc, Thẩm La không nói chuyện. Hai người ánh mắt đối tượng, bọn họ có thể từ lẫn nhau con người bên trong nhìn đến chính mình, chử Thịnh hướng nói, "A la, nói thích ta, được không?" Chỉ cần Thẩm La nói thích hắn, hắn liền tin, hắn coi như làm Thẩm La không thích Chu Tử Hành. Chương 18 chương 18. Thẩm La buông xuống con ngươi, mảnh dài lông mi hơi hơi run rẩy, nàng há mồm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói gì. Thấp thấp kêu một tiếng a la, Trử Thịnh cưỡng bách Thẩm La nhìn chính mình. Nhưng là thẩm la ánh mắt né tránh, chính là không đi xem hắn. Trừ thịnh thấp giọng hùng nói, nói, nói thích ta, được không? Nhìn thẩm la không nói lời nào, trừ thịnh dùng ngón tay xoa xoa thẩm la trên mặt nước mắt, ngay sau đó hắn hơi hơi cúi người, chỉ là hắn môi còn không có đụng tới thẩm la gương mặt thời điểm, thẩm la ruỗi tay đột nhiên đẩy hắn ra. Có lẽ là bởi vì vừa mới trừ thịnh quá mức với chuyên chú thế nhưng làm thẩm la đẩy lảo đảo lui về phía sau vài bước. Ta một chương miệng. Thẩm la thần sắc là quyết tuyệt cùng kiên định, nàng gần từng chữ một, ta thích, Chu tử hành, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai. Dứt lời, thẩm la liền cái dương cũng chưa lấy, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Chuyện này là cái tuần hoàn, nguyên chủ tổng cộng muốn cùng Chu tử hành thổ lộ 4 lần, hiện tại chỉ thổ lộ hai lần, còn kém hai lần, cho nên này muốn thẩm la như thế nào cùng Trử thịnh nói thích hắn, huống hồ thẩm la cũng không thích hắn, còn tưởng cùng hắn phủi sạch sở quan hệ. An tĩnh ban đêm. thẩm la dẫm lên sàn nhà thanh âm làm người nghe rõ ràng nàng đi mỗi một bước cũng đều như là đạp lên trừ thịnh trong lòng trừ thịnh thẩm la ngươi cho ta nghĩ kỹ rồi trả lời trừ thịnh chính là thẩm la tiếp tục về phía trước tiếng bước chân cùng cụt một tiếng phong khóa cửa thượng thẩm la chạy ra về sau liền đánh xe đi phụ cận khách sạn xử lý và ở còn hảo thân phận của nàng chứng cùng thẻ ngân hàng ở trên người cho nên cũng không phiền thoái đến nỗi mặt khác minh tinh lo lắng làm phóng viên chụp đến mang khẩu trang kính dâm ở thẩm la nơi này không cần lo lắng nàng hiện tại chỉ là một cái có được tên họ 36 tuyến vào khách sạn phòng thẩm la nhanh chóng tắm rửa một cái liên đoa ở trên giường nằm đối với trừ thịnh cách làm thẩm la không nghĩ tới nhưng là này không đại biểu nàng muốn đem chính mình lại lần nữa đẩy mạnh cái kia tuần hoàn bên trong hệ thống a la chúng ta hiện tại làm cái gì a thẩm la hữu khí vô lực nói chờ thổ lộ a hệ thống đã bắt đầu cùng thẩm la liêu tương lai thẩm la cũng không có gì tâm tư nghe Nhưng là vẫn là nghe nghiêm túc, mãi cho đến thẩm la di động vang lên. La Huệ chặt tin tức, phát tin tức lại đây chính là Trần Luyến. Trần Luyến, nữ số 3 xuất diễn tắt rớt, ngươi từ nữ số 3 trở thành nữ 36 hảo. Trần Luyến đây là cố ý chọc giận thẩm la, biết thẩm la đắc tội với người. Trần Luyến không nghĩ tới thẩm la đắc tội người thế nhưng như vậy tàn nhẫn, liền chụp tốt xuất diễn đều có thể xóa giảm. Sau đó một lần nữa tìm người quay chụp bổ thượng nữ số 3 xóa giảm xuất diễn, nhưng là như vậy Trần Luyến càng vui vẻ Bởi vì như vậy, nàng đối phó thẩm La, liền sẽ càng dễ dàng một ít. thẩm La ở nhìn đến này tin tức thời điểm, cái thứ nhất tưởng không phải chính mình xuất diễn, tưởng chính là Chu Tử Hành. Nữ số 3 xuất diễn trở thành 36 tuyến, kia Chu Tử Hành đâu? Dựa theo nguyên lai like cốt truyện, Chu Tử Hành ở mối tình đầu bá ra về sau, ở trên mạng cùng nguyên chủ có một đám chính phú phấn, hắn cũng ở hơi chút có chút danh khí. Liền ở ngay lúc này, Chu ra người tìm được rồi Chu Tử Hành, muốn đem Chu Tử Hành cấp nhận trở về. còn làm Chu Tử Hành rời khỏi giới giải trí, nhưng là Chu Tử Hành cự tuyệt, ngay sau đó bắt đầu tiếp tục ở giới giải trí dốc sức làm, Chu ra tuy rằng sinh khí, nhưng là vẫn là đang âm thầm giúp Chu Tử Hành. Nhưng là hiện tại, thẩm la cái này nữ số 3 xuất diễn đều cắt, kia Chu Tử Hành xuất diễn có phải hay không cũng cắt, nếu hắn xuất diễn cắt, Chu ra cũng sẽ không biết Chu Tử Hành người này. thẩm la đem ý nghĩ của chính mình cùng hệ thống nói một lần về sau, lúc này mới hỏi, này có liên quan tới ta sao? Hệ thống không quan hệ chỉ cần ngươi đi cốt truyện là được thầm la trong quyển sách này tất cả mọi người có thể thay đổi cốt truyện chỉ có nàng không được thầm la ở trên giường tiếp tục lăn lăn một vòng lại một vòng sáng sớm hôm sau trần hạo liên hệ thầm la trần hạo nói tài xế đến đế đô một hồi ta làm hắn đem ngươi hành lễ cho ngươi đưa qua đi thầm la ngày hôm qua mất ngủ lúc này còn chưa ngủ tỉnh tiếp điện thoại cũng là mơ mơ màng màng ở nghe được trần hạo những lời này nàng đột nhiên thanh tỉnh trần ca ta ở khách sạn Một giờ sau, Trần Hạo ngồi ở thẩm la phòng, thẩm la ăn Trần Hạo mang lại đây bữa sáng, trên người còn ăn mặc ngày hôm qua kia bộ quần áo, quần áo nhăn mèo mèo, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thẩm la một tay cầm ly sữa đậu nành, một tay cầm căn bánh quậy, ngồi ở trên ghế không nhanh không chậm ăn, Trần Hạo đều nhìn không được. Trần Hạo hỏi, kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm la chậm gì gì đem bánh quẻ nuốt xuống đi, lúc này mới nói, thuê cái phòng ở, đổi cái chức nghiệp, trò chơi chủ bá thế nào? ta chơi game đặc biệt lợi hại nhìn thẩm la mãn không thèm để ý bộ dáng trần hạo nói vừa mới đoàn phim liên hệ ta ngươi xuất diễn cắt rớt phòng trừng chỉnh bộ phim truyền hình lên sân khấu cũng liền vài phút nói xong hắn đánh giá một chút thẩm la ngươi lại như thế nào cho người ta đắc tội như vậy tàn nhẫn nếu không phải bởi vì muốn cắt rớt ngươi xuất diễn chậm trễ mà khác diễn viên lên sân khấu cùng một ít cốt truyện đoàn phim liền vài phút cốt truyện đều không nghĩ cho ngươi thẩm la gác xuống sữa đậu nành một tay trông cằm nếu không Ngươi thương lượng thương lượng, xem bọn hắn có thể hay không một lần nữa trụ, sau đó đem ta kia vài phút màn ảnh cung cấp cả ta. Nói xong nàng cười một tiếng, Tiều kiều mềm mại nói, "Trần ca, ngươi đừng nghĩ kia nhiều, chạy nhanh hồi công ty thiêm nghệ sĩ đi, ta nhàn rỗi, ngươi không thể cùng ta cùng nhau nhàn rỗi, ngươi chính là có lý tưởng, phải làm kim bài người đại diện." Trần Hạo thở dài nói thanh hảo, hắn đứng dậy thời điểm, nghe Thẩm La hỏi, "Đứng rồi." Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút Chu Tử Hành hiện tại ở đoàn phim thế nào sao? Chu Tử Hành? Người nam nhân này rốt cuộc cấp Thẩm La rốt cái gì mê hồn canh? Trần Hạo cự tuyệt, không rảnh. Thẩm La ở đoàn phim những cái đó hành lý, Trần Hạo hỗ trợ cấp dọn tới rồi khách sạn, Thẩm La cũng có tắm rửa quần áo, nàng ăn xong rồi cơm sáng, liền đi toilet thay quần áo. Trần Hạo chính là cái mạnh miệng mềm lòng, tuy rằng nói không rảnh, nhưng là vẫn là giúp Thẩm La hỏi thăm, chờ Thẩm La đổi xong quần áo ra tới thời điểm Trần Hạo đã hỏi tham hảo Chu Tử Hành sự tình. Chu Tử Hành không công ty quản lý không người đại diện, tuyết tàng là không có khả năng tuyết tàng, nhưng là làm người phong sát, hắn xuất diễn một chút không lưu. Trần Hạo cảm thấy hiện tại Chu Tử Hành càng chán ghét Thầm La, rốt cuộc bởi vì Thầm La, hắn ở giới giải trí con đường này, không thể tiếp tục. Cốt chuyện đến này đã rối loạn. Thầm La ngồi xuống, đôi tay chống cầm lại xoa xoa chính mình gương mặt, lúc này mới nói, ta đã biết, cảm ơn Trần Ca. Nhìn Thẩm La giống như một chút cũng không lo lắng chu tử hành bộ dáng, Trần Hạo chỉ cảm thấy Thẩm La tâm tư bỗng nhiên có chút làm người không hiểu được. Người tại đây trước ở, phòng ở ta giúp ngươi tìm, tìm được rồi ta ở liên hệ ngươi. Trần Hạo bên kia còn có việc muốn bội đâu, cho nên cùng Thẩm La nói xong, liền đi trở về. Thẩm La cầm máy tính bảng bắt đầu truy kịch. Buổi tối thời điểm, Văn Văn lại tới tìm Thẩm La. Thẩm La cho rằng Văn Văn là lại đây khuyên chính mình không cần lui vòng. nhưng là không nghĩ tới văn văn là lại đây tìm chính mình ăn cơm vẫn là muốn cùng nàng ước phía trước thẩm la trụ tiểu khu phụ cận nơi đó vừa thấy văn văn liền biết nàng là cái gì cũng không biết thậm chí còn tưởng rằng là thẩm la không nghĩ ở giới giải trí lăn lộn cho nên mới lui vòng bằng không văn văn cũng không thể ước thẩm la đi nơi đó ăn cơm thẩm tỷ kia ra cửa hàng thật sự đặc biệt tan ngon nói xong văn văn mới phản ứng chậm nửa nhịp hỏi thẩm tỷ ngươi vì cái gì không ở nhà trụ muốn tới khách sạn trụ a Thẩm La cầm lấy áo khoác, cái kia phòng ở sửa chữa. Nói xong nàng nói, không phải muốn ăn cơm sao? Chúng ta hiện tại đi ăn cơm. Hảo, Thẩm tỷ, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngày hôm qua Trần Ca cho ta tiền thưởng. Văn Văn vui vẻ nói. Chử Thịnh một ngày không đi công ty, Phùng Trợ Lý gọi điện thoại hỏi, Chử Thịnh chỉ là nói đem sở hữu công tác đều đẩy sau một ngày. Phùng Trợ Lý nghe Chử Thịnh ngữ khí có chút không đúng, chạy vài cái Chử Thịnh danh nghĩa chung cư cùng biệt thự cũng chưa tìm được Chử Thịnh. Cuối cùng nhớ tới ngày hôm qua, trử thịnh đi thẩm la nơi đó, hắn do dự một chút trực tiếp chạy qua đi. Lúc trước cấp thẩm la cái này phòng ở trang hoàng thời điểm, một ít thiết kế là trừ thịnh tự mình làm. Phùng trợ lý lại đây xem nhân viên công tác nhóm đội, cho nên cái này phòng ở mật mã khóa phùng trợ lý vân tay cũng có thể khai, chỉ là không biết thẩm la cấp chưa cho hắn vân tay xóa. Gõ gõ môn, phòng trong không ai nói chuyện, phùng trợ lý lại gõ cửa vài cái, thẩm tiểu thư. Một lát sau, phùng trợ lý vươn ra ngón tay đi mở khóa. cửa mở trong phòng mặt đèn không quan Phùng Trợ Lý vừa ở vào cửa liền thấy được gác ở phòng khách cái dương cùng với nằm ở trên sofa ôm cái ôm gối Trử Thịnh Phùng Trợ Lý đến gần hô Trử Tổng Trử Thịnh sắc mặt có chút từng đỏ Phùng Trợ Lý duỗi tay phủ lên Trử Thịnh cái chán lúc này mới phát hiện trừ Thịnh phát sốt chạy nhanh lấy ra di động Phùng Trợ Lý liền cấp bác sĩ gọi điện thoại ngươi Hảo ta là Phùng Trợ Lý là cái dạng này chúng ta Trử Tổng phát sốt phiền toái ngươi lại đây một chút nói xong về sau phùng trợ lý trực tiếp báo địa chỉ nhìn phong khách cái dương phùng trợ lý liền biết là chuyện như thế nào phỏng chừng là thẩm la một chút cơ hội cũng chưa trừ thịnh do do dự dự một hồi lâu phùng trợ lý bắt thông thẩm la điện thoại phùng trợ lý cấp thẩm la gọi điện thoại thời điểm thẩm la cùng văn văn vừa mới tới rồi nhà ăn điểm đồ ăn ngay từ đầu xem là phùng trợ lý điện thoại thẩm la không nghĩ tiếp nhưng là nàng lo lắng phùng trợ lý tìm nàng có chuyện gì cho nên liền tiếp điện thoại thẩm tiểu thư ta là phùng trợ lý tự giới thiệu một chút, phùng trợ lý lúc này mới hỏi, ngươi hiện tại có rảnh sao? thầm la, có chuyện gì sao? trừ thịnh làm phùng trợ lý cấp đánh thức, hắn ngồi dậy, ở nghe được thẩm tiểu thư ba chữ thời điểm, hắn chống sofa lảo đảo đứng lên, hướng tới phùng trợ lý đi qua. phùng trợ lý, thẩm tiểu thư là như thế này, chúng ta trừ tổng ở ngươi trung cư phát sốt ngươi xem ngươi hiện tại có thể hay không có thể lại đây một chút ta. bên này phùng trợ lý vừa mới nói xong, quay người lại, thấy được trừ thịnh. Trử Thịnh vươn tay, kêu ý tứ là làm phùng trợ lý đem điện thoại cho hắn. Chương 19, chương 19. Phùng trợ lý chạy nhanh đem gián ở bên tai di động gác ở Trử Thịnh trong tay, hắn cho rằng Trử Thịnh muốn nghe Thẩm La là như thế nào trả lời, lúc này Phùng trợ lý cũng không biết chính mình cấp Thẩm La gọi điện thoại là đúng hay sai, nếu Thẩm La trả lời bất quá tới, này phải làm sao bây giờ a? Lấy qua di động, Trử Thịnh trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt, ngay sau đó hắn tay phải hơi hơi nắm tay chống môi ho khan vài tiếng, hắn nói: Ai làm ngươi cho nàng gọi điện thoại? Phùng trợ lý giải thích, trừ tổng, ta xem ngươi phát sốt, Cho rằng ngươi muốn gặp thẩm la, cho nên mới cấp thẩm la đánh điện thoại. Câu nói kế tiếp phùng trợ lý chưa nói ra tới, hắn nghĩ nghĩ sửa lời nói, thẩm tiểu thư không phải ở nơi này sao? Di động làm trừ thịnh cấp tạp tới rồi một bên trên bàn, loảng xoảng một thanh âm vang lên lên, cuối cùng di động dừng ở trên mặt đất, trừ thịnh thanh âm vững vàng nhưng là chính là làm người cảm thấy một cổ hàng khí, hắn nói, ta hỏi ngươi. ai làm ngươi cho nàng gọi điện thoại trừ tổng thực xin lỗi là ta tự chủ trương cấp thẩm tiểu thư gọi điện thoại phùng trợ lý chạy nhanh nhận sai ta không hy vọng có lần sau nói xong trừ thịnh xoay người cầm lấy âu phục áo khoác liền phải đi ra ngoài hắn không hy vọng thẩm la nhìn đến hắn như thế chật vật liền lộ đều đi không xong bộ dáng phùng trợ lý nhặt lên chính mình di động sau đó vội vàng đuổi theo trừ tổng ngươi phát sốt ta liên hệ trương bác sĩ trừ thịnh làm hắn đi biệt thự Thẩm la ngồi ở nhà ăn bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Phung trợ lý nói xong về sau liền đem điện thoại cấp các đức, thẩm la đem điện thoại bồi thường bắt đi qua, nhưng là điện thoại là vô pháp tiếp nghe trạng thái. Thẩm la cùng hệ thống nói, trử thịnh phát sốt. Hệ thống do hỏi, người muốn qua đi nhìn xem trử thịnh sao? Tuy rằng thẩm la không thích trử thịnh, nhưng là trử thịnh là giúp quá chính mình, nhưng là đi gặp trử thịnh lại muốn nói gì đâu, cẩn thận suy nghĩ một chút, thẩm la cũng không biết. Hơn nữa thẩm la cảm thấy, Phùng trợ lý vừa mới đem lời nói cấp nói xong liền đem điện thoại cấp cắt đức, là bởi vì lo lắng Trử thịnh nghe được, cho nên nói cách khác, là phùng trợ lý tự chủ trương cho chính mình đánh điện thoại. Văn văn hỏi đáp, thầm tỷ, ngươi ăn cái gì a? Nhà này tân khai cửa hàng, nhìn thực đơn khiến cho người rất tưởng ăn, thầm la tùy ý điểm vài món thức ăn về sau nói, ta đi ra ngoài một chút, một hồi trở về. Văn văn, hảo. Thầm la từ nhà ăn đi ra ngoài cấp Trử thịnh mua thuốc hạ sốt về sau. liên đi tìm trừ thịnh cùng phùng trợ lý đứng ở cửa thời điểm thẩm la đợi có thể có một phút lúc này mới giữ cửa cấp mở ra đi vào trong phòng đèn là mở ra nhưng là không có người thẩm la hô phùng trợ lý cùng trừ thịnh cũng chưa người đáp ứng cuối cùng thẩm la ánh mắt rừng ở chính mình cái kia dương hành lý thượng nói trừ thịnh đi trở về đại khái là nghị thông suốt chúng ta cũng trở về đi đi ra ngoài thời điểm thẩm la không lấy dương hành lý trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại thẩm la về tới nhà ăn thời điểm Đồ ăn đều đã thượng tề, văn văn không ăn cơm, vẫn luôn đang chờ thẩm la, thấy thẩm la đã trở lại, nàng cùng thẩm la cười nói, thẩm tỷ, Ngồi xuống, thẩm la mới nói, chúng ta ăn cơm đi. Nhà này nhà ăn hương vị không tồi, thẩm la cùng văn văn một bên đang ăn cơm một bên trò chuyện thiên, văn văn một câu về thẩm la lui vòng nói cũng chưa hỏi, cũng không khuyên, ăn xong rồi cơm, hai người liền từng người đánh xe đi trở về. Văn văn vừa lên xe liền cấp Trần Hạo gọi điện thoại, Trần ca. Thẩm thị bên này giống như tâm tình thực tốt bộ dáng chính là ăn cơm thời điểm nhận được cái điện thoại đi ra ngoài một chuyến là trần hạo làm văn văn đi tìm thẩm la ăn cơm bởi vì thẩm la vẫn luôn đang hỏi chu tử hành trần hạo lo lắng thẩm la lại làm chuyện gì tâm tình thực không tồi. đúng vậy tâm tình thực không tồi. nay liên quái thẩm la xuất diễn làm người cắt còn đều phải lui vòng thế nhưng tâm tình thực không tồi. trần hạo nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ rốt cuộc vì cái gì hành ta đã biết Ngươi ngày mai lại đi tìm nàng cùng nhau ăn cơm, lại ước cái đi dạo phố gì đó. Trần Hạo nói xong méo méo cái mũi, hắn gần nhất cũng là vội, chỉ có thể làm văn văn bồi thẩm la. Thẩm la bên này làm công ty tuyết tàng, hắn muốn vội sự tình nhiều lắm đâu. Văn văn theo tiếng nói tốt, nàng nói, Trần ca, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố Thẩm tỷ. Văn văn ngươi không phải thực thích truy tinh sao, ngươi nhìn xem Thẩm la thích cái nào minh tinh, cùng nàng cùng nhau nghe cái buổi biểu diễn gì đó. nói cho nàng trên thế giới này trừ bỏ chu tử hành còn có mặt khác ưu tú nam nhân Trần hạo nói văn văn hảo thẩm la trở về khách sạn tắm rửa một cái về sau liền ở trên giường lăn vài vòng sau đó nàng hỏi hệ thống khoảng cách lần sau cùng chu tử hành thổ lộ còn muốn bao lâu à? hệ thống cốt truyện bên trong ngươi lần thứ ba cùng chu tử hành thổ lộ là mối tình đầu đóng máy bữa tiệc nhưng là hiện tại ngươi cùng chu tử hành ở mối tình đầu xuất diễn phỏng chừng không cần tham gia đóng máy yến Ngươi liền tuyển ở mối tình đầu đóng máy yến ngày đó cùng Chu Tử Hành thổ lộ là được. Tất cả mọi người có thể không đi cốt truyện, chỉ có Thẩm La cần thiết phải đi cốt truyện. Tức khác Thẩm La cũng không mệt nhọc, nàng cầm cứng nhắc truy kịch, một bên truy kịch một bên hỏi, hiện tại Chu Tử Hành khẳng định đặc biệt chán ghét ta đi. Hệ thống, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm La, lần sau thổ lộ xong liền chạy. Buổi tối Thẩm La đuổi theo cả đêm kịch, buổi sáng thời điểm mới ngủ, nàng vừa mới ngủ rồi, văn văn liền cứ gọi điện thoại lại đây. Nói là muốn cùng thẩm la cùng nhau ước đi dạ phố, nhưng là làm thẩm la là cấp cự tuyệt, nhưng là thẩm la nói chờ lần sau có rảnh ở cùng văn văn cùng nhau đi dạ phố. Thẩm la người này có đôi khi thực trạch liền tỉ như ở không xuyên qua phía trước đi, không xuyên qua phía trước, thẩm la chỉ cần một có ngày nghỉ, liền sẽ Trạch ở trong nhà, truy kịch truy chuyện tranh truy tiểu thuyết. Nói thật ra, thẩm la cảm thấy chính mình truy tiểu thuyết cũng đuổi theo ra trình độ, rốt cuộc đều xuyên thư. Thẩm la bên này ngủ rồi. bên kia Trần Luyến ở liền đi xin nghỉ trở về Đế đô Thịnh điểm giải trí Lữ Tỷ ngươi biết Thẩm La làm người công ty Tuyết Tàng là chuyện như thế nào sao? Tiến Lữ Luyến văn phòng Trần Luyến liền chạy nhanh hỏi cái này vấn đề nàng lần này xin nghỉ hồi Đế đô cũng là vì chuyện này nhắc tới Thẩm La Lữ Lam hừ lạnh một tiếng đắc tội với người còn có thể làm sao vậy làm công ty Tuyết Tàng nói xong nàng trên dưới nhìn Trần Luyến liếc mắt một cái ngươi học tinh một ít đừng đắc tội với người Trần Luyến ngồi xuống kia, Trần Hạo đâu? Trần Hạo, ta sẽ làm hắn ở công ty hôn không dưới. Nói xong, Lữ Lam cũng trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi lần này trở về là đang làm gì? Lần trước ở phim trường, Trần Luyến làm ta nhảy ba mươi thứ thủy, nàng còn nói, nói ta ở công ty không chỗ dựa, một cái Lữ Lam cũng không thắng nổi cái gì, lòng ta không thoải mái, Lữ tỷ ngươi dẫn ta lâu như vậy, ta không thích nghe người khác nói ngươi. Trần Luyến nói xong chua xót cười một chút, là ta không bản lĩnh. Lữ Lam ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải ngốc tử, nói cái gì có thể tin nói cái gì không thể tin, nàng là biết đến, nhưng là dựa theo thẩm la ở đoàn phim cái kêu kiêu ngạo bộ dáng, có lẽ sẽ như vậy xem thường nàng. Lữ Lam hỏi, thẩm la còn nói cái gì? Trần Luyến lòng bàn tay đều ra mồ hôi, nhưng là mặt ngoài làm bộ bình tĩnh, nàng biết nhiều lời nhiều sai đạo lý, cho nên lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Trần Luyến trở về nhất định là biết muốn như thế nào làm. bằng không cũng sẽ không chuyên môn chạy như vậy một chuyến lữ lam hỏi nói đi ngươi tưởng như thế nào làm thẩm la hiện tại đắc tội với người nhưng là này không đại biểu thẩm la không thể xoay người cho nên ta muốn cho thẩm la về sau đều phiên không được thân lý lao bản giống như thực thích thẩm la kia một khoản câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết chỉ cần cầm thẩm la nhược điểm như vậy thẩm la liền phiên không ra cái gì hoa còn không tùy ý bọn họ xoa tròn bóp dẹp a lữ lam cười một tiếng nàng mang quá rất nhiều nghệ sĩ Nhưng là này đó nghệ sĩ bên trong, nàng xem trọng nhất chính là Trần Luyến, và không cũng sẽ không giúp Trần Luyến đi tranh thủ nữ nhất hào nhân vật. Phải biết rằng cùng Trần Luyến không sai biệt lắm nghệ sĩ Lữ Lam không phải không mang quá, nhưng là đều không có mang Trần Luyến như vậy nghiêm túc. Trần Luyến cùng nàng giống nhau, đủ tàn nhẫn. Nhìn Lữ Lam không nói lời nào, Trần Luyến có chút khẩn trương, nàng lo lắng Lữ Lam sẽ không đồng ý. Chuyện này Trần Luyến chính mình vô pháp làm, bởi vì nàng hiện tại thân phận địa vị còn làm không được. đến nỗi vì cái gì tuyển vị kia lý lão bản đó là bởi vì như vậy thẩm la lăn lộn không đứng dậy nàng đắc tội không nổi lý lão bản như thế nào đem thẩm la ước ra tới nàng giống như cùng nàng trợ lý quan hệ thực hảo gần nhất công ty lại có trợ lý huấn luyện không bằng chúng ta nhân cơ hội lấy nàng trợ lý di động lại dùng nàng trợ lý di động liên hệ thẩm la lữ tỷ ngươi cảm thấy thế nào a lữ lam chuyện của ngươi chính ngươi nhìn làm đi đây là đồng ý, ý tứ ngăn chặn nội tâm nhảy nhót Trần Luyến Liên Thanh nói, ta đã biết. Thẩm La ở khách sạn ở một tuần về sau, Trần Hạo bên kia cấp Thẩm La tìm cái phòng ở, một người, sách rõ vào ở, đoạn đường cũng không tồi, Thẩm La đi nhìn một chút phòng ở về sau cảm thấy khá tốt, liền dọn đi vào. Nhưng là chuyển nhà thời điểm Trần Hạo không lại đây, nói là đi vội, là tài xế cùng Văn Văn giúp Thẩm La chuyển nhà. Dọn hào ra, Thẩm La tưởng giữa chưa cùng Văn Văn còn có tài xế cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng là Văn Văn cự tuyệt. Văn Văn ngượng ngùng nói, Thẩm Tỉ. Công ty có trợ lý huấn luyện ta muốn đi tham gia, không tham gia, công ty sẽ không cho trợ lý thông qua công ty khảo hạch. Văn Văn không cùng nhau, Thẩm La cùng tài xế hai người cùng nhau ăn cơm cũng không thích hợp. Hơn nữa Thẩm La cùng vị kia tài xế cũng chưa nói quá nhiều ít lời nói, cuối cùng Thẩm La chỉ có thể bao bao lì xì, cảm tạ bọn họ hỗ trợ chuyển nhà. Kia Hành, ngươi nỗ lực tham gia khảo hạch. Thẩm La biết trợ lý khảo hạch, nàng không xuyên qua trước công ty cũng có trợ lý khảo hạch. Văn Văn nói, Hảo, Thẩm tỷ. Ta hảo hảo tham gia trợ lý khảo hạch, ta hy vọng có thể cho ngươi tiếp tục đường trợ lý, cho nên ngươi suy xét một chút, không cần lui vòng. Nói xong không đợi Thẩm La trả lời, văn văn liền chạy nhanh lên xe, sau đó cùng tài xế cùng nhau trở về công ty. Thẩm La còn lại là trở về nhà. Hiện tại Thẩm La chủ cái này một cư tuy rằng không phải thực xa hoa, nhưng là Thẩm La có một loại cảm giác an toàn, cũng cảm thấy thực vui vẻ. Lại đem trong nhà quét tước một phen. Thầm la liền ngồi ở trên sofa cầm lấy máy tính bảng tiếp tục truy kịch. Hệ thống, ngươi liền truy kịch. Thẩm la nói, bằng không đâu, không truy kịch làm cái gì à, ngươi lộ hổng chữa trị hảo phía trước, ta sẽ không làm gì đó. Hệ thống, chương 20 chương 20. Văn văn trợ lý huấn luyện trong khi nửa tháng, tham gia xong rồi huấn luyện sẽ tham gia một hồi khảo hạch, đủ tư cách liền tiếp tục đảm nhiệm trợ lý, không đủ tiêu chuẩn sẽ một lần nữa huấn luyện, nếu huấn luyện ba lần còn không đủ tiêu chuẩn, liền sẽ làm công ty khai trừ. Tới rồi công ty về sau, văn văn liền đi huấn luyện thất, một bên nhìn thư một bên chờ lao sư. nay không phải văn văn sao, thầm la không phải đều làm công ty cấp tuyết tàng sao, ngươi như thế nào còn lại đây huấn luyện A? Đúng vậy, ngươi có phải hay không cùng mặt khác nghệ sĩ A, cùng ai A? Văn văn sửng sốt, tuyết tàng. Thầm la không phải tự nguyện muốn lui vòng sao, vì cái gì bọn họ nói là công ty tuyết tàng A văn văn cũng vô tâm tư cùng những người này nói cái gì, cầm di động liền phải đi ra ngoài. Chờ đến văn văn tử huấn luyện trong phòng mặt đi ra ngoài, mấy cái trợ lý ngươi một lời ta một câu. Các ngươi nói thẩm la đắc tội ai à? Không biết, dù sao ta nghe nói là công ty chủ tịch tự mình hạ mệnh lệnh. Thẩm la là không có biện pháp xoay người đi. Chủ tịch đều hạ mệnh lệnh tuyết tàng thẩm la, nàng còn như thế nào xoay người à? Liền nàng những cái đó thiếu đến đáng thương tài nguyên, cũng đều làm công ty người cấp hơn. Chúng ta chu tỷ nói, thẩm la à, ở giới giải trí hành trình cũng chỉ đến đó kết thúc. còn không phải nàng chính mình không biết cố gắng, đều bắt được nữ số 3, còn có thể làm người cấp tuyết tảng. Ở bọn họ xem ra, thẩm la không có biện pháp xoay người, còn bởi vì thịnh điểm giải trí hiệp ước kiểm chế rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều thực may mắn không có đi cấp thẩm la đương trợ lý. Văn văn vừa ra khỏi cửa, liền cùng lý hàng đụng phải, nàng dưới chân vừa trượt cả người ngã ở trên mặt đất, hợp với di động cũng quăng ngã đi ra ngoài, đồng dạng quăng ngã đi ra ngoài, còn có lý hàng cùng văn văn cùng khoản di động. Lý Hằng thừa dịp văn văn không chú ý nhanh chóng cầm văn văn di động, ngay sau đó hắn nói, thật ngượng ngùng à, văn văn, ta suốt ruột thượng huấn luyện khóa. Không có việc gì không có việc gì. Văn văn hiện tại một lòng nghĩ thẩm la làm người tuyết tàng sự tình, nàng nhặt lên di động của nàng, liền tiếp tục đi phía trước chạy. Lý Hằng nắm trong tay di động thở hát ra, nhìn đông nhìn tây một chút, liền cầm di động đi tìm trần luyến. Lý Hằng đi theo nghệ sĩ ở công ty không tiền đồ, hiện tại cũng chính là diễn cái pháo hôi nhân vật, chờ hiệp ước đến kỳ. Có lẽ công ty đều sẽ không theo nàng gia hạn hợp đồng, cho nên Lý Hằng leo lên Trần Luyến, Trần Luyến đáp ứng hắn, chỉ cần sự thành, là có thể làm Lý Hằng cho nàng đương trợ lý. Văn Văn chạy tới Trần Hạo văn phòng, phát hiện Trần Hạo không ở văn phòng, nàng lại tưởng cấp Trần Hạo gọi điện thoại, kết quả cầm di động giải khóa, như thế nào cũng không giải được, lại xem giấy gián tưởng, này căn bản là không phải nàng di động. Văn Văn, không xong, cùng Lý Hằng lấy sai di động. Nói xong, nàng liền chạy nhanh hướng huấn luyện thất chạy. văn văn không giải được lý hằng di động lý hằng cũng không giải được văn văn di động cho nên muốn tìm tu di động phá giải mật mã văn văn tới rồi huấn luyện thất lại đuổi kịp đi học cũng chỉ có thể ở huấn luyện thất đợi hơn một giờ sau thẩm la nhận được văn văn điện thoại thẩm la văn văn huấn luyện kết thúc sao ngươi hảo ngươi là thẩm la sao ta là văn văn bằng hữu chúng ta trợ lý huấn luyện bởi vì lão sư xin nghỉ không đi học liền cùng nhau ra tới tụ hội nhưng là văn văn uống lên một chén rượu liền say ta không biết nàng nơi ở Ngươi có thể hay không lại đây tiếp nàng một chút ta? Lý Hằng ngữ khí khách khí còn có chút nôn nóng, chung quanh là âm nhạc ồn ào thanh âm. Ngươi như thế nào đem nàng di động cởi bỏ? Nàng chính mình cởi bỏ di động. Nghe điện thoại kêu đầu người cùng những người khác đối thoại, thẩm la đem phim truyền hình tạm dừng. Hảo, ngươi đem địa chỉ chia ta, ta hiện tại qua đi. Bên ngoài có chút lánh, thẩm la hiện tại một cái làm người tuyết tàng 36 tuyến nữ minh tinh, cũng không cần thiết để ý cái gì phóng viên, nói nữa. Cho dù có phóng viên đi ngang qua thẩm la bên người, phỏng trừng cũng sẽ không trụ. Cầm một kiện hầu áo khoác, thay đổi giày, thẩm la liền ra cửa. Trên đường, thẩm la cùng hệ thống nói, ta lần sau nhất định nói cho văn văn, người khác làm nàng uống rượu, nàng liền nói chính mình còn dị ứng. Nói xong, nàng chịu chịu cái múi. Uống rượu lúc ấy còn hảo, nhưng là ngày hôm sau sẽ không thoải mái, cho nên thẩm la cơ bản không uống rượu. Tiến giấy mê hội sở, thẩm la liền thẳng đến 303 ghế lô đi. Đi tới ghế lô cửa, Thẩm La trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ghế lô bên trong, ngồi một cái ăn mặc tây trang đĩnh bụng nam nhân, phòng nội ánh đèn chạy đến nhất lượng, hắn sắc mị mị nhìn Thẩm La, còn liệt khai một cái tươi cười, nữ nhân này thật không sai. Thẩm La ám đạo, đại ý. Lúc này Thẩm La không biết cái này là cái bây dập, nàng liền bạch ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm. Nhận được điện thoại thời điểm Thẩm La căn bản là không hoài nghi, bởi vì nàng hiện tại thân phận địa vị, căn bản sẽ không có người tới hãm hại nàng Hơn nữa bởi vì dùng chính là văn văn di động, thẩm la càng thả lỏng cảnh giác. Trên sofa nam nhân cầm lấy trên bàn chén rượu, hắn cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng, thoạt nhìn đáng khinh cực kỳ. Thẩm la nắm chặt di động sau này lui một bước, còn không đợi nàng làm cái gì, trong tay di động, khiến cho một người nam nhân cấp đoạt đi rồi. kia nam nhân nói, Lý Lao Bản. Lý Lao Bản phất phất tay, đi ra ngoài. Thẩm la đi kéo môn, Lý Lao Bản cười nói, đừng nghĩ, hắn đi ra ngoài thủ môn, ngươi ra không được. Nghe nói ngươi làm công ty cấp tuyết tàng, muốn ta nói, ngươi liền theo ta tính, công ty bên kia ta giúp ngươi thu phục, còn có thể đi theo ta ăn sung mặc sướng, thật tốt ta. Vị này Lý Lao Bản cũng liền nói nói, hắn tới này, đó là vì giúp Lữ Lam nội, nhưng là này gặp được Thẩm La bản nhân, hắn cảm thấy dưỡng Thẩm La cũng không tội, nhìn xem kia làng ra, nội liền cùng có thể véo ra thủy giống nhau. Thẩm La đánh giá phòng trong, nàng hơi hơi nắm tay, Trần Luyến đúng hay không? Nếu nói Thẩm La tội lỗi ai? Như vậy chỉ có tội lôi trần luyến Hơn nữa cái này Lý Lao Bản Thẩm lam nghe quân hai Nàng nhớ rõ ngày đó văn văn cho nàng tìm hiểu tin tức thời điểm Tìm hiểu chính là nhà đầu tư Lý Lao Bản cấp đạo diễn gọi điện thoại Làm đạo diễn hỗ trợ chiếu cố trần luyến Xem Thẩm lam một bộ đoán được bộ dáng Lý Lao Bản đứng lên Nếu ngươi đoán được, ta cũng không gạt ngươi Nhưng là ngươi theo ta Ta thật có thể làm ngươi cơm ngon rượu say Ta Lý Lao Bản, có rất nhiều tiền Theo ta, có cái gì không hảo a thẩm la ở trong lòng cùng hệ thống nói chuyện làm sao bây giờ hệ thống hệ thống chạy nhanh nghĩ cách chạy nếu thật sự không có biện pháp ta nghĩ cách giúp ngươi hệ thống chính mình đều cảm thấy thực xin lỗi thẩm la hắn toàn bộ năng lượng đều ở dùng cho chữa trị lỗ hổng cho nên không biết muốn như thế nào giúp thẩm la nếu hiện tại tham ô chữa trị lỗ hổng năng lượng như vậy lỗ hổng liền phải toàn bộ một lần nữa bắt đầu chữa trị hắn không thể ở thẩm la từ trên lầu rơi xuống phía trước đem lỗ hổng cấp chữa trị hảo nhưng là nếu chạy không ra được như vậy hệ thống cũng chỉ có thể như vậy chỉ là hệ thống không cùng thẩm la nói cái này lý lao bản hướng tới thẩm la nơi đó nhào tới thẩm la một cái lắc mình né tránh nàng ở ghế lô bên trong chạy vội lý lao bản liền ở phía sau đuổi theo một bên tìm lại được một bên khuyên thẩm la thẩm la kiều kiều tiểu tiểu một con động tác linh hoạt nhưng là lý lao bản không giống nhau hắn chân đụng phải sofa trước bàn dài phát ra loảng xoảng một tiếng hắn che lại chân hô thẩm la ngươi đừng cho mặt lại không cần nói là muộn đó là mau thẩm la cầm cái bình rượu tử liền phải hướng cửa hướng chạy tới cửa nàng dùng sức đẩy môn như thế nào đẩy đều đẩy không khai lý lao bản cũng hướng tới thẩm la tới gần thẩm la khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh giống ta như vậy nam nhân nào tìm a có tiền không kết hôn ngươi cho ta sinh cái hài tử có lẽ ta khiến cho ngươi gả vào hào môn ngươi nói ngươi chạy cái gì a lý lao bản nói xong không đợi vươn tay đâu thẩm la cầm bình rượu tử bay thẳng đến hắn tạm qua đi pha lê cha cùng rượu nước bắn. Thẩm La trong tay còn cầm một nửa kia bình rượu tử Lý Lao bản á kêu một tiếng, hắn một sờ, sờ đến huyết, tức khắc Lý Lao bản giận hô, cấp mặt không biết xấu hổ, lại dùng sức đẩy một chút môn không đẩy ra, Thẩm La trở về chạy, còn thuận tay cầm trên bàn trà mặt một cái mì phồn. Cùng lúc đó, Lý Hàng lấy lòng nhìn cùng chính mình đồng hành Trử Thịnh, nhìn Trử Thịnh lãnh như là người khác thiếu hắn ngàn vạn bộ dáng, không nhịn xuống hỏi, Trử Ca, này đều hơn một tuần, ta thật vất vả mới đem ngươi đưa ra tới, ta dễ dàng sao? Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói một câu a Phùng trợ lý không nói một lời đi theo phía sau bọn họ, Lý Hàng lại nói, Phùng trợ lý, ngươi như thế nào cũng không nói a Nghĩ tới cái gì, Lý Hàng nói, đúng rồi, tẩu tử đâu, chúng ta đem tẩu tử cùng nhau cấp kêu xuất hiện đi, về sau chúng ta còn có thể hỗ trợ chiếu ứng. Phùng trợ lý, Phùng trợ lý nhấp chặt môi càng không dám nói tiếp nữa, lúc này Lý Hàng thế nhưng còn dám để thầm la. Trừ thịnh ta Lý Hàng liếc mắt một cái, Ngay sau đó cất bước tiếp tục đi phía trước đi, Lý Hằng còn lại là cũng không dám nói chuyện, hắn cùng phùng trợ lý làm mặt quỷ, nhưng là phùng trợ lý chỉ là cùng hắn cười cười, nói cái gì cũng chưa nói. 303 ghế lô, thẩm la dẫm lên trên sofa, một tay bình rượu tử một tay mịt phồn, nhìn vị kia lý lao bản nàng liền sinh khí, nàng cầm mịt phồn hô, ngươi là cốc mà đòi ăn Thị thiên nga. Thẩm la thanh tuyến chính là cái loại này kiểu kiểu mềm mại, cho nên giống người thời điểm cũng không có gì khí thế. Nhưng là cũng may mịt rổ phổn âm lượng cho nàng thêm phân. Hệ thống. Canh giữ ở ngoài cửa nam nhân nén cười không dám cười ra tới. Trừ thịnh bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước mấy cái ghế lô. Cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái ghế lô bên ngoài thủ người ghế lô. Cũng chính là 303 ghế lô. Trầm khuôn mặt, trừ thịnh đi nhanh mại qua đi. Lý Hàng, ha ha ha ha ha ha ha, ai ha, ai như vậy khôi hải, muốn ăn thịt thiên Nga. Nói xong Lý Hàng chạy nhanh đuổi theo đi, trừ ca, người đi đâu a Từ từ ta, phùng trợ lý chỉ cảm thấy vừa mới cái kia thanh âm có chút quen thai, cẩn thận tưởng tượng, hắn vỗ tay một cái, kia không phải thẩm tiểu thư thanh âm sao. Lý lao bản làm thẩm la cấp chọc giận, hắn túm tờ giấy khăn xoa xoa huyết, sau đó dần dần hướng tới thẩm la tới gần, nếu như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Thẩm la nắm chặt mị rổ phổn, nàng hô, trừ thịnh là ta nam nhân, ngươi đụng đến ta, thử xem xem. Ngoài cửa trừ thịnh tay vừa mới gặp phải ghế lô môn, trừ thịnh là ta nam nhân Ngươi đụng đến ta thử xem xem." trừ Thịnh con ngươi ở kia nháy mắt sáng lên. Chương 21 chương 21. Thẩm La nói một hô lên tới, Lý lão bản liền dừng lại động tác, hắn nhìn Thẩm La có chút chần chờ, nếu này thật là chử Thịnh nữ nhân hắn đắc tội không nổi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu nàng là chử Thịnh nữ nhân, có thể làm thịnh điểm giải trí cấp tuyết tăng sao? Thịnh điểm giải trí đều có thể dùng sức phụng nàng. Ha ha ha cười vài tiếng, Lý lão bản nói, chử Thịnh nếu là ngươi nam nhân, ta chính là hắn huynh đệ." về sau ngươi liền kêu ta chử lão bản thẩm la kêu những lời này cũng là cái khó lo cái khôn chử thịnh là vai ác làm nam chủ nghịch tập nhưng là hắn tiêu xứng thỏa thỏa nhân sinh người thắng nhưng là thẩm la không nghĩ tới này lực trấn nhiếp là đủ rồi nghề hà lý lão bản không tin a giơ lên trong tay dư lại nửa thanh chai bia thẩm la hung ba ba nhìn lý lão bản nàng ngéo chai bia tay cũng một chút buộc chặt loảng xoảng một tiếng môn làm chử thịnh cấp đá văng hắn lạnh mặt đi vào cửa nam nhân muốn ngăn lại chử thịnh Phùng trợ lý một cái cầm nã thủ cho hắn để lại ở nhìn đến bên trong thẩm la hắn nói thẩm tiểu thư lý Hàng vén tay háo liền phải vọt vào đi lý Hàng không phải ngốc tử nay một đoán liền biết bên trong vị kia chính là hắn tiểu tẩu tử hơn nữa bên trong bộ dáng hắn cũng đoán được là chuyện như thế nào nam nhân kia cũng là có gan cũng dám động hắn tiểu tẩu tử trừ thịnh một cái mắt lạnh phiết qua đi lý Hàng như là tiết khí bóng cao su nháy mắt an tĩnh xuống dưới lý lao bản sợ tới mức cũng không dám nói chuyện Trên người thịt mỡ đều ở run run, chử trừ tổng. Chử thịnh nói chuyện thanh âm nghe không hiểu cái gì cảm xúc, đi ra ngoài. Lý Lao Bản theo tiếng vội vàng muốn chạy, chử thịnh nhấc chân một đá, trên mặt đất kia nửa thanh bình rượu tử lăn xuống ở Lý Lao Bản bên chân, hắn nói, ta làm ngươi đi ra ngoài sao. Thầm la nhẹ buông tay, trong tay nửa thanh bình rượu tử rất đi xuống, nàng nghẹn nước mắt, từ trên sofa xuống dưới, đường kính từ chử thịnh bên người đi qua đi, đi tới cửa thời điểm. Nàng còn quay đầu lại nhìn trừ thịnh liếc mắt một cái Nhưng là trừ thịnh không thấy nàng Trừ thịnh nói Mang nàng đi trên xe Phùng trợ lý nói Hảo Lý Hàng ánh mắt vừa động hắn cấp ghế lô môn đóng lại Ngay sau đó tung ta tung tăng chạy tới thẩm la bên cạnh Nàng nói Phùng trợ lý Ngươi xem người nam nhân này Ta mang tiểu tẩu tử đi trên xe chờ trừ ca Nói xong Lý Hàng không đợi thẩm la cùng phùng trợ lý làm gì phản ứng Liền lôi kéo thẩm la ra bên ngoài chạy Một bên chạy Lý Hàng một bên giới thiệu nói, tiểu tẩu tử, ta là Lý Hàng. Thẩm la ném ra hắn, ta không phải ngươi tiểu tẩu tử. Lý Hàng khiếp sợ, tiểu tẩu tử, ta vẫn luôn kêu trừ thịnh trừ ca, ngươi đây là không nhận ta cái này đệ đệ à. Thẩm la, ta không phải ngươi tiểu tẩu tử. Tiểu tẩu tử, ngươi như vậy ta trừ ca càng không cùng ta chơi. Thẩm la nhìn thoáng qua phía sau, có chút lo lắng trừ thịnh, nàng thật không nghĩ tới sẽ gặp được trừ thịnh, đều mau từ hội sở đi ra ngoài, Thẩm la mới phát hiện. chính mình trong tay còn khẩn nắm chặt mịt rổ phôn đâu. Lý Hàng nhìn dừng xe vị một hồi, lôi kéo Thẩm La muốn thượng chính mình xe, Thẩm La vội vàng chỉ vào bên cạnh trừ thịnh xe, kia ý tứ là thượng trừ thịnh xe là được. Lý Hàng một mở miệng chính là tiểu tàu tử, sau đó nói, ta không ta trừ ca chìa khóa xe. Thẩm La nói, cảm ơn ngươi, ta ở bên ngoài chờ là được. Nói xong, Thẩm La vội vàng chạy qua đi đứng ở kia chờ trừ thịnh ra tới. Thẩm La không thích trừ thịnh, nhưng là cảm ơn vẫn là biết đến, trừ thịnh cứu hắn. nàng thế nào cũng muốn cùng trừ thịnh nói lời cảm tạ mới được. Lý Hàng cười nói, này tiểu tẩu tử còn rất quật. Thầm la bọc bọc áo khoác, liền đứng ở kia, tiểu kiều tiểu tiểu một con, làn da bạch cùng sẽ sáng lên giống nhau, không hề lực công kích bộ dáng, nhìn khiến cho người có hảo cảm, dù sao Lý Hàng là cảm thấy cái này tiểu tẩu tử không tồi. Lý Hàng cũng nào đâu, này nếu là người khác, hắn lý đều không nghĩ lý. 303 ghế lô. Trừ thịnh kéo kéo chính mình cả vạn, một đôi con người lạnh lùng nhìn Lý lão bản. Lý Lão Bản vội vàng giải thích nói, trừ tổng, ngươi nghe ta giải thích, ta, ta một ngón tay đầu cũng chưa chạm vào nàng, còn làm nàng dùng bình rượu tử tạp. Nói chuyện thời điểm, Lý Lao Bản đều ra mồ hôi. Trừ Thịnh dơ chân đá qua đi, loảng xoảng một tiếng, Lý Lao Bản ngã ở trên mặt đất. Trừ Thịnh thanh âm âm trầm, ta liền nàng sợi tóc đều liên tiếp chạm vào, ngươi làm nàng sợ tới mức bình rượu tử đều cầm lấy tới. Ngươi nói này bút chướng như thế nào tính? Trừ tổng ta sai rồi, ta sai rồi, đều là ta sai. Ta cùng nàng xin lỗi, ta cũng không dám nữa, ta. Lý Lao Bản không đợi đem nói lời nói, trừ thịnh đá đá trên mặt đất bình diệu tử. Lý Lao Bản tức khắc liền lời nói cũng không dám nói. Trừ thịnh, ngươi cho nàng dọa tới rồi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta cầu thẩm tiểu thư tha thứ ta, ta nhất định cầu thẩm tiểu thư tha thứ ta. Lý Lao Bản đứng lên, hắn tưởng hướng ngoài cửa chạy muốn tìm thẩm là xin lỗi. Trừ thịnh lại làm một chân đạp đi lên, Lý Lao Bản ngã trên mặt đất lăn một vòng. hắn đi phía trước đi rồi vài bước giày ra dẫm lên lý lao bản trên cổ tay ở lý lao bản tiếng thét trói thai chung, chử thịnh nói đừng đi ghê tầm nàng từ ghế lô bên trong ra tới chử thịnh cùng phùng trợ lý nói đem hắn công ty sở hữu tư liệu tìm ra chỉ cần là cùng chử thị tập đoàn có hợp tác hoặc là tưởng cùng chử thị tập đoàn có hợp tác nói cho bọn họ ai dám cùng hắn hợp tác đều cút cho ta xa một chút lý lao bản căn bản không thể xưng là là cái gì hào môn chính là một cái có chút tiền nhà giàu mới nổi Chữ Thịnh này một câu, có thể làm Lý Lao Bản ở thương giới hôn không đi xuống. Rốt cuộc ai cũng chưa tất yếu vì một cái giả hào môn đắc tội Trừ Thịnh. Lý Lao Bản đổi tới, trừ Tổng, việc này đều là trần luyến làm ta làm, đều là trần luyến làm ta làm, trừ Tổng tha thứ ta tha thứ ta đi. Trừ Thịnh, một cái cũng chạy không thoát. Trừ Thịnh đi ra ngoài thời điểm, Thẩm la vừa mới nhận được văn văn đánh lại đây điện thoại. Văn văn, thầm tỉ, ngươi là làm người tuyết tàng A, ai, ai tuyết tàng ngươi A. Thẩm La cười nói, ngươi di động đâu? Văn Văn, hôm nay ở huấn luyện thất kế ngã, di động cùng Lý Hằng lấy sai rồi. Lý Hằng cũng là trợ lý, chúng ta phía trước thượng huấn luyện khóa nhận thức, ta cũng không tìm được hắn, chỉ có thể dùng người khác di động cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong Văn Văn lại hỏi, thầm tỷ, ngươi làm người tuyết tàng sao lại thế này? A công ty người đều nói, ngươi không có biện pháp xoay người. Thẩm La nói, ngươi hảo hảo huấn luyện, lần sau đem chính mình di động xem trọng. Gặp được Trừ Thịnh, Thẩm La nói, Văn Văn. chúng ta lần sau lại liêu việc này thẩm la muốn đi tìm trần hạo thương lượng việc này chính là trần luyến thiết kế bấy dập còn làm những người khác ra mặt nếu thẩm la không đoán sai trần luyến là muốn cho cái kia lý hằng cho nàng bối nổi lý hằng nói trừ ca ta làm tiểu tẩu tử lên xe tiểu tẩu tử không lên xe nói là muốn tại đây chờ ngươi lý hằng nói xong còn cùng thẩm la chớp chớp mắt nhìn giống như hai người rất quen thuộc giống nhau nghe được tiểu tẩu tử cái này xưng hô trừ thịnh nói ngươi đi vào giúp một chút phùng trợ lý lý hàng cọ cọ cọ liền chạy một bên chạy còn một bên nói trừ ca ta đây liền đi giúp phùng trợ lý thẩm la cùng trừ thịnh mặt đối mặt đứng thẩm la không dám nhìn tới trừ thịnh nàng eo nghiêm túc nói trừ tổng cảm ơn ngươi giúp ta chờ đến thẩm la đứng thẳng thời điểm trừ thịnh một phen cho người ta tún tới rồi trong lòng lực hắn gắt gao ôm thẩm la hắn ở thẩm la bên thay nói a là ngươi vừa mới nói câu nói kia làm ta vì ngươi làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện thẩm la đẩy vài lần chử thịnh cũng chưa đẩy ra Chử Thịnh ôm chặt hơn nữa. Chử Thịnh thấp giọng nói, Ala, chúng ta về nhà đi. Thẩm La hướng tới Chử Thịnh cánh tay một ngụm cắn đi xuống. Chử Thịnh ăn đau, nhưng là chính là không buông ra. Thẩm La đều cảm giác được trong miệng mùi máu tươi. Chử Thịnh vẫn là không buông tay. Thẩm La, ngươi buông ra. Chử Thịnh không núc đích. Thẩm La hô, ngươi cho ta buông ra. Thẩm La lại muốn đi cắn Chử Thịnh. Chử Thịnh vươn tay khơi mào nàng cảm, hướng tới nàng mồm mép đi lên. Thẩm La ngốc lăng. nhưng là nàng phản ứng nhanh chóng, duỗi tay chặn chính mình ngôi, Trừ Thịnh hôn dừng ở Thẩm La mu bàn tay thượng. Thẩm La từ xuất đạo đến bây giờ, không chụp quá hôn diễn, nàng kiên trì không chụp hôn diễn bỏ lỡ rất nhiều xuất diễn, nhưng là nàng cũng không hối hận, cho nên Trừ Thịnh làm như vậy, Thẩm La có chút sinh khí. Một phen đẩy ra Trừ Thịnh, Thẩm La cất bước liền chạy. Đây đều là cái gì cốt chuyện a? Không thể hiểu được liền xuyên thư, không thể hiểu được chỉnh quyển sách chỉ có nàng yêu cầu dựa theo cốt truyện đi. Trừ Thịnh sơ sơ túi. Không sợ đến yên, hắn lên xe điểm điếu thuốc kẹp ở trong tay. Không một hồi, Lý Hàng trở về mở ra cửa xe, hắn nhìn xung quanh một chút hỏi, tiểu tẩu từ đâu? Trừ thịnh nói, cáo kình đâu, quá mấy ngày liền về nhà. Lý Hàng căn bản không liền không tưởng thẩm la chướng mắt trừ thịnh, rốt cuộc Trử thịnh nhiều ưu tu à. Ngồi trên Trử thịnh xe, Lý Hàng nói, giống như nam nhân kia nói cái gì, còn có một cái trần luyến, cái kia trần luyến như thế nào giải quyết ta, nếu không, ta ra mặt. lý hằng nhìn kia một bao liền dư lại mấy chi yên lẩm bẩm ngươi trước kia không phải rất ít hút thuốc sao trừ thịnh không trả lời lý hằng lại hỏi trần luyến bên kia trừ thịnh hành ngươi đi giải quyết đi nghe được trừ thịnh cái này trả lời lý hằng tức khắc liền kém hoan hô một tiếng thầm la đánh xe tới rồi tiểu khu về sau liền bắt thông trần hạo điện thoại sau đó đem sự tình hôm nay cùng trần hạo nói một lần trần hạo sốt ruột ngươi không sao chứ muốn hay không ta hiện tại đi tìm ngươi ta ở đế đô Thẩm La, không có việc gì, chính là Trần Luyến bên kia, chúng ta xử lý một chút đi. Chúng ta muốn tìm được Lý Hằng, từ hắn nơi đó bắt được chứng cứ. Trần Hạo, việc này ngươi đừng động, ta tới làm. Cắt đứt điện thoại về sau, Thẩm La mới nhớ tới, chính mình quên cảm ơn Trần Hạo, Trần Hạo cái này người đại diện thật sự phi thường hảo. Tới rồi dưới lầu, Thẩm La phải đi về thời điểm, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, nàng há miệng thở dốc, lúc này mới nói, Chu Tử Hành, Chu Tử Hành đi phía trước đi rồi vài bước. một đoạn thời gian không thấy chu tử hành thần sắc càng thêm lạnh nhạt, hắn rôi tay đem danh thiếp đưa cho thẩm la thẩm la tiếp nhận danh thiếp vừa thấy là một cái công ty quản lý lao bản danh thiếp tấm danh thiếp kia thẩm la càng xem càng quen mắt ngay sau đó nàng nhớ tới nhà này giải trí công ty đây là chu ra một cái giải trí công ty cho nên chu tử hành là hồi chu ra sao hiện tại cốt chuyện đều băng thành như vậy a chu tử hành thế nhưng hồi chu ra thẩm la có chút không biết nói cái gì hiện tại chỉnh buồn văn Chỉ có nàng ở nỗ lực đi cốt truyện Chu tử hành nhìn thẩm la một hồi mới nói Thẩm la, ngươi đi nhà này giải trí công ty đi Các ngươi công ty nơi đó Bọn họ sẽ hỗ trợ giải quyết Chương 22 chương 22 Thẩm la có chút hoài nghi nhân sinh Nàng không tiếp chu tử hành đưa qua danh thiếp Chu tử hành hướng thẩm la trong tay một tắc Cầm Tuy rằng thẩm la biết có thể làm chu tử hành như vậy có năm chắc Nhất định là bởi vì cốt truyện băng rồi Hắn hồi chu ra Nhưng là thẩm la vẫn là hỏi một câu Ngươi biết ta đắc tội chính là ai sao thầm la tại đây trên thế giới có thể làm ta tưởng bảo hộ người không nhiều lắm nhưng là nếu ta tưởng bảo hộ như vậy liền sẽ dùng hết toàn lực nói xong chu tử hành cắm túi trở về đi đen đương cấp chu tử hành bóng dáng kéo đến khá dài thầm la nhìn nhìn hắn thân ảnh lại nhìn nhìn trong tay danh thiếp chu tử hành đây là cho nàng đương bằng hữu bởi vì ở nguyên văn bên trong chu tử hành từ lúc bắt đầu không có gì muốn bảo hộ người đến sau lại muốn bảo hộ rất nhiều người mỗi một lần hắn đều là như thế này chỉ là này lời kịch cùng hắn cùng người khác nói có chút không giống nhau thẩm la hoài nghi chu tử hành là cảm thấy nàng quá đáng thương cho nên mới đem chính mình đương bằng hữu thẩm la nhìn chằm chằm chính mình mũi chân nhìn người khác xuyên thư Quang nam chủ vai ác liền bắt đầu quá chính mình muốn nhân sinh đến nàng nơi này nàng thế nhưng đem cốt truyện quá làm nam chủ đồng tình nàng vai ác này nữ nhân đem danh thiếp tùy tay cấp nhét vào trong bao thẩm la trở về nhà thẩm la không tính toán tiếp tục ở giới giải trí lăn lộn hiện tại cái này trạng thái liền khá tốt cho nên không cần thiết cùng chu ra giải trí công ty ký hợp đồng hệ thống a la ngươi không suy xét sao thẩm la không suy xét không suy xét chúng ta trở về tiếp tục truy kịch vừa lúc đuổi tới nữ chủ tại hậu cung thăng trước đâu chu tử hành đi ra thẩm la trụ tiểu khu có người cấp chu tử hành kéo ra cửa xe chu đồng làm ngươi trở về một chuyến chu tử hành trao phúng cười một chút không nói chuyện trực tiếp lên xe này chu tử hành là chu gia tư sinh tử theo lý thuyết giống chu gia loại này hào môn gặp được tư sinh tử đều sẽ không muốn nhận trở về nhưng là chu gia không giống nhau chu gia một nhi một nữ nữ nhi đương ngoa nhi tử ở công ty đảm nhiệm một đoạn thời gian cao tầng sau đó nghe nói là đi nước ngoài cũng không biết là chuyện như thế nào dù sao mãi cho đến đại kết cục chu gia vị kia trong truyền thuyết đại ca cũng chưa lộ diện chu gia cũng biết có chu tử hành cái này tư sinh tử cho nên vẫn luôn đều ở nỗ lực tìm kiếm chu tử hành muốn cùng Chu Tử Hành bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, lại làm Chu Tử Hành đi công ty đi làm. Rốt cuộc Chu Tử Hành nói như thế nào đều là thân sinh, cùng dòng bên đó là không giống nhau. Ngay từ đầu Chu ra tìm được Chu Tử Hành thời điểm, Chu Tử Hành là không nghĩ trở về, nhưng là hắn làm trừ thịnh bên kia ra lệnh, không có đoàn phim dám dùng hắn. ở mối tình đầu đoàn phim xuất diễn cũng đều cắt, cho nên Chu Tử Hành mới đi trở về Chu gia. nhìn ngoài cửa sổ xe, Chu Tử Hành cầm lấy di động cấp giải trí công ty chức nghiệp giám đốc người gọi điện thoại. Ngày mai ngươi chủ động liên hệ nàng Ở thẩm la không tiếp danh thiếp thời điểm Chu tử hành liền biết thẩm la sẽ không đi kia ra giải trí công ty Chu tử hành Ta thích ngươi Ngươi biết không Bởi vì ngươi ta tin nhất kiến trung tình Nghĩ thẩm la ngày đó lời nói Chu tử hành mím môi Ngay sau đó đem điện thoại gắt gao cấp méo vào trong tay Thẩm la cho rằng chính mình có thể trở về vui vẻ truy kịch Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút Lại cảm thấy không nghĩ đuổi theo Nàng một cái biết chỉnh quyển sách cốt truyện người xuyên Việt Thế nhưng thành chỉnh buồn văn bên trong đáy nhân vật, một cái duy nhất yêu cầu đi cốt chuyện người. thẩm la cùng hệ thống nói, hệ thống, chữa trị lỗ hổng. Hệ thống, bình tĩnh, đừng có gấp. Thầm la, ở trên giường lăn một vòng lại một vòng về sau, thầm la rời giường rửa mặt, ngủ. Sáng sớm hôm sau, thẩm la là làm điện thoại cấp đánh thức, gọi điện thoại lại đây chính là một cái xa lạ dây số. thẩm la tưởng đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, trực tiếp cấp cắt nước, nhưng là kia di động tiếng chuông bám giết không tha vang. không biết qua bao lâu thẩm la mới hoạt động tiếp nghe Thẩm la ngươi hảo ngươi là vị nào ta là tinh quang giải trí người phụ trách bởi vì đối với ngươi tiền cảnh ta phi thường xem trọng cho nên muốn muốn cùng ngươi hợp tác ngươi công ty bên kia giải ước phí chúng ta bên này sẽ phụ trách ngươi đã đến rồi chúng ta công ty trực tiếp thêm a chờ hiệp ước công ty cũng sẽ dựa theo hợp đồng cho người tài nguyên điện thoại kia đầu người phụ trách tuy rằng là việc công sử theo phép công nói nhưng là ngự khi nhu hòa một ít thẩm la xin lỗi ta không tính toán hôn giới giải trí, Tinh Quang giải trí công ty người phụ trách là người. Ngay sau đó nói, chúng ta công ty còn có chuyên môn biên kịch, ngươi muốn đổi nghề sao? Tưởng Tiến tổ cùng đạo diễn học tập đóng phim cũng đúng. Nếu đối ngành giải trí chức nghiệp cũng chưa hứng thú, như vậy ngươi có thể ở chúng ta công ty bộ môn công tác. Thẩm La, đem điện thoại cắt đứt. Thẩm La rời giường, nàng hôm nay còn có việc đâu, nàng muốn đi thịnh điểm giải trí tìm chân Hạo. Rời giường rửa mặt về sau, Thẩm La nhìn trong gương mặt chính mình. Nghéo nghéo chính mình gương mặt, nàng bộ dáng giống như mở ra, so với phía trước càng đẹp mắt một ít. Thẩm la không hóa trang, thay đổi bộ quần áo, Thẩm la liền đi ra cửa thịnh điểm giải trí. Thẩm la tới rồi thịnh điểm giải trí thời điểm, dọc theo đường đi không ít người nhìn Thẩm la, Thẩm la một cái không quen biết, cũng không chào hỏi, chờ đến Thẩm la đi trần hạo văn phòng thời điểm, những người khác mới bắt đầu thảo luận. Vừa mới cái kia chính là Thẩm la, làm công ty tuyết tàng cái kia. Cũng không biết vì cái gì làm công ty tuyết tàng. hiện tại giới giải trí thật không hảo hôn a đúng vậy nếu thẩm la không thể giải ước công ty lại tuyết tàng như vậy thẩm la cơ bản liền không có biện pháp xoay người thẩm la liền tính biết những người này nói phòng trừng cũng sẽ không để ý bởi vì nàng cũng chưa tính toán hôn giới giải trí cho nên để ý cái gì a trần hạo đã sớm ở văn phòng chờ thẩm la hắn nói ta tìm người hỗ trợ điều công ty theo dõi có lý hàng đổi di động cái kia hình ảnh nhưng là nếu bọn họ không thừa nhận chúng ta hiện tại trong tay chứng cứ còn chưa đủ Văn văn cũng ở trần hạo nơi này, nàng là từ trần hạo nơi đó đã biết chính mình cấp thẩm la thêm phiền thoái, cho nên nàng nói, đều là ta không tốt, cấp thẩm tỷ thêm phiền thoái. Thẩm la chịu chịu cái mũi, làm bộ một bộ thành thục bộ dáng an ủi nói, ta này không phải không có việc gì sao, ngươi trợ lý khảo hạch thông qua sao. Văn văn, ta trực tiếp tham gia lần sau huấn luyện thi lại. Thẩm la, vậy lần sau ở thi lại. Thẩm la cảm thấy, dựa theo trừ thịnh tính tình, trừ thịnh sẽ đem sở hữu sự tình đều cấp giải quyết. Nhưng là thẩm la chưa nói, bởi vì nếu có thể chính mình động thủ giải quyết, thẩm la không nghĩ ở thiếu trừ thịnh nhân tình. Trần ca, tìm được rồi chứng cứ chuyện này có thể như thế nào giải quyết? Thẩm la hỏi. Báo nguy, công ty xử lý, cùng với cho hấp thụ ánh sáng. Nói đến này, Trần Hạo dừng một chút, nhưng là chúng ta chưa chắc có thể bắt được chứng cứ. Này theo dõi đều là ta nhờ người cấp lấy ra tới. Nhìn một chút phòng trong, thẩm la nhìn nhìn đi, cầm một cái bóng chảy côn liền phải đi ra ngoài. Trần Hạo. Ngươi làm gì a?" Thẩm La, trước đánh một đốn lại nói, "Ngày hôm qua nếu không phải nếu không phải Trừ Thịnh, Thẩm La còn không biết làm sao bây giờ đâu. Hệ thống tuy rằng nói có thể giúp chính mình, nhưng là Thẩm La cảm thấy, nếu hệ thống giúp chính mình, như vậy chữa trị lỗ hổng liền sẽ ra vấn đề. Rốt cuộc hệ thống có thể giúp nàng, cũng sẽ không nói cái gì chờ đến nàng chính mình chạy không ra được ở giúp nàng." Trần Hạo, trước đánh một đốn. Thẩm La hung ba ba ừ một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Liên thầm la cái này kiểu kiểu nhược nhược tiểu thân thể còn trước đánh một đốn đang nói. Trần Hạo chạy nhanh đuổi theo, văn văn ở Trần Hạo phía trước liền chạy ra đi. Thịnh điểm giải trí đại sảnh. Lý Hàng ăn mặc quần di náo khoác, mang theo cái kính dâm, vào công ty cũng không trước mặt đài chào hỏi, trực tiếp liền đi vào. Nhân viên công tác ngăn cản Lý Hàng, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao, ngươi tới là tìm ai. Lý Hàng đem kính dâm đi xuống một lấy, ta. Các ngươi người phụ trách cũng không dám ngăn đón, ngươi nói cho hắn lý Hàng tới Làm hắn đi trần luyến người đại diện văn phòng tìm ta. Lý Hàng là làm đủ công khoa tới, hôm nay Lữ Lam cùng trần luyến đều ở công ty, bởi vì thịnh điểm giải trí muốn mở họp. Đến nỗi thẩm la, chính là đơn thuần muốn đi đánh một đốn trần luyến, nếu không gặp được, còn chưa tính. Nhân viên công tác một bên ngăn đón Lý Hàng một bên cấp công ty người phụ trách gọi điện thoại. Lý Hàng, người cái này công nhân các ngươi người phụ trách nào tìm A, như vậy phụ trách A, đi ăn máng khác sao, nếu không ta hỏi một chút các ngươi lão bản. Làm ngươi trực tiếp đi ta công ty công tác. Nhân viên công tác không nói chuyện, hắn cũng không nghĩ A, nhưng là trừ tiền lương A. Đây là giải trí công ty, bọn họ lo lắng có phóng viên cùng fans làm bộ nhân viên công tác. Cho nên bọn họ không cho phép không có hẹn trước, cùng không có công tác chứng minh người tiến vào Điện thoại bắt thông, nhân viên công tác nói, là cái dạng này, một vị gọi là Lý Hàng tiên sinh lại đây. Lý Hàng trực tiếp đem điện thoại cầm lại đây, tới trần luyến người đại diện văn phòng tìm ta. Nói xong hắn đem điện thoại một ném. Tiếp tục đi phía trước đi. Lữ Lam văn phòng. Lữ Tỷ, Lý Lao Bản bên kia như thế nào không cùng ta liên hệ a cũng không biết thành không thành công. Trần Luyến có chút sốt ruột, ngày hôm qua nàng liền bắt đầu liên hệ Lý Lao Bản, nhưng là Lý Lao Bản căn bản là không tiếp nàng điện thoại, sau lại đều là trực tiếp cắt đứt. Nhắc tới cái này, Lữ Lam nhíu nhíu mày, là sự tình không làm tốt ta, tổng không thể làm thẩm la cấp thuyết phục, chuẩn bị giúp thẩm la đi. Nói xong, Lữ Lam nhìn Trần Luyến liếc mắt một cái. Trần Luyến việc này làm có chút không ổn thỏa, nhưng là cũng may, Lữ Lam có thể đem chính mình từ chuyện này thượng cấp phủi sạch sở. Bởi vì chuyện này, nàng không ra mặt, đều là làm người đi vội. Nhưng là Thẩm La hiện tại đều làm công ty cấp tiết tàng, liền tính lý lao bản bên kia làm Thẩm La chạy, Thẩm La cũng biết là Trần Luyến làm, kia thì thế nào đâu. Lữ Lam không ra mặt, chỉ là bởi vì ở giới giải trí hôn đến lâu rồi, tương đối thật cẩn thận. Trần Luyến hỏi, nếu không ta cùng Thẩm La liên hệ một chút nhìn xem. Lữ Lam. Tính, việc này chúng ta mở họp xong rồi nói sau. Loảng xoảng một tiếng, thẩm la giữ cửa cấp đá văng, ánh mắt nhìn về phía trong văn phòng mặt hai người đi phía trước đi rồi vài bước. Trần luyến, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi tưởng nói liền tính là các ngươi làm lại có thể thế nào, ta một cái làm công ty tuyết tàng nghệ sĩ, có hay không chứng cứ, cũng không thể bắt ngươi thế nào. Nói xong thẩm la ngưỡng cảm, nhưng là ta có thể trước đánh ngươi một đốn A. Thẩm la mỗi lần đều làm trừ thịnh cấp giam cầm trụ, đó là bởi vì nam nữ tri chi gian trinh lệ Nhưng là cùng Trần Luyến so, Thẩm La cảm thấy chính mình vẫn là có thể đánh quá nàng. Trần Luyến vừa mới tưởng mở miệng, Lữ Lam cho Trần Luyến một ánh mắt, ý tứ là đừng nói chuyện, vạn nhất Thẩm La cầm bút ghi âm làm sao bây giờ. Tức khắc, Trần Luyến sửa lời nói, Thẩm La, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi một cái làm công ty tuyết tàng nghệ sĩ, ngươi tin hay không ta hiện tại làm bảo an cho ngươi ném văng ra. Bên ngoài Lý Hàng thấy được Thẩm La vui vẻ hô, tiểu tẩu tử. Chương 23 Chương 23 Lý Hằng này một tiếng tiểu tẩu tử làm mọi người đều là ngẩn người. Thẩm La ghé mắt nhìn tới rồi vẻ mặt kích động Lý Hàng, nàng thu hồi ánh mắt về sau, liền nhìn chằm chằm trong tay kia chi bóng chạy côn xem. Hiện tại Thẩm La rất tưởng làm bộ không quen biết Lý Hàng, cái gì tiểu tẩu tử a, nàng cùng Trử Thịnh lại không có quan hệ. Đi tới Thẩm La trước mặt, Lý Hằng nói, tiểu tẩu tử, thật xảo, ngươi cũng tới tìm Trần Luyến a. Phút một tiếng bật cười, Trần Luyến dựa vào một bên sofa đứng, tiểu tẩu tử, Thẩm La. Ngươi đây là ở đâu tìm giúp đỡ a Nói xong, nàng trên dưới đánh giá một chút Lý Hàng, ngay sau đó ha ha ha ha ha, ha cười một tiếng, ngươi cái này mua hàng giả, cũng đi tâm một ít được chưa a Lý Hàng xuyên kia kiện áo khoác vừa lúc là Trần Luyến thích nhãn hiệu, Trần Luyến liền chưa thấy qua cái này kiểu dáng, cho nên nàng cảm thấy Lý Hàng là mua người khác tạo giả nhãn hiệu. Lý Hàng, cái gì? Hắn Lý Hàng, có tiền phú nhị đại, yêu cầu xuyên hàng giả. Lữ Lam cả người ngơ ngẩn, này không phải Lý hàng sao? Lữ Lam biết Lý Hàng, hắn phía trước cấp một bộ điện ảnh đương nhà đầu tư, kia bộ điện ảnh là đại chế tác, nhà đầu tư nhiều, nhưng là tất cả mọi người ở phùng Lý Hàng, Lữ Lam chỉ biết vị này thân phận không đơn giản. Này Lý Hàng chạy tới, còn gọi Thẩm La tiểu tẩu tử, không phải là tưởng giúp Thẩm La đi. Hơn nữa có thể làm Lý Hàng kêu tiểu tẩu tử, kia Thẩm La sau lưng người khẳng định là cùng Lý Hàng một cái giai tầng. Còn không đợi Lữ Lam quát lớn trần luyến đâu, Thẩm La dơ lên bóng chạy côn. nàng đem bóng chảy côn tre ở chính mình cùng Lý Hàng chi gian bộ dáng nghiêm túc, ngươi đừng cứ gọi ta tiểu tẩu tử. Lý Hàng, kia, tẩu tử hảo. Thầm La, ngươi cũng đừng gọi ta tẩu tử. Nói xong, Thẩm La một bộ hung ba ba bộ dáng, ngươi giải quyết ngươi, ta giải quyết ta. Nói xong, nàng cầm bóng chảy côn liền hướng tới Trần Luyến đi qua. Lý Hàng vỗ tay, hắn tiểu tẩu tử chính là đồng, nhìn xem kia tư thế. Chân Hạo nhéo nhéo mũi, này đều chuyện gì à, Thẩm La một người lăn lộn liền tính. thế nhưng còn tới một cái giúp đỡ, nàng nhìn thẩm la cầm bóng chảy côn, thật lo lắng, kêu bóng chảy côn làm trần luyến cấp đoạt lấy đi, sau đó đi đánh thẩm la, đi phía trước đi rồi vài bước, trần Hảo nghĩ, một hồi thẩm la yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn đi kéo một chút giá, trần luyến sau này lui lui, thẩm la, ngươi muốn làm gì a? bởi vì có chút hoảng loạn, trần luyến cầm trên sofa ôm gối liền hướng tới thẩm la tạm qua đi, thẩm la cầm bóng chảy côn tùy tay vung lên, ôm gối làm thẩm la cấp đánh trở về, trần luyến hô. Lữ tỷ, kêu Bảo An. Lữ Lam hiện tại còn đang suy nghĩ chính mình muốn như thế nào giải thích, nàng như thế nào sẽ giúp Trần Luyến kêu Bảo An, nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi, các ngươi làm gì vậy à, Thẩm La, ngươi cùng Trần Luyến đều là một cái công ty nghệ sĩ, hảo hảo nói nói chuyện a, đừng đánh nhau a. Thẩm La căn bản là không lý Lữ Lam, nàng cầm bóng chạy côn hướng tới Trần Luyến bả vai đánh qua đi, Trần Luyến ác kêu to một tiếng, ngay sau đó trực tiếp chạy tới Lữ Lam phía sau. Thẩm La, ngươi Tránh ra. Bởi vì thẩm la sinh khí, cho nên nói chuyện thời điểm âm lượng cao đều hô lên tiểu lại âm. Lữ Lam dối tay muốn đi lấy thẩm la trong tay bóng chảy côn, sau đó một phen làm Lý Hàng cấp tún qua đi, Lý Hằng nói, hai ta nói, bọn họ nói bọn họ. Vốn dĩ Lữ Lam liền không nghĩ quản chuyện này, muốn đem chính mình cùng chuyện này phủi sạch sở, cho nên ở Lý Hàng cấp Lữ Lam tún quá khứ thời điểm, Lữ Lam liền bắt đầu làm bộ cùng Lý Hàng giảng đạo lý. Lữ Lam, Trần Luyến làm cái gì? Các ngươi vì cái gì không thể cùng nàng giảng đạo lý a? Trần Luyến đã làm Lữ Lam lời nói cấp khiếp sợ tới rồi, nàng không nốc, trong nháy mắt liền biết Lữ Lam đây là ở cùng kia chuyện phủi sạch sở quan hệ, nhưng là Lữ Lam vì cái gì làm như vậy a? Thẩm la nhìn Trần Luyến, nàng không nói một lời bay thẳng đến Trần Luyến bả vai nơi đó huy qua đi, Trần Luyến ăn đau dưới chân không đứng vững, ké ngã ở trên mặt đất. Thẩm la nháy mắt, có phải hay không thực hoảng loạn, thực sợ hãi, ta ngày đó cũng thực sợ hại a? Thẩm la... ngươi một cái ngã vào đáy cốc liền xoay người đều không thể xoay người người dựa vào cái gì cùng ta nói cái này a? chỉ bằng cái kia ăn mặc giả danh bài nam nhân sao trần luyến chống bên cạnh bàn làm việc muốn đứng lên nàng trao phúng nói đúng rồi ngươi ở mối tình đầu kia bộ phim truyền hình còn dư lại vài phút xuất diễn đâu thầm la cười nói đối với tưởng hôn giới giải trí người tới nói cái này kêu phiên không được thân đối với ta tới nói chỉ là đổi một phần công tác lý Hàng muốn hỏi vấn đề rất nhiều nhưng là hiện tại hắn chỉ nghĩ hỏi Cái gì kêu hắn xuyên giả danh bài, giả danh bài, ta cái này quần áo, sẽ ở mùa thu tuần lễ thời trang mặt trên buộc lộ quan điểm. Lý Hàng bên này nói xong, thịnh điểm giải trí người phụ trách chạy tới Lý Hàng bên cạnh kêu lên, Lý Thiếu. Nay thịnh điểm giải trí lúc trước vẫn là mượn Lý ra chợ giúp mới khai lên, đây là vì cái gì trừ thịnh sẽ đồng ý Lý Hàng lại đây xử lý chuyện này lý do. Vừa mới đứng lên trần luyến, bởi vì những lời này, dưới chân vừa trượt, lại quăng ngã. Bọn họ công ty người phụ trách kêu cái kia xuyên giả danh bài nam nhân lý thiếu. thẩm la hoảng trong tay bóng chảy côn, một cái tay khác rôi trắng non ngón tay ở kia đếm, ngươi khi dễ ta. Rất nhiều lần. Nói xong, nàng lại huy một chút bóng chảy côn. Trần luyến, a thầm la, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lở. Thầm la đem trong tay bóng chảy côn một ném, hảo, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, thầm la liền chạy tới trần hạo nơi đó, trần ca, chúng ta trở về đi. Việc này lý hàng tới. Lý Hằng sẽ xử lý. Lần này lại thiếu trừ thịnh một tân tình. Lý Hằng thực thích Thẩm La cái này tính cách, còn tưởng cùng Thẩm La chơi đâu, cho nên chạy nhanh nói, cái gì thế bất lượng là à? Ngươi chưa suy xét chính ngươi như thế nào xoay người đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng người phụ trách nói, Tuyết Tàng, hiện tại liền Tuyết Tàng. Thanh điềm giải trí người phụ trách lau mồ hôi, sau đó chạy nhanh theo tiếng nói, hảo, ta đã biết, Lý Thiếu. Trần Luyến trợn mắt há hốc mồm, nàng lắp bắp, vì cái gì Tuyết Tàng ta à? các ngươi không phải muốn tuyết tàng thẩm la sao? vì cái gì sẽ tuyết tàng nàng, nay cùng nàng tưởng không giống nhau à? nàng là tưởng ở thẩm la không có biện pháp xoay người thời điểm giống thẩm la mới đá, nhưng là vì cái gì sẽ biến thành nàng làm công ty cấp tuyết tàng. thịnh điềm giải trí người phụ trách rất tưởng cùng trần Luyến kêu một câu, tuyết tàng thẩm la, cái gì tuyết tàng thẩm la à? thẩm la chính là cùng trừ thịnh cãi nhau, trừ thịnh làm công ty tuyết tàng thẩm la, đang chờ thẩm la cùng hắn chịu thua đâu, nhưng là lời này. Thịnh Điểm giải trí người phụ trách không thể tê. Cũng không biết bọn họ hai cái ở lăn lộn cái gì, hảo hảo tán gấu một chút không được sao? Xảo cái giá liền tuyết tàng cắt suất diễn, sau đó còn làm Lý Hàng lại đây giúp thẩm la, hào môn thế giới hắn không hiểu. Lữ Lam muốn hỏi Thịnh Điểm giải trí người phụ trách thẩm la rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là nhìn người phụ trách một bộ bực bội bộ dáng, nàng ngầm miệng. Lữ Lam không hỏi, nhưng là đã có chút không có lý trí trần luyến chắn Thịnh Điểm người phụ trách trước mặt, nàng quát: Bởi vì nam nhân kia đúng hay không, là bởi vì nam nhân kia, nam nhân kia là ai? Thịnh điềm người phụ trách, người đắc tội không nổi người. Nói xong thịnh điềm giải trí người phụ trách cùng Lữ Lam nói, từ giờ trở đi, Trần Luyến không cần tiếp tục chạy sâu, làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trần Luyến hô, đối phó thẩm la câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói xong đâu, Lữ Lam chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lữ Lam nói, đối phó thẩm la sự tình, nàng sẽ cùng thẩm la xin lỗi. Nhìn muốn đem chính mình kéo xuống thủy Trần Luyến, Lữ Lam thần sắc có chút cảnh cáo ý vị, vẫn luôn chờ đến thỉnh điểm giải trí người phụ trách đi ra ngoài, Lữ Lam cầm bàn làm việc thượng hợp đồng liền hướng tới Trần Luyến tạp qua đi. Chính ngươi không biết tự lượng sức mình làm sự tình, còn tưởng đem ta kéo xuống thủy, ta nói cho ngươi, nếu là để cho người khác đã biết ta cũng trộn lẫn đối phó thẩm la chuyện này, ngươi liền không phải làm công ty tuyết tảng, ngươi liền chờ ta bảo ngươi Trần Luyến hắc liêu đi. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi liền đi ra ngoài làm công duy trì sinh kế đều phải làm người mắng. Lạnh lùng nói xong này đoạn lời nói, Lữ Lam lại đem bàn làm việc thượng đồ vật toàn bộ đều quét tới rồi trên mặt đất. Nàng rốt cuộc là Trần Luyến người đại diện, việc này nàng còn muốn đi ra vẻ đáng thương cùng Thẩm La xin lỗi. Này hết thảy đều là bởi vì Trần Luyến, nếu không phải nàng không đem Thẩm La bối cảnh cấp làm rõ ràng ở động thủ, ta sẽ không như vậy, Mệnh nàng còn dùng sức đi phủng Trần Luyến. Trần Luyến chân ở Phát run. Nàng cho rằng đối phó thẩm la về sau, thẩm la sẽ cầu nàng, tùy ý nàng xoa tròn bóc dẹp, nhưng là hiện tại thế nhưng là nàng làm công ty cấp tuyết tảng, nàng diễn cái kia nữ nhất hảo phỏng trừng cũng không thể tiếp tục đi trụ này phải làm sao bây giờ a Lữ tỷ Trần luyến túng, nàng nhìn Lữ Lam kêu lên. Lữ Lam, ta không giúp được ngươi, ngươi đắc tội chúng ta đắc tội không nổi người Lý Hàng thật vất vả đuổi theo thẩm la, hắn lôi kéo quần áo của mình nói. bọn họ nói cái gì xuyên loại này còn không có thượng tuần lễ thời trang nhãn hiệu huyễn khốc huyễn khốc cái gì à người khác đều đương hẳn giả lý Hàng nói xong đối với thẩm la giơ ngón tay cái lên tiểu tẩu tử ta rất thích ngươi à, hai ta cái này tính cách chính là thích hợp đương bằng hưu tính cách trần hạo muốn lái xe cấp thẩm la đưa về ra cho nên cùng thẩm la cùng nhau hắn vốn dĩ muốn hỏi thẩm la chút sự tình nhưng là bởi vì lý Hàng, một câu không nói liền đi theo thẩm la mặt sau hướng công ty bên ngoài đi thẩm la chịu chịu cái mũi ngươi đừng gọi ta tiểu tẩu tử vì cái gì a ta chử ca cam chịu ta kêu ngươi tiểu tẩu tử a lý Hàng còn có chút ủy khuất đâu hắn chử ca như vậy thích thẩm la về sau sẽ cưới thẩm la cho nên hắn mới kêu thẩm la tiểu tẩu tử từ trong công ty mặt đi ra ngoài thẩm la nhìn bãi đỗ xe một chiếc điệu thấp xa hoa xe bước chân dừng lại chiếc xe kia nàng nhận thức chử thịnh xe lý Hàng lầm bầm lầu bầu ta đều nói ta tới giải quyết hắn như thế nào lại đây a Hôm nay Lý Hàng còn cấp Trử thịnh gọi điện thoại, nói việc này hắn nhất định làm xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới Trử thịnh thế nhưng lại đây, hắn không phải vội sao. Lý Hàng, cái kia tiểu tẩu tử, ta liền đi về trước A, không cho các ngươi đường bóng đèn. Nói xong, hắn cầm chính mình chìa khóa xe, liền hướng tới chính mình xe chạy đi đâu qua đi. Lên xe về sau, Lý Hàng tưởng lái xe, nhưng là nghĩ nghĩ, trực tiếp bắt thông Trử thịnh điện thoại, điện thoại một chuyển được hắn liền nói, chữ Ca, tiểu tẩu tử ưu 2 a Ta tới rồi trần luyến người đại diện văn phòng thời điểm, tiểu tẩu tử đã cầm bóng chảy côn đi qua. Trừ thịnh hơi hơi như mày, nàng lấy bóng chảy côn. Lý Hàng kích động, đúng vậy, lấy bóng chảy côn, còn cùng ta nói ta giải quyết ta, nàng giải quyết nàng. Nói đến này, Lý Hàng lại khen thẩm la vài câu, lúc này mới lái xe. Lý Hàng cảm thán nói, tiểu tẩu tử, tính cách không tồi. Thẩm la còn đứng tại chỗ, nàng do dự một hồi lâu, lúc này mới nói, trần ca. Trần hạo. yêu cầu ta đưa ngươi trở về sau. Trần ca, ngươi đi vội đi, một hồi ta đánh xe hồi là được. Nói xong, thẩm la xuống bậc thang, từng bước một đi phía trước đi, sau đó hướng tới Chử thịnh xe nơi đó đi qua. Trần hạo nhìn thẩm la đi mau đến Chử thịnh xe nơi đó, lúc này mới xoay người trở về. Thẩm la gõ gõ Chử thịnh cửa sổ xe, lần này sự tình nói như thế nào đều là Chử thịnh hỗ trợ, lần trước cũng là Chử thịnh giúp nàng. Cửa sổ xe rơi xuống. một cái phim hoạt họa, họa khí cầu từ cửa sổ xe nơi đó bay ra tới, thầm la theo bản năng liền đem khí cầu cấp phủ ở. ngay sau đó nàng nhìn về phía trong xe mặt trừ thịnh. thầm la một chữ miệng, thanh âm ngọt mà không nhị, trừ tổng. nói xong, nàng còn nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực khí cầu. trừ thịnh môi nhấp chặt thành một cái thẳng tắp, hắn nhìn thầm la, ngươi kêu ta cái gì? thầm la, trừ, trừ thịnh, nhắc gan, tính tình con bạo, trừ thịnh không biết nếu hắn không che chở thẩm la. Thẩm la phải làm sao bây giờ? Đem khí cầu cấp từ cửa sổ xe tắt trở về, thẩm la nói, trừ tổng, thật sự cảm ơn ngươi. Trừ thịnh nhìn thẩm la, ngắm đen con ngươi bên trong ánh thẩm la thân ảnh, hắn con ngươi cũng một chút trầm xuống dưới, a là, nếu là ngươi, ta thực hảo hống. Chương 24 chương 24 Thẩm la dùng mũi chân cọ chấm đất, thanh âm tiểu nhân thấp không thể nghe thấy, trừ thịnh, cảm ơn ngươi. Hiện tại đối với thẩm la tới nói, ly trừ thịnh xa một ít là lựa chọn tốt nhất nàng phải đi cốt truyện, hơn nữa trừ thịnh thích cũng không phải nàng hắn thích chính là trong sách cái kia thẩm la trừ thịnh thực hảo hống, thẩm la hiểu hắn ý tứ trừ thịnh chỉ cần nàng chịu thua, hống một chút hắn như vậy bọn họ liền khôi phục phía trước khế ước quan hệ nhưng là nàng còn muốn cùng chu tử hành thổ lộ hai lần hơn nữa tiền đồ chưa biết, nàng nếu từ vứt bỏ nhà xưởng trên lầu ngã xuống nàng cũng không biết tương lai sẽ thế nào hệ thống sẽ giữ được thẩm la, nhưng là lại như thế nào cái giữ được thẩm la không biết Quan trọng nhất chính là, Thẩm La không thích hắn, không dám nhìn tới Trử Thịnh, Thẩm La xoay người đi phía trước đi. Trử Thịnh nắm chặt ngược hướng bàn, hắn ngón tay thon dài khớp xương có chút trở nên trắng. Thẩm La đi phía trước đi rồi vài bước, nàng đào đào đầu, méo bên trong một viên trái cây đường, rối rắm hồi lâu, lại xoay người trở về đi, nàng đi được cực chậm, cọ tới cọ lui đứng ở Trử Thịnh xe bên, Thẩm La nắm tay hướng tới Trử Thịnh rỗi qua đi. Trử Thịnh nhìn nàng, Thẩm La chậm rãi mở ra trắng non bàn tay. Bên trong là một viên trái cây đường, kéo bên ngoài đóng gói dưới ánh mặt trời phiên quang, rất đẹp. Thầm la, cảm ơn ngươi, cho ngươi đường. Cầm lấy kia khối đường, trừ thịnh lột ra vỏ bọc đường nhét vào trong miệng, hắn hầu kết lan lột, thanh âm mang theo chút ám ếch, khổ. Thầm la đánh xe trở về nhà về sau, tâm tình cũng có chút hạ xuống. Hệ thống một cái kính khuyên thầm la, tình yêu là a, vai ác ăn kia khối đường là khổ, ngươi nếu là ăn, đó chính là. Thầm la. Không phải rất tưởng cùng hệ thống nói cái gì. Thẩm la cầm lấy di động mở ra hệ chat, nàng bỏ thêm mối tình đầu đoàn phim hệ chặt đàn. Tuy rằng xuất diễn là người cấp cắt rất dư lại vài phút, nhưng là cũng may bọn họ không đem thẩm la cấp đá ra đàn. Thẩm la có thể thông qua đàn liêu, nhìn xem mối tình đầu đóng máy hiến ở đầu tiên. Thẩm la cờ lạc mở mối tình đầu đoàn phim đàn thời điểm, trong đàn người đang ở nói chuyện phim đâu. Đạo diễn thật đáng thương. Biên kịch cũng đáng thương. Làm sao vậy? Nữ nhất hào Trần Luyến làm thịnh điểm giải trí cấp tuyết tàng, nhà làm phim tìm biên kịch đem nữ nhất hào xuất diễn cấp sửa lại, chính là rớt xuống vách núi, sau đó thay đổi người diễn, lần trước đạo diễn chính là như vậy cùng Trần Luyến nói. Ta một cái bằng hưu ở thịnh điểm giải trí nhậm chức, nghe nói, thịnh điểm giải trí tuyết tàng Trần Luyến, là bởi vì Trần Luyến khi dễ thẩm la, nhưng là thẩm la cũng làm thịnh điểm giải trí cấp tuyết tàng, cho nên chuyện này thật sự thực mê, vì một cái công ty tuyết tàng 36 tuyến. Đi tuyết tàng một cái đã bắt đầu diện nữ nhất hào nghệ sĩ. Giờ phút này, mối tình đầu đạo diễn đang ở hoài nghi nhân sinh, sự thật nói cho hắn, lựa chọn đối diễn viên chính, đối một bộ phim truyền hình thật sự rất quan trọng, hiện tại hắn một cái tiểu tươi mát phim truyền hình, thế nhưng gia nhập nhảy vực thay đổi người xuất diễn. Thầm la nhìn đàn liêu bỗng nhiên có chút buồn cười, dựa theo cái này quay chủ biện pháp, đóng may đến thế nào còn cần nửa tháng. Thầm la giữa chưa kêu cơm hộp ăn, một bên ăn cơm một bên xem phim truyền hình. Còn có thể cùng hệ thống tán gấu một chút thiên, cũng có thể nói, là thẩm la đơn phương mười vạn cái vì cái gì. Như vậy nhiều người xem tiểu thuyết, vì cái gì ta xuyên thư. Người có thể nói cho ta, hệ thống nếu không chữa trị sẽ thế nào sao? Người nói một câu A. Hệ thống an tĩnh như gà. Nếu cùng hệ thống liêu cái phim truyền hình, hệ thống còn có thể phát biểu chính mình ý kiến, nhưng là nếu cùng hệ thống đàm luận cùng xuyên thư có quan hệ vấn đề, hệ thống liền không nói lời nào. Thẩm la ăn xong rồi cơm thời điểm. Trần Hạo lại đây. Công ty bên kia hoàn toàn đem Trần Luyến cấp tuyết tàng, hơn nữa Trần Luyến còn muốn cùng ngươi xin lỗi, liền vào ngày mai công ty đại hội thượng, nàng người đại diện đi theo cùng nhau, còn viết kiểm điểm. Nói xong chuyện này, Trần Hạo ngồi xuống, nói một chút đi, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nếu nam nhân kia nguyện ý ra mặt trợ giúp thẩm la, vậy đại biểu cho hai người quan hệ còn có hòa hoãn đường sống, làm thẩm la người đại diện, Trần Hạo là hy vọng có thể làm thẩm la tái nhậm chức tiếp tục ở giới giải trí đóng phim. Đánh giá thẩm la bộ dáng, Trần Hạo cảm thấy thẩm la giống như lại biến xinh đẹp, rõ ràng là phía trước bộ dáng, nhưng là chính là so với phía trước đẹp, chỉnh thể cho người ta cảm giác cũng càng ngày càng thoải mái. Thẩm la loại này bộ dáng, giống như là trời sinh có thể hôn giới giải trí bộ dáng. Giới giải trí mỹ nhân nhiều, nhưng là đại đa số đều là mỹ tinh xảo mỹ trưng dương, Trần Hạo chưa bỏ thẩm la, còn không có nhìn thấy quá loại này, mỹ kinh diễm, nhưng là lại cho người ta một loại muốn che chở cảm giác nghệ sĩ. Loại này nghệ sĩ Mỹ làm người chán ghét không đứng dậy. Thầm la, Trần ca, ngươi trước ký hợp đồng mặt khác nghệ sĩ đi. Đây là cự tuyệt ý tứ. Trần hạo khuyên nhủ, tổng phải cho cái lý do đi, ngươi lui vòng, là vì chu tử hành, vẫn là vì cái gì? Thầm la trả lời nói, ngươi coi như là bởi vì chu tử hành đi. Cái gì gọi là coi như là bởi vì chu tử hành a? ngươi có thể nói cho ta chu tử hành rốt cuộc nơi nào được chứ? Hơn nữa hiện tại chu tử hành nhân sinh cũng không sai biệt lắm hủy hoại. Ngươi chẳng lẽ tưởng bồi hắn cùng nhau hủy hoại chính mình nhân sinh sao? Trần Hạo nói xong, nhìn thầm la liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Chu tử hành nhân sinh hủy hoại. Không, chu tử hành nhân sinh mới vừa bắt đầu. Chu ra. Xe ở chu Gia cửa dừng lại, tài xế khai cửa xe về sau, chu tử hành xuống xe. Hắn tây trang dày ra phong độ nhẹ nhàng, chỉ là đáy mắt là không hòa tan được lạnh nhạt. Quản gia đón đi lên nói, hoan nên ngươi hồi chu ra tiệc rượu liền tại hậu thiên cử hành. Ngươi yêu cầu lên sân khấu nhảy cái mở màn vũ, Chu Đồng làm ta hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi là cùng ngươi cái nào đường muội cùng nhau nhảy cái này mở màn vũ. Chu Tử Hành trở về Chu gia về sau, thích hứng thân phận, liền phải bắt đầu cùng ngoại giới công khai, ý tứ này Chu Tử Hành là bọn họ Chu ra người, về sau cũng có kế thừa Chu ra tài sản quyền lợi. Chu ra vì chuyện này, từ Chu Tử Hành trở về về sau liền bắt đầu chu bị, chỉ là vẫn luôn không có định rượu ngon sẽ nhật tử, hiện tại bọn họ xem Chu Tử Hành đã thích hứng cho nên liền chạy nhanh đem tiệc rượu nhật tử cấp định rồi xuống dưới ngay sau đó cấp cùng tồn tại một vòng tròn bên trong người đã phát thiệp mời dừng một chút chu tử hành nói không cần ta chính mình tìm người bồi ta nhảy mở màn vũ nói xong chu tử hành liền chu ra cũng chưa hồi trực tiếp chính mình lên xe kia vài vị đường ngồi chu tử hành thực không thích cho nên chu tử hành cũng không nghĩ cùng các nàng nhảy mở màn vũ quản gia hỏi rất nhiều lần chu tử hành muốn mời ai nhảy mở màn vũ chu tử hành cũng chưa trả lời này tiệc rượu mở màn vũ không phải tùy tiện cùng ai nhảy quản gia không có biện pháp đành phải chạy về chu gia chu chủ tịch năm nay mau 60 tuổi nhưng là cả người tinh thần thực bởi vì tích lũy tháng ngày ở thường trường dốc sức làm trên người thượng vị giả khí thế làm người sợ hãi quản gia chạy đi vào về sau liền cùng chu chủ tịch đem việc này nói nghe vậy chu chủ tịch liền đầu cũng chưa nâng tùy hắn đi đứa con trai này tính tình quật nội tâm mỏng lạnh nếu không phải bởi vì chọc trừ thịnh là sẽ không hồi chu gia cho nên cũng không cần thiết vì một cái mở màn vũ bạn nhảy cùng hắn làm đến không thoải mái chu chủ tịch đem báo chí cấp gác xuống ta còn khá tò mò hắn có thể tìm ai đương hắn bạn nhảy nói xong hắn lại hỏi trừ ra bên kia thiệp mời tặng sao một hồi ta liền đi đưa ngươi không phải nói trừ ra bên kia thiệp mời muốn ta tự mình cấp trừ thịnh đưa qua đi sao quản gia vội vàng nói chu chủ tịch từ một tiếng liền bắt đầu tiếp tục xem báo chí nhìn nhìn hắn thở dài trên người lâu nếu hắn đại nhi tử nghĩ vậy Chu Chủ tịch cũng chưa tiếp tục tưởng. Thẩm La hiện tại cá mặt thực, hoặc là có thể nói, không đem hệ thống nói dựa theo cốt chuyện đi sự tình cấp thu phục. Thẩm La cũng đều không có gì tâm tư đi làm khác. Nàng ở cái này trong sách cũng không có gì quy tốt cảm. Lại đuổi theo một buổi trưa kịch. Thẩm La chuẩn bị ra cửa hô hấp, hô hấp mới mẻ không khí, lại ăn một bữa cơm thời điểm. Di động liền tới rồi tin nhắn, là Chu Tử Hành phát. Chu Tử Hành, ta ở nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi. Chu Tử Hành mấy năm nay không có gì bằng hưu. cũng tìm không thấy có thể cùng hắn cùng nhau nhảy mở màn vũ người cho nên hắn chỉ nghĩ tới rồi thầm la thầm la nhìn chu tử hành tin nhắn cùng hệ thống nói đây là cái gì cốt truyện Thẩm la còn tưởng rằng trừ bỏ cốt truyện không cần cùng chu tử hành có cái gì giao thoa đâu nhưng là không nghĩ tới chu tử hành thế nhưng lại đây tìm nàng cọ sát một hồi Thẩm la mới hồi phục một cái hảo nàng bộ một kiện áo khoác để mặt mục đã đi xuống lâu thời tiết càng ngày càng lạnh thầm la đi ra ngoài thời điểm còn đánh một cái lạnh run đi tới chu tử hành bên cạnh thẩm la kêu một tiếng chu tử hành tên chu tử hành nói ta hậu thiên muốn tham gia một hồi tiệc rượu yêu cầu một cái mở màn vũ bạn nhảy thẩm la có chút nghi hoặc ngươi tìm ta không phải là muốn cho ta cho ngươi đương bạn nhảy đi thẩm la khuôn mặt nhỏ tràn đầy mê mang mắt trông mong nhìn chu tử hành tia bộ dáng nhìn đáng yêu chu tử hành lộ ra chính mình hôm nay cái thứ nhất tươi cười nếu ngươi không cùng ta cùng nhau nhảy mở màn vũ tia ta liền phải cùng chính mình thực người đáng ghét cùng nhau nhảy mở màn vũ Thẩm La vẫn là vẻ mặt mê mang, cốt truyện này không đúng a? Không đúng, lúc này nàng không nên suy nghĩ cốt truyện, bởi vì trừ bỏ nàng, mọi người cốt truyện tuyến giống như đều băng rồi một ít. Chu Tử Hành hơi hơi cúi người, hối lộ ngươi, thỉnh ngươi ăn cơm được chưa? Thẩm La há miệng thở dốc, xin lỗi, ta không rảnh. Trừ bỏ cốt truyện tuyến, Thẩm La không nghĩ cùng Chu Tử Hành có bất luận cái gì giao thoa. Cự tuyệt trừ thịnh Thẩm La sẽ trong lòng run sợ, nhưng là cự tuyệt Chu Tử Hành, Thẩm La thái độ thực kiên định. thẩm la đi phía trước đi chu tử hành đuổi kịp ngươi phải đối ta phụ trách thẩm la không thể tưởng tượng nhìn chu tử hành nàng nhấp môi một hồi lâu mới hỏi nói ta vì cái gì phải đối ngươi phụ trách chu tử hành như một tiếng mới nói nếu không phải ngươi ta không cần tham gia cái này thật diệu ngay vậy thẩm la gục xuống bả vai nếu không phải bởi vì nàng cốt chuyện tuyến cũng sẽ không thay đổi thành như vậy nhưng là thẩm la vẫn là không nghĩ cấp chu tử hành đương bạn nhảy chu tử hành liền lúc này đây nhảy xong vũ Ta khiến cho tài xế cho ngươi đưa về tới, nếu ngươi vẫn là không thích, ta đưa ngươi cái mặt nạ." Thẩm La nghe được Chu Tử Hành nói tài xế, lúc này mới minh bạch, hiện tại Chu Tử Hành đã không phải ở đoàn phim thời điểm cái kia Chu Tử Hành, Thẩm La có thể tùy thời tìm được hắn. Hơn nữa hiện tại Chu Tử Hành cũng khẳng định sẽ không tham gia đóng máy yến, nếu nàng yêu cầu đi cốt truyện cùng Chu Tử Hành thổ lộ thời điểm, tìm không thấy Chu Tử Hành làm sao bây giờ? "Chu Tử Hành, ngươi có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu sao?" Thẩm La nói xong chớp chớp mắt, Chu tử hành ngây ra một lúc, mới nói, hành, ngươi nói. Thầm la, ta hy vọng ta muốn tìm ngươi thời điểm, ngươi có thể xuất hiện, chỉ cần một lần liền hảo. Nói xong, thầm la còn vươn một cái ngón tay, hành sao? Đây là chu tử hành nhiều năm như vậy, nghe qua, đơn giản nhất một cái thình cầu. Hán hỏi, liền cái này, ngươi có thể đổi thành mặt khác thình cầu. Liền cái này là được. Hảo. Thầm la đưa nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng chu tử hành phất phất tay, kia hậu thiên ở liên hệ. chử thị tập đoàn phung trợ lý vẫn luôn chờ đến chử thịnh mở học xong hắn đi theo chử thịnh phía sau chử tổng chu gia quản gia buổi chiều thời điểm lại đây nói là cho ngươi đưa thiệp mời ta hỏi một chút là bọn họ nhận hồi nhi tử tiệc rượu thiệp mời ta còn nhìn một chút bọn họ tìm trở về cái kia nhi tử kêu chu tử hành nghe vậy chử thịnh dừng bước chu tử hành phung trợ lý đúng vậy chu tử hành chu gia quản gia còn nói muốn đích thân đem thiệp mời tặng cho ngươi hiện tại còn ở kia chờ đâu Ta nói ta đưa cho người, hắn đều không đồng ý, nói cái gì, đây là bọn họ chu chủ tịch tự mình công đạo. Trừ thịnh làm phùng trợ lý lời nói cấp khí cười, một cái tư sinh tử, còn tự mình đưa thì mời, hành, nếu bọn họ muốn cho ta tham gia cái kia thực rượu, ta cho bọn hắn cái này mặt mũi. Chương 25 Chương 25 Thẩm la ở thịnh điểm giải trí, thành công ty công nhân nhóm trong miệng đề tài. Sáng sớm tinh mơ, ngay cả công ty bảo khiết A-Z đều ở thảo luận thầm la sự tình. chủ yếu là thẩm la chuyện này làm đến có chút thần kỳ. ngươi nói thẩm la cái này cô nương như thế nào như vậy thần kỳ a Ai biết ta, nhưng là lần này sự tình, công ty làm rất đúng, ta nhất coi thường trần luyến như vậy ở người nghèo túng thời điểm rất một chân, hiện tại hảo, nàng làm người tuyết tảng, còn muốn ở công ty hội nghị thượng đọc kiểm điểm, nàng người đại diện cũng muốn cùng nhau. Lần này mở họp, nghe nói kêu rất nhiều nghệ sĩ, nói là muốn cảnh kỳ một chút bọn họ, kia tư thế đều đổi kịp công ty họp thường niên thẩm la không biết chính mình một cái làm công ty tuyết tàng 36 tuyến thành công ty mọi người trong miệng đề tài nang buổi sáng cơm nước xong về sau liền đang chờ trần hạo lại đây tiếp chính mình đi công ty hệ thống a la ngươi thật sự muốn bồi chu tử hành cùng nhau tham gia tiệc rượu a thẩm la đem ý nghĩ của chính mình cùng hệ thống nói một lần về sau mới nói không phải có thể mang mặt nạ sao không thành vấn đề đôi tay chống cằm nghĩ nghĩ thẩm la lại nói chu tử hành vừa mới hồi chu ra muốn tham gia tiệc rượu ta đoán là hoan nghênh hắn thực rượu. Nói xong thẩm la vui vẻ, nàng vẫn là rất thông minh. đợi có thể có hơn nửa giờ, trần hạo lại đây tiếp thẩm la đi công ty, lại lần nữa ngồi trên bảo mẫu xe, thẩm la cảm giác thực không tồi, rất thoải mái. trở về sau nàng kiếm tiền, nàng mua một chiếc chính mình bảo mẫu xe, còn có thể mở ra đi lữ hành, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thực vui vẻ. thẩm la cầm bao khoái lát, sau đó cùng trần hạo cười cười. trần hạo một hồi ngươi tượng trưng tính tỏ vẻ một chút tha thứ. Thẩm La kinh ngạc, Trần Ca là người khác đã làm sai chuyện tình, chỉ cần xin lỗi liền phải tha thứ sao? Trần Hạo cũng làm Thẩm La cái này ý tưởng cấp làm lăng. Thẩm La nghiêm túc nói, nếu Trần Luyến là thiệt tình ăn năn, như vậy ta có lẽ tha thứ nàng, nhưng là nàng đây là bị bức cùng ta xin lỗi, trong lòng không chừng nói như thế nào ta đâu, cho nên ta vì cái gì muốn tiếp thu nàng xin lỗi. Trần Hạo làm Thẩm La nói không lời gì để nói, hắn nói, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Thẩm La, đi công ty mở a. Trần Hạo. Trước kia Trần Hạo là cảm thấy chính mình không thấy hiểu Thẩm La, hiện tại hắn cảm thấy chính mình giống như trước nay không hiểu quá Thẩm La. Cái gì kêu đi công ty mở họp, Dựa theo bình thường lưu trình không phải, Thẩm La đi tiếp thu Trần Luyến xin lỗi sao? Trần Hạo nhìn Thẩm La một hồi lâu, lúc này mới nói, ngươi đừng lan lộn. Thẩm La cùng Trần Hạo tới rồi thịnh điểm giải trí thời điểm, công ty còn không có bắt đầu mở họp, Thẩm La cũng không nóng nảy, trực tiếp đi Trần Hạo văn phòng chờ, mãi cho đến Trần Hạo cấp Thẩm La gọi điện thoại. Thẩm la mới đi công ty phòng họp. Trong phòng hội nghị mặt rất nhiều người, bọn họ động tác nhất trí nhìn thẩm la, hiện tại bọn họ đều sở không rõ ràng lắm thẩm la đế, cho nên đều lựa chọn không kết giao, cũng không chọc nàng. Nơi này ngồi có không ít giới giải trí xem như tương đối hồng nghệ sĩ, nhưng là thẩm la một cái cũng không quen biết, nàng cũng không dối dăm cái gì hồng không hồng, rốt cuộc nàng đã từng cũng là giới giải trí đương hồng lưu lượng tiểu hoa đán. Ngồi xuống trần hạo bên cạnh, thẩm la bắt đầu cùng hệ thống nói chuyện thiếm. Đợi có thể có vài phân chung, thịnh điểm giải trí người phụ trách tới, theo sát ở hắn mặt sau, là Trần Luyến cùng hắn người đại diện Lữ Lam. Thịnh điềm giải trí người phụ trách nói, lần này làm đại gia lại đây, là nhằm vào Trần Luyến nàng bỏ đa xuống giếng, đối công ty công nhân thẩm la dùng thủ đoạn sự tình một công đạo, mọi người đều là một cái công ty công nhân, chỉ có làm được đồng tâm hiệp lực, chúng ta công ty mới có thể đủ mới có thể ở giới giải trí càng tốt phát triển. Đây là cái trường hợp lời nói. Đương nhiên cũng là thịnh điểm giải trí người phụ trách hy vọng, chỉ là công ty nghệ sĩ tri Gian Cạnh Tranh, là ai bắt được tài nguyên, ai mới có thể hồng, đặc biệt là thần tượng lộ tuyến nghệ sĩ, bọn họ thanh xuân không nghĩ lãng phí. Lần này thịnh điểm giải trí người phụ trách nói như vậy, cũng chỉ là cấp Trần Luyến cùng Thẩm La xin lỗi tìm một cái lý do. Trần Luyến liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở Trần Hạo bên cạnh Thẩm La, nàng ăn mặc đơn giản áo hủ tỷ quần jean, bên cạnh còn đặt một kiện miên phục, nhưng là chẳng sợ nàng để mặt m cũng là xinh đẹp có thể làm người ở trong đám người mặt nhìn đến nàng gắt gao nhéo quyền trần luyến hướng tới thẩm la nơi đó cười lạnh một chút thẩm la dùng khuỵu tay chạm chạm trần hạo ý tứ làm trần hạo xem trần luyến trần hạo nhìn thoáng qua nhịu nhữ mày này trần luyến nghĩ như thế nào đều lại đây cùng thẩm la xin lỗi còn thái độ này thẩm la cùng trần hạo chấp chấp mắt ý tứ chính mình không có làm sai lữ lam phản ứng mau nàng trưng mắt nhìn trần luyến liếc mắt một cái trần luyến lúc này mới không đi xem thẩm la Thịnh giải trí người phụ trách nói, Hảo, hiện tại làm đại gia cùng nhau nghe một chút Trần Luyến cùng nàng người đại diện kiểm điểm. Lữ Lam trước đi lên cấp thẩm la xin lỗi, nói một đống, đều là một ít chính mình không có quản hảo chính mình nghệ sĩ nói, cuối cùng còn cùng thẩm la nói thanh thực xin lỗi, ngay sau đó chính là Trần Luyến cùng thẩm la xin lỗi. Trần Luyến trong tay còn cầm kiểm điểm, nàng nhìn nhìn kiểm điểm lúc này mới nói, lần này sự tình là ta không đúng, ta không nên như vậy đối thẩm la, mọi người đều là một cái công ty. Ta hẳn là ở Thẩm La làm công ty tuyết tàng thời điểm, dôi tay kéo Thẩm La một phen, không phải bỏ đá xuống giếng. Đối với ta hành động, ta cùng Thẩm La xin lỗi, về sau ta cũng sẽ sửa lại, làm một cái một lòng vì công ty nghệ sĩ, hy vọng Thẩm La ngươi có thể tha thứ ta. Ở chân Luyến nói đến này thời điểm, Thẩm La mở miệng nói, không tha thứ. Chân Luyến nhìn Thẩm La, Thẩm La chậm gì gì đứng lên, thái độ không đoan chính vô tâm sửa lại, ta vì cái gì muốn tha thứ ngươi, nếu chúng ta chi gian vị trí vị trí đổi một chút ngươi sẽ bởi vì ta tùy tùy tiện tiện nói một câu xin lỗi ngươi liền tiếp thu sao hiện trường mọi người bởi vì thẩm la nói đều sợ ngây người bọn họ lại đây cho rằng chính là nghe một chút xin lỗi đang nghe nghe trường hợp lời nói liền trở về nhưng là không nghĩ tới thẩm la thế nhưng chính diện cương thẩm la cầm lấy chính mình miên phục trong lên có chút ủy khuất ta là lại đây mở họp không phải lại đây tha thứ ngươi ngươi hiện tại còn ở nơi này có lợi ta ta liền sẽ đều không nghi khai liền tính không phải trừ thịnh cấp thẩm la chống lưng Thẩm la cũng sẽ làm như vậy, bởi vì nàng không hôn giới giải trí. Trong lên miên phục, thẩm la đứng ở kia như là một cái nắm, nàng chịu chịu cái mùi nói, các ngươi tiếp tục, ta đi về trước. Trần Hạo ở kia không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể cùng thịnh điểm giải trí người phụ trách cười một chút, ngay sau đó chạy nhanh nói, nếu trần luyến là cái này xin lỗi thái độ, như vậy chúng ta thẩm la không cần. Thịnh điểm giải trí người phụ trách có chút ốc, trận này công ty hội nghị là vì làm trần luyến cấp thẩm la xin lỗi, thẩm la này phải đi về. bọn họ tiếp tục cái gì a? Thẩm La lo lắng cho mình chậm trễ công ty người mở họp, cho nên vòng tới rồi góc vị trí, vòng vòng đi ra ngoài, bước chân rất chậm. Thịnh Điểm giải trí người phụ trách liền nhìn Thẩm La đi tới phòng hóa cửa, ngay sau đó cùng hắn hơi hơi gật đầu đi ra ngoài. Trần Hạo cùng Thịnh Điểm người phụ trách cười một chút, chạy nhanh đuổi theo Thẩm La. Trần Luyến đem trong tay kiểm điểm một ném liền ra bên ngoài chạy. Thịnh Điểm giải trí người phụ trách, ngươi làm gì a? Trần Luyến ngươi chạy cái gì a? Này vai chính đều chạy Này sẽ còn khai cái gì a? Lữ Lam lo lắng Trần Luyến Tôn chính mình xuống nước, cho nên chạy nhanh nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ là Trần Luyến Tưởng cùng Thẩm Lam một lần nữa xin lỗi, nàng vừa mới làm trò công ty nhiều người như vậy mặt, có chút khẩn trương. Nói xong, Lữ Lam cũng đuổi theo. Thịnh điểm giải trí người phụ trách nhìn về phía đang ngồi công ty công nhân, như vậy là không đúng, ở người khác nghèo túng thời điểm dẫm người khác là không đúng, xin lỗi thời điểm không nghiêm túc càng là không đúng. các ngươi biết lần này ta và các ngươi mở họp ý nghĩa sao? chính mình khai hội nói cái gì cũng muốn tiếp tục khai đi xuống mấy cái vai chính đều chạy dư lại hội nghị biến thành tổng kết như thế nào ở giới giải trí làm một cái chân thiện mỹ nghệ sĩ trần luyến đuổi theo thẩm la nàng che ở thẩm la trước mặt cười nhạo nói thẩm la ngươi còn không phải là dựa nam nhân sao? có gì đặc biệt hơn người ta nói cho ngươi ngươi hôm nay có thể bức ta xin lỗi lần sau ta cũng có thể buộc ngươi cho ta xin lỗi thẩm la không lý nàng hướng bên cạnh xê dịch ngay sau đó tiếp tục đi phía trước đi trần luyến thét trói thai thẩm la thẩm la che che lỗ thai lại bông ra tay nàng nói trần luyến ngươi bộ dáng này làm người thực chán ghét lữ lam chặn trần luyến không cho trần luyến lại đi truy thẩm la trần hạo còn lại là cảm thấy thẩm la nói rất có đạo lý trần luyến loại này có lệ không biết hối cải xin lỗi vì cái gì muốn tha thứ nàng từ công ty đi ra ngoài về sau trần hạo cấp thẩm la đưa về ra xe ở thẩm la ra dưới lầu dừng lại thời điểm Thẩm La muốn xuống xe, Trần Hạo nói, "Ta chờ ngươi, ngươi ở cẩn thận suy nghĩ một chút." Thẩm La ừ một tiếng, theo sau lại nói, "Trần ca, cảm ơn." Trần Hạo cười nói, "Ta là ngươi người đại diện, cùng ta nói cái gì cảm ơn a?" Sáng sớm hôm sau, Thẩm La rời giường thời điểm mới nhớ tới chính mình đáp ứng rồi Chu Tử Hành phải cho Chu Tử Hành đương bạn nữ, nhưng là vấn đề là, nàng đi tìm lễ phục thời điểm, mới phát hiện, nàng không có thích hợp ở tiệc rượu thượng xuyên lễ phục cùng mặt nạ. Liên ở thẩm la chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo phố mua một kiện lễ phục cùng mặt nạ thời điểm. Chu tử hành cấp thẩm la đã phát tin nhắn. Chu tử hành, lễ phục cùng mặt nạ ta gác ở tiểu khu bảo vệ cửa, ngươi tỉnh đi lấy một chút. Buổi tối 7 giờ ta đi tiếp ngươi tham gia tiệc rượu. Thẩm la cùng hệ thống nói, chu tử hành cho ta chuẩn bị lễ phục cùng mặt nạ, cho nên, ta tiếp tục ngủ một hồi. Hệ thống. Thẩm la ngủ tới rồi mau giữa trưa thời điểm, lúc này mới đi ra ngoài cầm chu tử hành đưa lại đây lễ phục trở về nhà về sau thẩm la đem bao vây cấp mở ra chu tử hành cấp thẩm la chuẩn bị lễ phục là một kiện màu trắng quá đầu gối lễ phục trên eo còn có một cái màu bạc nơ con bướm dài lụa mặt nạ là màu lam không chỉ có như thế hắn còn cấp thẩm la chuẩn bị màu bạc giày cao gót cùng một cái kim cương vòng cổ chu tử hành cẩn thận nguyên văn bên trong hắn mỗi lần đều sẽ cấp nữ chủ tuyển lễ phục hơn nữa mỗi lần còn sẽ cho nữ chủ tìm cái loại này có thể kinh diễm những người khác châu báu cho nên chu tử hành thật sự thực thích nữ chủ Thẩm La tưởng, cốt truyện đều băng rồi, nữ chủ có phải hay không muốn cùng Chu Tử Hành tương lộ a, Thẩm La hy vọng Chu Tử Hành cùng nguyên nữ chủ ở nàng đi xong cốt truyện ở tương lộ. Thẩm La đời trước bước trên thảm đỏ đi thói quen, đối với Chu Tử Hành cho nàng lễ phục cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt xinh đẹp hoặc là kinh diễm, cho nên cảm thấy cũng không tệ lắm về sau, trực tiếp cầm di động điểm cơ hội. An cơm thời điểm, Thẩm La nhớ tới trừ Thịnh, nàng nói, "Từ từ, hệ thống, chu gia tổ chức tiệc rượu." Chữ Thịnh có phải hay không cũng sẽ đi à. Hệ thống, nếu là rất quan trọng tiệc rượu ta cảm thấy Trử Thịnh sẽ đi thăm ra, nhưng là không có việc gì, ngươi mang theo mặt nạ, Trử Thịnh nhận không ra ngươi. Nghe hệ thống nói như vậy, Thẩm La nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, có đạo lý, ta đều mang theo mặt nạ, Trử Thịnh như thế nào sẽ nhận ra ta đâu. Nói xong Thẩm La còn đem mặt nạ lấy ra tới thử mang theo một chút, thật xinh đẹp. Chương 26 Chương 26 Chu ra tiệc rượu ở Chu chủ tịch danh nghĩa một cái trang viên cử hành. Trang viên ở trên núi, vẫn là người giàu có khu, cho nên liền tính là muốn cử hành tiệc rượu, trên đường cũng là lược hiện chống trải. Thầm la ngồi ở ghế phụ, trên đùi đặt mặt nạ, căn căn như hành ngón tay ấn ở cửa sổ xe phía dưới, nhìn không chớp mắt nhìn bên ngoài. Xe chạy ở trên đường đèo, theo cửa sổ xe ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến đèn đuốc sáng trưng phồn hoa cảnh sắc. Chu tử hành liên tiếp ghé mắt nhìn thầm la. Thẩm la xem hắn thời điểm vừa lúc đối thượng hắn ánh mắt, hơi hơi gật đầu sau, thẩm la cầm lấy gác ở trên đùi mặt nạ mang lên, còn không quên nói, một hồi, ngươi đừng quên làm tài xế đưa ta trở về. Nơi này không phải không hảo đánh xe, là căn bản đánh không xe, lui tới đều là xe tư gia. Chu tử hành, trừ thịnh cũng sẽ lại đây tham gia. Tức khác thẩm la gục xuống bả vai, nhất định không thể làm hắn phát hiện ta, bằng không. Bằng không trừ thịnh sẽ sinh khí, còn sẽ buộc nàng nói thích hắn. Bằng không cái gì. không có gì. Thẩm La nói xong tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, theo sau nàng cả người xúc ở trên ghế phụ, nàng thấy được Trử Thịnh xe. Trử Thịnh xe giờ phút này cơ hồ cùng Chu Tử Hành xe song song mà đi. Thẩm La dùng tay chống đỡ chính mình mặt, Chu Tử Hành, ngươi khai nhanh lên. Chu Tử Hành nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, theo sau hừ một tiếng, ngay sau đó ra tốc đi phía trước hai. Lý Hằng là đi theo Trử Thịnh cùng đi đến, vẫn là hắn khai xe, nhìn vượt qua chính mình xe, Lý Hằng nói, hắn cái gì ánh mắt? Không biết ta khai chính là chữ ca xe sao? Chử thịnh ngồi ở một bên xem văn kiện, đầu cũng chưa nâng. Lý Hàng liền nhìn kia chiếc không quen biết xe cùng bảng số xe vượt qua hắn, hắn nhất dâm chân ga đuổi theo, ta tuổi trẻ thời điểm, đó là đua xe quán quân A. Thức mau, Lý Hàng liền đuổi theo, hai chiếc xe ở giữa sườn núi thượng sánh vai song hành. Đem cửa sổ xe rơi xuống, Lý Hàng chào hỏi nói, đi tham gia chu gia tiệc rượu. Phong tử cửa sổ xe rót tiến vào, Chử thịnh trong tay văn kiện thổi đến sàn sạt rung động. ngón tay thon dài đệ lại văn kiện, trừ thịnh ngùng đầu, Ngươi nhàn, hắc hắc cười một chút, lý hàng đem cửa sổ xe cấp đóng lại, thầm la nhỏ giọng nói, chu tử hành, ngươi đem xe khai chậm một chút, làm cho bọn họ đi trước. Nói xong, thầm la mới nhìn về phía chu tử hành, đối với chu tử hành ngượng ngùng cười một chút, đem xe tốc độ thả chậm, làm trử thịnh xe qua đi về sau, chu tử hành mới mở miệng hỏi, ngươi chán ghét hắn? Chiếc xe kia chu tử hành cũng gặp qua, là trử thịnh xe, hắn biết. nhưng là chu tử hành không nghĩ tới thẩm la thế nhưng như vậy sợ Trử thịnh thẩm la nhìn Trử thịnh xe khai ra rất xa lúc này mới ngồi thẳng thân mình vội vàng phản bác nói không không chán ghét hắn hắn là một người rất tốt nói chuyện thời điểm thẩm la ngữ khi kiên định đại khái là sợ chu tử hành không tin thẩm la lại nói hắn nhằm vào ngươi đều là ta vấn đề không phải bởi vì muốn nhằm vào ngươi nghe thẩm la cực lực vì Trử thịnh biện giải chu tử hành một trận hoàng hốt đã từng cũng có một người như vậy cực lực vì hắn biện giải nhìn thẩm la liếc mắt một cái chu tử hành bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút chật vật hắn nói ta biết thẩm la tưởng nếu làm chu tử hành không chán ghét trừ thịnh như vậy có lẽ trừ thịnh liền không phải vai ác như vậy nghĩ thẩm la thần sắc sáng lên nàng nói trừ thịnh thật sự thực hảo thẩm la tưởng khen trừ thịnh nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không biết từ nơi nào khen khởi cuối cùng nghẹn nửa ngày nghẹn ra tới một câu trừ thịnh hắn đối ta thực hảo hệ thống Thầm la, tính, ta không khen. Chu tử hành hắn thực hảo, hắn thật sự thực hảo, các ngươi không cần như vậy đối hắn. Nhớ tới lạc lạc, chu tử hành nhấp chặt môi, theo sau chu tử hành nói, ta cũng thực hảo. Xe chạy đến trang viên cửa thời điểm, liền bắt đầu xếp hàng, bởi vì phía trước xe có chút nhiều, hơn nữa xuống xe về sau, trang viên cửa nhân viên công tác còn sẽ kiểm tra thiệt mời. Thầm la đến một chút, phía trước tổng cộng có 8 chiếc xe, đệ nhất chiếc xe là trừ thịnh xe. Thẩm La ngồi ở kia muốn nhìn còn không dám xem. Trước từ trên xe xuống dưới chính là Lý Hàng, hắn ăn mặc tây trang một bộ đứng đắn bộ dáng, hắn chờ Trử Thịnh xuống xe về sau, cùng nhau lấy ra hai người thì mời. Lý Hàng tưởng nói cũng không biết Chu ra tìm trở về tư sinh tử Chu Tử hành đẹp hay không đẹp, nhưng là nhìn người chung quanh hắn lựa chọn cất miệng, ở nhân viên công tác xem trọng thiệp mời về sau, hắn nói, trừ ca, chúng ta vào đi thôi." Trừ Thịnh ừ một tiếng. Đi phía trước đi rồi vài bước, Trử Thịnh bước chân đốn đốn sau này nhìn liếc mắt một cái, cùng lúc đó Thẩm La theo bản năng ở trong xe mặt ngăn trở chính mình mặt, lúc này Thẩm La mới có chút cảm giác an toàn, tuy rằng nàng biết khoảng cách xa như vậy, nàng còn ngồi ở trong xe, Trử Thịnh nhìn đến không chính mình. Lý Hàng, trừ ca. Trừ Thịnh, vào đi thôi. Chờ đến Trử Thịnh cùng Lý Hàng đi vào, Lý Hàng mới nói, "Chu gia này thật là không có biện pháp, liền tư sinh tử đều nhận trở lại, cũng không biết cái kia Chu tử hành là cái cái dạng gì người." Nhắc tới Chu tử hành, trừ thịnh thần sắc lạnh lãnh. Nhưng phạm là hắn trừ thịnh, Chu ra đừng nghĩ nhúng chàm nửa phần. Lý Hàng tự cố tiếp tục nói, như thế nào không cho tiểu tẩu tử hô qua tới cùng nhau à, tiểu tẩu tử tính cách thật tốt ta, chính là không muốn làm ta kêu nàng tiểu tẩu tử. Nói xong, Lý Hàng còn cười một chút, hắn không phải ngốc, thẩm la vì cái gì không muốn hắn kêu tiểu tẩu tử, còn không phải bởi vì trừ thịnh không đem người thu phục. Nghĩ tới cái này, Lý Hàng càng muốn cùng thẩm la làm bằng hữu. Trang viên bên ngoài, Thẩm La lại đợi vài phút, chu tử hành xe ở trang viên cửa rừng, chu tử hành xuống xe về sau, tự mình qua đi cấp Thẩm La mở ra cửa xe. Chu gia quản gia cũng ở trang viên bên ngoài đi theo nhân viên công tác cùng nhau hỗ trợ, giờ phút này hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa xe, muốn nhìn một chút chu tử hành rốt cuộc mang ai lại đây đương mở màn bạn nhảy. Đừng nói vị này quản gia muốn biết, chính là chu chủ tịch, cùng chu tử hành kia mấy cái đường muội cũng là rất tưởng biết đâu. Thẩm La ngồi ở ghế phụ vị trí, đỡ đỡ mặt nạ. lúc này mới xuống xe màu bạc tế cao cùng rơi trên mặt đất chu tử hành vươn tay muốn đỡ thẩm la thẩm la do dự một chút lại nhìn nhìn người chung quanh lúc này mới bắt tay cấp rối qua đi chỉ là chờ đến thẩm la xuống xe về sau ngay lập tức bắt tay cấp thu trở về thẩm la thấp giọng nói cảm ơn tuy nói thẩm la mang theo mặt nạ nhưng là kia thức tha dáng người cùng trắng nón làng làng ra vừa thấy chính là cái mỹ nhân thanh âm kia càng là mềm mại làm người cảm thấy trong lòng như là lông chim phất quá Chu gia quản gia đi ra phía trước kêu lên, nhị thiếu gia. Nói xong, hắn ánh mắt ở thẩm la trên người tạm dừng một giây, hỏi, vị này chính là Chu tử hành, bạn nhảy. Nói xong, hắn liền đi phía trước đi, thẩm la đối với chu gia quản gia hơi hơi gật đầu, cũng đi theo đi phía trước đi. Thẩm la cảm thấy chu tử hành giống như thực không thích vị này quản gia, nhưng là thẩm la cũng không rảnh đi quản chu tử hành cùng chu gia quản gia quan hệ, cho nên không hỏi một tiếng. Chu Tử Hành đi tới Yến Hội Thính về sau dừng bước chân, hắn cùng Thẩm La nói: Ngươi chờ ta một hồi, ta muốn cùng vài người chào hỏi một cái. Nói xong hắn nâng lên thủ đoạn nhìn một chút đồng hồ, khoảng cách nhảy mở màn vũ đại khái nửa giờ tả hữu. Thẩm La, ân. Chu Tử Hành không yên tâm Thẩm La, vẫn luôn cấp Thẩm La đưa vào Yến Hội góc trên sofa. Yến Hội không có gì người nhận thức Chu Tử Hành, cho nên hắn cùng Thẩm La có thể nói là rất điệu thấp, chỉ là bởi vì Thẩm La mang theo mặt nạ, không ít người đều hướng tới Thẩm La nơi đó nhìn qua đi. Đặc biệt là thẩm la liền tính mang theo mặt nạ kia cũng là xinh đẹp, trắng nón làn da ở nhu hòa ánh đèn hạ như là tự mang lửa kính giống nhau. Thẩm la bình tĩnh ngồi ở trên sofa, Chu tử hành lại đi cầm chút điểm tâm cấp thẩm la gác ở trên bàn. Hắn nói, ngươi tại đây chờ ta một chút. Loại rượu này sẽ mọi người đều vội vàng giao tế, cho nên liền tính là thẩm la mang theo mặt nạ, bọn họ cũng chỉ là xem một cái, không có tìm tòi nghiên cứu y tứ. Chờ đến Chu tử hành đi ra ngoài. thẩm la liền nhìn yến hội bên trong thôi bôi hoán trản mọi người không thấy được trữ thịnh thân ảnh thẩm la nhẹ nhàng thở ra chờ nửa giờ ở nhảy cái mở màn vũ thẩm la liền có thể đi trở về thẩm la cùng hệ thống nói chuyện thím ta như vậy nỗ lực dựa theo trong sách cốt chuyện tới các ngươi hệ thống cấp khen thường sao hệ thống ký chủ quyền hạn không đủ không thể trả lời thẩm la nay còn không bằng cùng phía trước giống nhau không trả lời chính mình vấn đề đâu thẩm la nhìn trên bàn bơ xúc kem, vươn trắng non ngón tay cầm một khối ăn một ngụm. ăn rất ngon bởi vì ở ăn cái gì cho nên thẩm la bộ dáng chuyên chú cũng vô tâm tư đi xem tiệc rượu người chử thịnh cùng lý Hàng ở bên ngoài hành lang giải thượng chịu yên chịu mấy khẩu chử thịnh đem yên cấp bóc tát hắn cất bước đi phía trước đi lý Hàng chạy nhanh đổi kịp không biết vì cái gì gần nhất chử thịnh giống như càng ngày càng trầm mặc hai người vào yến hội thính tức khác không ít người cầm chạm hình hướng tới chử thịnh nơi đó đi qua muốn cùng chử thịnh chào hỏi chử thịnh nhàn nhạt đáp lại muốn tìm cái thanh tịnh mà ngồi Ánh mắt lơ đãng rơi xuống góc trên sofa thời điểm, trừ thịnh thần sắc tối sầm xuống dưới. Thẩm La ăn xong rồi su kem đánh giá một chút bốn phía, ngay sau đó lại giơ tay đi cầm một khối cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, cuối cùng dứt khoát một tay chống cảm, như là nhát gan miêu mẹ quen thuộc chung quanh hoàn cảnh giống nhau. Trừ thịnh thần sắc càng ngày càng lạnh, người chung quanh thậm chí cũng không dám chào hỏi, đều ngược lại cùng lý hàng nói chuyện, từng cái đều lo lắng chọc tới trừ thịnh. giày da rơi trên mặt đất, trừ thịnh đi nhanh hướng tới góc sofa nơi đó đi qua. Mai cho đến đi tới Thẩm La nơi đó, Trử Thịnh mới dừng bước. Trử Thịnh đứng ở kia, hắn dáng người đĩnh bạt chặn Thẩm La trước mặt ánh sáng. Vốn dĩ buông xuống ánh mắt Thẩm La ngẩng đầu, nhìn trước mặt Trử Thịnh, nàng khẩn trương, trong tay su kem rớt. Nhận không ra, nhận không ra, Trử Thịnh nhận không ra. Ở trong lòng cùng chính mình nói vài biến về sau, Thẩm La lại dôi thân ra tay cầm một cái su kem, nàng tâm bùn bùn nhảy. Đều do Chu tử hành, vì cái gì cho nàng lựa chọn như vậy một vị trí A. Chử thịnh kéo kéo khoe miệng, đi phía trước đi rồi vài bước ở thẩm la bên cạnh ngồi xuống, hắn nói, tới tham gia thực rượu. Ho khan vài tiếng, thẩm la thô giọng nói ừ một tiếng, nàng cầm su kem tiếp tục hướng trong miệng tắc, chỉ cảm thấy có chút khẩn trương lại vui vẻ. Nàng liên biết trừ thịnh nhận không ra nàng. Thẩm la thẳng thắn sông lưng, một chút hướng sofa bên cạnh dịch. Một hồi dịch một chút một hồi dịch một chút, thực mau liền có thể dịch đến sofa nhất bên cạnh ngồi. trừ thịnh liền nhìn thẩm la một bộ làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng hắn lạnh lùng nói thẩm la ngươi ở hướng bên cạnh dịch một chút thử xem thẩm la trong tay su kem rớt trên mặt đất trừ thịnh duỗi tay kéo lại thẩm la một tay đem người cấp tún tới rồi trong lòng lực hắn chọn thẩm la cảm ta nữ nhân chính là cách thiên sơn vạn thủy ta cũng có thể nhận ra tới thẩm la xúc bà vai thanh tuyến run rẩy ngươi ngươi nhận sai người trừ thịnh vừa nhìn thấy ngươi lòng ta đều mềm ngươi nói ta nhận sai người Ân, Thẩm la phí thật lớn kính mới từ trử thịnh nơi đó tránh thoát, nàng muốn chạy, trử thịnh liền nhìn nàng, thẩm la không dám chạy, nàng đỡ đỡ chính mình mặt nạ, ngồi xuống trử thịnh bên cạnh. Trử thịnh nhìn chăm chăm nàng nói, giải thích. Thẩm la biết trử thịnh muốn cho chính mình giải thích cái gì, trử thịnh muốn cho nàng giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chu gia tiệc diệu thượng. Nhưng là thẩm la không biết như thế nào giải thích, nàng tuy rằng lại đây cấp chu tử hành đương bạn nhảy là có nguyên nhân, nhưng là nàng không thể cùng trử thịnh nói a. Hơn nữa nàng càng không thể nói thẳng cái gì ta là tới cấp chu tử hành đương bạn nhảy Lý Hàng nơi xa liền nhìn trừ thịnh cùng một nữ nhân ngồi ở kia, còn một bộ rất quen thuộc bộ dáng, Lý Hàng chỉ trực tiếp đi rồi đi, hắn nói, trừ ca, ngươi như vậy không làm thất vọng tiểu tẩu tử sao, tiểu tẩu tử thật tốt ta, ngươi thế nhưng. Nhìn thầm la, Lý Hàng cũng không biết nói cái gì, rốt cuộc vị này mang theo mặt nạ đâu, cũng không biết đẹp hay không đẹp. Vô vô chính mình ngực, Lý Hàng nói, trừ ca, ngươi như vậy thực xin lỗi tiểu tẩu tử a. Trừ Thịnh quét hắn liếc mắt một cái, ngươi hỏi ngươi tiểu tẩu tử có hay không xứng với ta. Thẩm La xúc ở kia, nàng về sau đều không cần cấp Chu Tử hành đương bạn nhảy. Lý Hàng căn bản là không làm hiểu Trừ Thịnh ý tứ, thậm chí còn tưởng ngồi vào Trừ Thịnh nơi đó cùng Trừ Thịnh cùng nhau tán gẫu một chút hắn tiểu tẩu tử Thẩm La sự tình, nhưng là Lý Hàng còn không có ngồi xuống đâu. Trừ Thịnh nhàn nhạt liếc Lý Hàng liếc mắt một cái, Lý Hàng ha ha ha cười vài tiếng, các ngươi vội. Thẩm La. Thẩm La còn nghĩ Lý Hàng tại đây cùng Trử Thịnh nói chuyện phía đâu, như vậy nàng liền không cần cùng Trử Thịnh giải thích, Thẩm La lại hướng bên cạnh xê dịch. Trử Thịnh liền nhìn nàng không nói lời nào, nhưng là càng là như vậy Thẩm La tâm càng buồn bùn nhảy, nàng há miệng thở dốc, ta cấp Chu Tử Hành hỗ trợ, này cũng coi như cùng Trử Thịnh giải thích. Thẩm La xem Trử Thịnh không nói chuyện, nàng tiếp tục nói, Chu Tử Hành nói, hắn không nghĩ cùng hắn đường muội nhảy mở màn vũ. Trử Thịnh còn không nói lời nào, Thẩm La lại hướng bên cạnh xây dịch, ta chỉ là hỗ trợ. Chử Thịnh, ngươi đừng hỏi ta, ta đều giải thích. Sau một lúc lâu, Chử Thịnh mở miệng hỏi, mở màn vũ còn nhảy sao? Thanh âm kia lãnh thẩm la dùng mình một cái, nàng nói thẳng, không nhảy. Nói xong, thẩm la liền cầm lấy di động, tưởng cấp chu tử hành gọi điện thoại, nói cho chu tử hành nàng không cùng hắn cùng nhau nhảy mở màn vũ. Ngay từ đầu thẩm la nơi này không có gì người xem, nhưng là bởi vì Chử Thịnh ngồi ở kia, không ít người đều nhìn bọn họ, Lý Hàng càng là nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ, còn cầm lấy di động chụp bức ảnh. không biết vì cái gì lý hằng cảm thấy cái kia tiểu cô nương tuy rằng mang theo mặt nạ nhưng là cùng hắn chử ca ngồi ở cùng nhau như thế nào cảm giác như vậy xứng đâu lý hằng vớt cảm ta như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu thực xin lỗi tiểu tẩu tử a ta cùng tiểu tẩu tử đó là phải làm bằng hữu cảm nhận được chung quanh ánh mắt chử thịnh đem âu phủ cáo khoác thời ra ném cho thẩm la ánh mắt ở rơi xuống thẩm la cái kia kim cương vòng cổ mặt trên thời điểm hắn thần sắc lạnh hơn Chử Thịnh cấp Thẩm La sở hữu thẻ ngân hàng đều không có đỉnh, nhưng là Chử Thịnh không có thu được bất luận cái gì tiêu phí tin nhắn, cũng không gặp Thẩm La có như vậy một cái kim cương vòng cổ, cho nên cái kia vòng cổ là Chu Tử Hành đưa cho Thẩm La. Một phen lấy qua Thẩm La di động, Chử Thịnh đem Thẩm La vừa mới gạt ra đi số điện thoại cắt đứt, Thẩm La vội vàng nói, "Không ngảy, ta không ngảy. Thẩm La trong tay nắm chặt Chử Thịnh lâu phục cao khoác, nàng kêu lên, "Chử Thịnh." Thanh âm kia mềm mại còn có chút khuất Trừ thịnh cầm trên bàn su kem đưa cho Thẩm la, Thẩm la nào có tâm tư ăn su kem a? nhưng là vẫn là thật cẩn thận tiếp nhận cái kia su kem. Ở trừ thịnh dưới ánh mắt, Thẩm la cầm su kem cắn một ngụm, nàng hiện tại một chút cũng không muốn ăn cái gì su kem. Lý Hàng còn ở cách đó không xa nhìn kia hai người, hắn thở dài, nam nhân A. Từ hắn chử ca ngồi xuống cái kia tiểu cô nương bên cạnh về sau, trừ bỏ hắn qua đi muốn ngồi ở hắn chử ca bên cạnh, hắn chử ca ánh mắt liền không từ cái kia tiểu cô nương trên người nặc khai quá. Thầm la trong lòng run sợ ăn su kem, còn không dám ăn mau, nàng lo lắng cho mình ăn đến mau. trừ thịnh ở lấy một khối su kem cho nàng. Trừ thịnh hít mắt, thật đáng yêu. Thầm la. Hệ thống, hệ thống, ngươi chạy nhanh chữa trị lỗ hưởng A. Ta, ta ở nỗ lực chữa trị lỗ hưởng A. Chu tử hành cùng vài vị chu ra người chào hỏi về sau, liền đi tìm chu chủ tịch, một hồi hắn sẽ cùng chu chủ tịch cùng nhau lên sân khấu. Chu chủ tịch đứng ở trong phòng nhìn bên ngoài trang viên. Chu Tử Hành gõ cửa đi vào về sau nói, hết thể đều chuẩn bị hảo. Quay đầu lại xem Chu Tử Hành thời điểm, Chu Chủ tịch hảo hảo sau một lúc lâu thở dài, hắn nói, đừng làm cho ta thất vọng. Nhìn trước mặt đứa con trai này, Chu Chủ tịch nội tâm nói không nên lời phức tạp. Nếu hắn đại nhi tử, hiện tại là như thế nào cũng sẽ không làm Chu Tử Hành công khai xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhất chỉ biết đền bù hắn. Chu Tử Hành thần sắc đạm nhiên, đối với cái này phụ thân cũng không có gì cảm tình. nhưng là nếu hắn lựa chọn đã trở lại như vậy liền sẽ đối chu ra phụ trách ở chu chủ tịch chờ mong dưới ánh mắt chu tử hành gật gật đầu chu chủ tịch tiêu hành cũng mau mở màn chúng ta chuẩn bị một chút đi nay đôi phụ tử cùng nhau từ trong phòng đi ra ngoài về sau chu chủ tịch hỏi mở màn bạn nhảy mang theo mặt nạ lại đây nói đến cái này chu chủ tịch hơi hơi như mày. không cần tưởng liền biết là chu gia quản gia nói cho chu chủ tịch chu tử hành không có phương tiện lộ diện nhưng là không có phương tiện lộ diện. Chu tử hành không chỉ có đánh gãy chu chủ tịch nói, còn thái độ kiên trì, đây là hắn trở về chu ra về sau, trừ bỏ đối chính mình muốn ở giới giải trí diễn kịch ở ngoài, duy nhất một lần phản bác chu chủ tịch. Chu chủ tịch ý vị thâm trường nhìn chu tử hành liếc mắt một cái, không nói chuyện, tiếp tục đi phía trước đi. Chu tử hành đi theo chu chủ tịch mặt sau hai tay hơi hơi nắm tay, lại buông lỏng ra. Tiệc rượu còn ở tiếp tục, liền ở ngay lúc này, hôm nay vai chính lên sân khấu. Chu tử hành xam chu chủ tịch cánh tay cùng nhau từ thang lầu thượng đi xuống tới, đi tới sân khấu thượng về sau, chu chủ tịch lấy qua mị rộ phồn. Cảm tạ các vị quang lâm hôm nay thật diệu, cùng đại gia giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử chu tử hành, ta tìm ta nhi tử rất nhiều năm, rốt cuộc ở phía trước đoạn thời gian tìm được rồi. Dưới đài mọi người ở vô tay. Thầm la ngồi ở sofa nơi đó nhìn nhìn trên đài, lại nhìn nhìn trừ thịnh. Thầm la, một hồi chu tử hành mời ta khiêu vũ làm sao bây giờ a. Hệ thống, Chu Tử Hành thấy được Trử Thịnh ở chỗ này, liền sẽ không mời ngươi khiêu vũ đi. Như vậy tưởng tượng, Thẩm La cảm thấy cũng có chút đạo lý. Chu Tử Hành nhìn đến chính mình cùng Trử Thịnh ngồi ở cùng nhau, như vậy liền bất quá tới mời chính mình khiêu vũ. Rốt cuộc hôm nay là Chu ra thực rượu, Thẩm La tưởng Chu Tử Hành cũng sẽ không muốn la lộn, cho nên hắn một hồi tìm chính mình đường ngội nhẹ cái mở màn vũ thì tốt rồi. Chu Tử Hành căn bản không nghe rõ Chu Chủ tịch đang nói cái gì, hắn ánh mắt nhìn Thẩm La cùng Trử Thịnh nơi đó. vẫn luôn chờ đến chu chủ tịch đem nói cho hết lời, hắn mới phản ứng lại đây. lúc này âm nhạc vang lên, trung gian vị trí, mọi người đều không ra tới, đây là chờ chu tử hành nhảy mở màn vũ. chu tử hành hướng tới thẩm la cái kia vị trí đi qua, chu tử hành đường muội cũng đứng ở thẩm la cái kia vị trí, mọi người đều cho rằng chu tử hành đây là tính toán cùng chính mình đường muội cùng nhau khiêu vũ. chỉ là chu tử hành đi tới chính mình đường muội bên cạnh liền bước chân cũng chưa dừng lại tiếp tục đi phía trước đi. mọi người đều theo cái kia vị trí đi phía trước nhìn, sau đó liền thấy được ngồi ở trên sofa trừ thịnh, cùng bên cạnh một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, tức khắc đều hai mặt nhìn nhau. đặc biệt là cái kia mang theo mặt nạ nữ nhân, trong tay còn nắm chặt âu phục cao khoác, bên cạnh trừ thịnh còn lại là chỉ mặc một cái màu trắng áo sơ mi, kia kiện âu phục cao khoác là trừ thịnh. Lý Hàng kinh ngạc, cái kia mang theo mặt nạ nữ nhân không phải Chu Tử Hành bạn nhảy đi. Hắn trừ ca đến Chu gia tiệc rượu thượng, đi liêu Chu Tử Hành bạn nhảy. Lý Hàng đã chấn kinh rồi, nhưng là lại cảm thấy hào kích thích cảm giác. Chu tử hành bước chân thực ổn, vẫn luôn đi tới thẩm la trước mặt hắn mới dừng bước, sau đó hướng tới thẩm la vươn tay, muốn mời thẩm la khiêu vũ. Thẩm la vẻ mặt mê mang. Chu tử hành suy nghĩ cái gì? Thẩm la buông xuống ánh mắt không xem chu tử hành cũng không nhìn xem trừ thịnh. Chu tử hành chậm rãi mở miệng nói, ta có thể mời ngươi cùng nhau nhảy một cái mở màn vũ sao? Hiện trường mọi người ánh mắt đều dừng ở ba người kia trên người. Chu chủ tịch cũng là sửng sốt, hắn ngay từ đầu chỉ cho rằng Chu Tử Hành mời nhảy mở màn Vũ tiểu cô nương là hắn tưởng bảo hộ tiểu cô nương, cho nên liền mặt đều không cho lộ mang theo mặt nạ, nhưng là hiện tại như thế nào giống như cái kia tiểu cô nương cùng Trử Thịnh có quan hệ. Trử Thịnh nhằm vào Chu Tử Hành, Chu chủ tịch biết, nhưng là vấn đề là hắn tưởng bởi vì Chu Tử Hành ở đoàn phim đắc tội Trử Thịnh, hắn không nghĩ tới Chu Tử Hành vì cái gì đắc tội Trử Thịnh. Không phải là bởi vì cái kia mang mặt nạ tiểu cô nương đi. chu chủ tịch đối với chu tử hành một cái đường mội xử một ánh mắt ngay sau đó cầm lấy mịt rổ phồn chỉ là không đợi chu chủ tịch nói cái gì chử thịnh đứng lên hướng tới thẩm la vươn tay chu tử hành vẫn duy trì mời thẩm la khiêu vũ động tác hắn hỏi chử tổng ngươi đây là có ý tứ gì chử thịnh ý cười không đạt đánh mắt nàng nam nhân tại đây đâu yêu cầu ngươi mời nàng khiêu vũ chương 27 chương 27. mươi toàn chương ổ lên từng cái nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ thẩm la hướng bên cạnh xê dịch Ngay sau đó lại hướng bên cạnh xe dịch, nàng túi đầu nhìn chính mình mũi chân, liền như vậy dịch tới dịch đi, không một hồi liền dịch tới rồi sofa bên cạnh chỗ. Một cái cũng không nghĩ tuyển, thẩm La tưởng về nhà, nàng chân chính ra, không phải cái này trong sách thế giới. Chu Tử Hành nhìn Thẩm La thời điểm, thần sắc hơi nhu hòa một ít, chúng ta phía trước không phải nói tốt sao? Trừ Thịnh đi phía trước cất bước, một phen dắt Thẩm La tay đem người mang theo lên, Thẩm La đáp ở trên người hô phục áo khoác chạy xuống trên mặt đất. Một cái xoay người, Hai người từ sofa bên cạnh trôi chuyển tới đi thông trung gian sân nhảy lộ. Thẩm La làn váy cùng sợi tóc phi dương, dưới chân màu bạc tế cao cùng đạp lên trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Bởi vì trừ Thịnh động tác, Thẩm La gắt gao nắm chặt hắn áo sơ mi, mai cho đến đứng vững vàng, Thẩm La mới ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, trừ Thịnh. Trừ Thịnh ở nàng bên thay nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi lựa chọn cơ hội sao? Trừ Thịnh mang theo Thẩm La ở âm nhạc tiết tấu tiếp theo lộ vào sân nhảy trung ương Chu tử hành còn vẫn duy trì vừa mới cái kia động tác, hắn ghé mắt nhìn qua đi, chỉ thấy hai người ở sân nhảy chung giống như một đôi bích nhân. Mọi người chỉ cảm thấy này không phải tạp bãi sao. Lý Hàng đối với Chử thịnh dựng lên một cái ngón tay cái, lợi hại, ở Chu gia điệu bản thượng đoạt Chu tử hành bạn nhảy, còn thuận tiện giúp Chu tử hành đem mở màn vũ cấp nhảy. Chu chủ tịch khí sắc mặt khó coi, hắn nhìn Chu tử hành, Chu tử hành đối với hắn lắc lắc đầu. Lúc này bọn họ đang nói cái gì, Chu gia càng khó xem. Dù sao cũng là chu tử hành không bản lĩnh cùng chính mình bạn nhảy khiêu vũ Sân nhảy bên trong, thẩm la đi theo trử thịnh tiết tấu nhảy vũ Nàng nhỏ giọng nói, trử thịnh, ngươi chạy nhanh dừng lại Trử thịnh một tay mang theo thẩm la dạo qua một vòng Lúc này mới nói, tổng muốn cho hắn trường điểm chi nhớ A La, ngươi nói có phải hay không a? Một khúc kết thúc, trử thịnh dắt lấy thẩm la tay Hắn cười, nhưng là thanh âm lãnh làm người sợ hãi Nếu ai chạm vào ta điểm mấu chốt về sau đều không cần ở cùng ta trừ thị tập đoàn có bất luận cái gì hợp tác rồi nói xong hắn hướng tới chu chủ tịch hơi hơi gật đầu quấy dậy các ngươi tiếp tục thẩm la quay đầu lại muốn đi xem chu tử hành Trử thịnh nắm tay nàng nắm thật chặt ngươi xem hắn một chút thử xem thẩm la nhấp chặt môi không có đi xem chu tử hành không nói một lời đi theo Trử thịnh đi ra ngoài chu chủ tịch thâm thở hát ra chử tổng thật là hảo bản lĩnh a trừ thịnh bước thon dài chân liền bước chân cũng chưa dừng lại không bằng Chu Chủ tịch chỉ là Chu Chủ tịch vẫn là trước quản hảo chính mình Tư Sinh Tử Tư Sinh Tử chính là Tư Sinh Tử so năm đó Chu thiếu kém đến xa nói đến này Trừ Thịnh cười một tiếng Chu Chủ tịch nói cái gì tìm rất nhiều năm Nhi Tử tìm được rồi còn không phải là bởi vì hắn Đại Nhi Tử không thể tiếp nhận chức vụ công ty hắn không nghĩ đem quyền lợi cấp Chu ra dòng bên cho nên mới cấp Chu Tử Hành tìm trở về sao Chu Tử Hành cũng biết Chu ra vì cái gì đem chính mình tìm trở về nhưng là hắn không đến lựa chọn a Đi phía trước đi rồi một bước, Chu Tử Hành chậm rãi mở miệng nói, "Trử tổng, ta không biết ta cùng năm đó Chu thiếu so kém ở nơi nào, nhưng là nếu ta trở về Chu gia, liền sẽ đối Chu gia phụ trách, về sau Thương Trường thấy." Trử Thịnh không nói chuyện, "Nếu Chu Tử Hành có bản lĩnh, vậy Thương Trường thấy." Lý Hàng ha ha ha cười một tiếng, "Không thấy ra tới, còn rất bản lĩnh." Thương Trường thấy. Nói xong, hắn chạy nhanh đuổi theo Trử Thịnh cùng thầm La. Nay chử gia cùng Chu gia Ở đây các vị không bao nhiêu người là có thể đắc tội khởi, cho nên từng cái đều an tĩnh như gà, có thể đắc tội khởi, cũng không cần thiết ở ngay lúc này đắc tội. Cho nên hôm nay cái này tiệc rượu vẫn là sẽ tiếp tục cử hành. Chu chủ tịch cầm mịt rồ phù nói, vừa mới đều là hiểu lầm, tử hành, nhảy mở màn vũ. Chu tử hành lúc này không có cách nào đi phản bác chu chủ tịch, hơi hơi gật gật đầu về sau, chu tử hành hướng tới chính mình một vị đường mỗi nơi đó đi qua. Thầm la cùng trừ thịnh từ tiệc rượu ra tới. nàng liền một phen ném ra trừ thịnh thẩm la đã suy nghĩ muốn như thế nào cùng chu tử hành xin lỗi nàng không nghĩ tới trừ thịnh sẽ làm như vậy nhìn trừ thịnh thẩm la tức giận nhưng làm một câu cũng chưa nói ra tới lần trước cùng chu tử hành thổ lộ thẩm la không có biện pháp làm hệ thống bức nóng nảy mới dám như vậy đối trừ thịnh không biết vì cái gì thẩm la từ thấy trừ thịnh đệ nhất mặt liền rất sợ hắn nhưng là thẩm la sẽ không sợ chu tử hành trừ thịnh cho thẩm la nói cái gì đợi nửa ngày thẩm la nói ta không nghĩ lý ngươi tức khác trừ thịnh khỏe miệng dương lên thật đáng yêu thầm la lý Hàng cùng thầm la giống nhau vô ngữ hắn vô chính mình ngược nói trừ ca ngươi thực xin lỗi tiểu tẩu tử a ta tiểu tẩu tử thật tốt ta tính cách như vậy hảo người còn đáng yêu ngươi thế nhưng tại đây liêu mặt khác nữ nhân ta nói cho ngươi trừ bỏ tiểu tẩu tử ta sẽ không đồng ý ngươi cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau nói xong lý Hàng chính mình đều cho chính mình cảm động hắn cảm thấy hắn đối hắn tiểu tẩu tử thật tốt Thẩm la cúi đầu đi phía trước đi, một bên đi phía trước đi còn một bên cầm chính mình di động cấp Trần Hạo gọi điện thoại, nàng muốn cho Trần Hạo lại đây tiếp nàng trở về, nàng không nghĩ cùng Trử Thịnh cùng nhau trở về. Lý Hàng, nay tiểu cô nương còn rất có cá tính, ta liền khen tiểu tẩu tử vài câu, nàng liền không cùng chúng ta chơi. Trử Thịnh bước đi qua đi, hắn chắn Thẩm la trước mặt muốn đi dắt Thẩm la tay, Thẩm la hướng bên cạnh xê dịch, Trử Thịnh cũng hướng bên cạnh xê dịch. Nhìn Thẩm la trong tay điện thoại, Trử Thịnh nói, treo. thẩm la nghẹn nước mắt di động treo sủy trong túi tiếp tục đi phía trước đi kia ủy khuất tiểu bộ dáng làm người nhìn đau lòng đi rồi có thể có vài chục bước thẩm la cất bước liền chạy kia tốc độ đuổi kịp tham gia đại hội thể thao lý Hàng, trừ ca kia tiểu cô nương sao lại thế này a trừ thịnh nhìn thẩm la bóng dáng trầm khuôn mặt nàng liền như vậy chán ghét chính mình sao thẩm la chạy vui sướng nàng cung hệ thống nói ta nhất định hảo hảo đi phòng tập thể thao tập thể hình như vậy về sau gặp được Trử thịnh cũng có thể chạy trốn mau hệ thống loảng xoảng một tiếng thẩm la làm bậc thang vướng ngã trên mặt đất cả người hướng tới phía trước băng ngã đi xuống đau thẩm la chỉ cảm thấy chính mình tay nóng rất đau nàng chống mà đứng lên túi đầu nhìn lên đầu gối cọ xuất huyết lòng bàn tay cũng là trừ thịnh cơ hồ nháy mắt liền hướng tới thẩm la chạy đi đâu qua đi hắn thần sắc so vừa mới còn đóng chầm đứng ở thẩm la bên cạnh hắn nửa ngồi xổm xuống thân mình nhìn một chút thẩm la miệng vết thương lạnh lùng mở miệng nói thẩm la ngươi lần sau lại chạy ngươi tin hay không ta cho ngươi chân đánh gãy thầm la sau này rụt rụt không nói chuyện một tay đem người cấp bế lên lên trừ thịnh đi nhanh đi ra ngoài thầm la chịu chịu cái mũi ta cũng không nghĩ chạy nhưng là ngươi luôn là khi dễ ta ngươi vừa mới còn nói nếu ta lần sau lại chạy ngươi liền đem ta chân cấp đánh gãy thầm la càng nghĩ càng ủy khuất nước mắt xoạch xoạch rớt nàng dễ dàng sao nàng xuyên văn bản đối một cái thế giới mới sở hữu sự nghiệp làm lại từ đầu còn phải đi cốt chuyện cùng chu tử hành thổ lộ vai ác còn luôn là khi dễ nàng nàng muốn làm cái gì vai ác luôn là nói làm nàng thử xem nàng không dám thử xem a nàng sợ hãi trừ thịnh còn có chu tử hành ta đáp ứng chu tử hành cùng hắn cùng nhau nhảy mở màn vũ đều là bởi vì ngươi ngươi vì cái gì khi dễ ta a trừ thịnh chúng ta làm bằng hữu được chưa a nghe thẩm la nói trừ thịnh môi nhấp chặt thành một cái tuyến không nói một lời cấp thẩm la ôm tới rồi trên ghế phụ về sau trừ thịnh lên xe lý hằng cũng chạy nhanh theo đi lên Lý hàng theo sau, chủ yếu là bởi vì hắn cùng Trử Thịnh là ngồi một chiếc xe lại đây. Thẩm La ngồi ở kia khụt khịt, càng nghĩ càng ủy khuất, nàng cùng hệ thống nói chuyện, hệ thống cũng không để ý tới nàng, dù sao chính là không thể cùng hệ thống nói cái gì vì cái gì xuyên thư, có thể hay không trở về, lỗ hổng chữa trị tốt vấn đề đề, chỉ cần Thẩm La một cùng hệ thống đề ra, như vậy hệ thống liền sẽ không cùng nàng nói chuyện. Thẩm La khóc một hồi lâu, trực tiếp đánh cái cách. Thẩm La, rồi tay đi lau sát Thẩm La nước mắt. Trừ thịnh há miệng thở dốc, ta đem tâm đảo cho ngươi, ngươi đừng khóc, được chưa? Làm hắn cùng thẩm la làm bằng hữu, đây là nằm mơ. Thẩm la không đi xem trừ thịnh, liền nhìn ngoài cửa sổ xe không nói lời nào. Lý Hàng, Ngoa Tào, các ngươi đây là khi dễ ta độc thân A, không đúng không đúng, trừ ca, ngươi đây là chân đứng hai thuyền A. Trừ thịnh cùng thẩm la không có một cái phản ứng Lý Hàng. Chu ra tiệc rượu tiếp tục tiến hành, chu chủ tịch ở cùng người giới thiệu một chút chu tử hành về sau liền đi trở về. Chu Tử Hành còn lại là làm mọi người phủng, hoặc là hắn cùng những cái đó cùng chính mình thân phận địa vị không sai biệt lắm người Chu Toàn. Chu Tử Hành bất thời giờ đi ra ngoài thời điểm, thu được Thẩm La tin nhắn. Thẩm La, Chu Tử Hành thực xin lỗi, ngươi nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi làm chút cái gì, thật sự thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta không có cùng ngươi nhảy mở màn vũ. Chu Tử Hành nhìn tin nhắn cười một chút, sau một lúc lâu, cầm di động hồi phục Thẩm La. trừ Thịnh đem xe cấp chạy đến thị nội. Đem xe chạy đến một nhà tiệm thuốc ngừng lại, ngay sau đó hắn giải khai đai an toàn xuống xe đi cấp thẩm la mua rượu tinh cầu cùng băng gạc Trong xe chỉ còn thẩm la cùng Lý Hàng hai người. Lý Hàng tiến đến thẩm la trước mặt, ngươi cùng ta trừ ca cái gì quan hệ à, ngươi có biết hay không ta có cái tiểu tẩu tử, tính cách đặc biệt hảo, đặc biệt đáng yêu, mới không cùng ngươi giống nhau đâu, nhìn liền mềm. Thẩm la đem chính mình đai an toàn cởi bỏ, nàng nói, cảm ơn. Lý Hàng còn không có làm hiểu thẩm la là có ý tứ gì thời điểm. Thẩm La mở cửa xe liền chạy. Lý Hàng, này không phải làm hắn bối nổi sao? Bên này Lý Hàng cũng chạy nhanh khai cửa xe muốn đuổi theo Thẩm La, nhưng là hắn xuống xe thời điểm, Thẩm La đã đánh lên xe. Lý Hàng tức khắc chỉ có thể đứng ở tại chỗ vẻ mặt một bước. Cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, Lý Hàng đều cảm giác việc này cùng hắn không có gì quan hệ a. Nhìn mua đồ vật ra tới Chử Thịnh, Lý Hàng nuốt nuốt nước miếng, huy xuống tay liền đánh một chiếc xe taxi, ngay sau đó nhanh chóng lên xe. Trử Thịnh bước chân dừng lại, hắn kéo kéo khoẹt miệng. Bay thẳng đến xe nơi đó đi qua, vừa mở ra cửa xe, trong xe một người cũng không có. Thẩm Lan nàng lại chạy. Đến nỗi Lý Hàng, không cần tưởng, trừ thịnh cũng biết hắn vì cái gì chạy, sợ bối nổi. Giờ phút này thượng xe taxi Lý Hàng lẩm bẩm, còn hảo ta chạy nhanh A ta hảo cơ chi a ha, ha ha ha ha ha ha ha ha Phía trước tài xế nhìn Lý Hàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này hảo kỳ quay a tức khắc Lý Hàng xấu hổ cười một chút. Thẩm Lan ngồi ở xe taxi tốt nhất một hồi. mới hoán lại đây, ngay sau đó nàng cầm lấy di động nhìn một chút, sau đó nàng liền thấy được Chu Tử Hành hồi phục tin tức. Chu Tử Hành, người tiến Chu Thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty, ta tha thứ, ngươi phía trước thỉnh cầu ta cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cho ta gọi điện thoại, ta liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Chương 28 chương 28, Thẩm La không nghĩ tới Chu Tử Hành làm nàng làm sự tình thế nhưng là tiến Chu Thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty, hiện tại Thẩm La ở đâu ra giải trí công ty đều được. bởi vì nàng vô tâm ở giới giải trí phát triển nhưng là nàng không nghĩ đi chu thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty bởi vì nàng tưởng đem cốt chuyện đi xong về sau cùng sở hữu cốt truyện không có bất luận cái gì giao tế xe taxi ở tiểu khu cửa dừng lại thẩm la thanh toán tiền về sau đã đi xuống xe khập khiễm chậm gì gì trở về đi tới thẩm la lấy ra di động bắt thông chu tử hành điện thoại qua hồi lâu điện thoại mới chuyển được thầm la chu tử hành thực xin lỗi tiệc diệu vừa mới kết thúc Chu tử hành uống xong rượu không có say, nhưng là có chút hơi say, hắn đứng ở trong phòng tiếp thẩm La điện thoại về sau, đem cửa sổ cấp đẩy ra, nhìn trang viên bên ngoài từng chiếc siêu xe, hắn cười một tiếng. "Ngươi tới Chu thị tập đoàn Kỳ Hạ giải trí công ty, ta liền tha thứ ngươi." Chu tử hành nói xong, thấp giọng nói, "Thẩm La, ta hiện tại chỉ có ngươi này một cái bằng hữu." Thẩm La dừng lại bước chân, "Nếu ta không đi đâu?" Chu tử hành không nói chuyện, Thẩm La nói, "Ta vô tâm ở giới giải trí phát triển." nhưng là nếu ta đi các ngươi công ty kỳ hạ giải trí công ty ngươi có thể tha thứ ta kia ta đi chu tử hành ngày mai ta làm tinh quang giải trí giúp ngươi nói giải ước trở về nhà thẩm la rửa mặt về sau đôi tay hoàn đầu gối ngồi ở trên giường qua một hồi lâu mới ngủ thẩm la làm cho bọn họ bức có chút khẩn chỉ cảm thấy tâm mệt thực không thích hiện tại loại này làm người buộc sinh hoạt nàng vẫn là thích nguyên lai like sinh hoạt trước kia loại chuyện này thẩm la đều sẽ cùng hệ thống nói nhưng là lần này hệ thống cùng thẩm la nói thật nhiều thứ lời nói thẩm la cũng chưa hồi phục hệ thống sáng sớm hôm sau thẩm la sớm rời giường thu thập xong rồi về sau liền đi thịnh điểm giải trí tìm trần hạo tới rồi trần hạo văn phòng thẩm la đi thẳng vào vấn đề nói trần ca ta muốn đi ăn máng khác đến chu thị tập đoàn kỳ hạ tinh quang giải trí trần hạo sửng sốt sau đó hỏi chu thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty bọn họ đáp ứng giúp ngươi phó vi ước phí bọn họ còn nói cái gì hợp đồng cùng ngươi thêm cái gì cấp bậc Vì cái gì muốn cùng ngươi ký hợp đồng A? Hỏi xong một loạt vấn đề về sau, Trần Hạo liền nhìn Thẩm La chờ Thẩm La trả lời. Thẩm La, Chu Tử Hành là Chu Thị Tập đoàn Chu Chủ tịch vừa mới tìm trở về Nhi Tử. Trần Hạo, nay đâu chỉ là khiếp sợ, nay quả thực chính là không thể tin được. Chu Tử Hành là Chu Thị Tập đoàn Chu Chủ tịch Nhi Tử. Chu, Chu Tử Hành là Chu Thị Tập đoàn Chu Chủ tịch Nhi Tử. Chu Thị Tập đoàn đại biểu cho cái gì, Trần Hạo là biết đến, đó là đỉnh cấp hào môn A, cái kia hắn coi thường Cảm thấy như thế nào đều không xứng với thẩm la chu tử hành, thế nhưng là chu thị tập đoàn chủ tịch nhi tử. Ta, thẩm la còn muốn nói gì? Chân hạo, ngươi cái ngốc tử, ngươi cùng không cùng bọn họ nói yêu cầu người đại diện cùng nhau đi ăn máng khắc ca, chu thị tập đoàn lại hảo, mặt khác người đại diện mang ngươi, ta không yên tâm à, còn có trợ lý, khiến cho văn văn đi theo ngươi cùng nhau, văn văn cùng chúng ta cũng là đồng tâm. Chúng ta, thẩm la trong nháy mắt này, giống như ở cái này trong sách thế giới có cảm giác an toàn. Đây là một quyển sách, nhưng là đây cũng là một cái chân thật thế giới a. Nàng không phải một người ở phân đấu, còn có Trần Hạo, còn có Văn Văn, bọn họ đều đổi chính mình cùng nhau phân đấu. Tương lai bọn họ sẽ ở giới giải trí con đường này thượng đi xa hơn. Thẩm La vốn dĩ muốn đảm ra giải trí ý tưởng đống nhiên liền tiêu tán. Nàng nói, Hảo, chúng ta cùng nhau phân đấu. Trần Hạo, bên tiên là ai cùng ngươi liên hệ, ngươi đem số điện thoại cho ta, ta cùng bọn họ nói. Hình như là bọn họ giải trí công ty người phụ trách. trần hạo rốt cuộc là chuyên nghiệp người đại diện ở bắt được thẩm la cấp tinh quang giải trí người phụ trách điện thoại về sau liền đi theo hắn đàm phán tinh quang giải trí người phụ trách đang lo đâu chu tử hành làm hắn cùng thịnh điểm giải trí nói giải ước nhưng là ai biết thẩm la có đồng ý hay không đi ăn máng khác a nếu thẩm la không đồng ý đi ăn máng khác hắn nói chuyện gì giải ước a cho nên tinh quang giải trí người phụ trách một nhận được trần hạo điện thoại thực vui vẻ hai người liêu cũng thực hợp nhau đều thật cao hứng một cái dám đề yêu cầu một cái dám đáp ứng hai người phi thường vui sướng liền đem thẩm la đi ăn máng khác sự tình cấp nói hảo tinh quang giải trí người phụ trách lo lắng thẩm la bọn họ đổi ý rốt cuộc lần trước gọi điện thoại thẩm la còn nói cái gì không muốn ở giới giải trí lăn lộn cho nên cùng ngày buổi sáng liền mang theo người đi thịnh điểm giải trí cùng bọn họ nói thẩm la giải ước sự tình thẩm la ký hợp đồng chính là c cấp hiệp ước nói giải ước thực dễ dàng hơn nữa vi ước phí cũng không cao thịnh điểm giải trí người phụ trách văn phòng trần luyến phấn trang chưa thi ăn mặc đơn giản vận động quần áo Nàng nhìn Thịnh Điểm giải trí người phụ trách tê nước mắt, "Lão bản, ta xin lỗi cũng xin lỗi, nhận sai cũng nhận sai, sự nghiệp của ta cũng vừa mới vừa khởi bước, chỉ cần không tuyết tăng ta, ta nhất định có thể cấp công ty mang đến càng nhiều ích lợi, cho nên ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội?" "Ngươi tìm là người, ngươi đắc tội không phải ta, tuy rằng đây là ta công ty, nhưng là có một số việc càng chú trọng nhân mạch cùng tình cảm, ngươi đắc tội người ta cũng đắc tội không nổi." Nói xong Thịnh Điểm giải trí người phụ trách nói, ngươi cầu ta cho ngươi một lần cơ hội ngươi không bằng đi cầu thẩm la cho ngươi một lần cơ hội trần luyến lảo đảo vài bước nàng há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói làm nàng đi cầu thẩm la không có khả năng thịnh điềm giải trí người phụ trách trợ lý đi đến lão bản tinh quang giải trí người phụ trách lại đây nói là muốn cùng ngươi nói thẩm la cùng công ty giải ước sự tình không đợi thịnh điềm giải trí người phụ trách kinh ngạc trần luyến trực tiếp hô lên tới một câu cái gì thẩm la muốn cùng thịnh điềm giải trí giải ước Dựa vào cái gì thẩm la ở công ty làm người tuyết tàng còn có người hỗ trợ. Dựa vào cái gì thẩm la tưởng tái nhậm chức, liền có công ty đứng ra cấp thẩm la ra vi ước phí. Thẩm la, hết thể đều là bởi vì thẩm la. Thịnh điem giải trí người phụ trách cũng choáng váng. Này tình huống như thế nào à? trừ Thịnh bên kia còn chờ thẩm la chịu thua đâu. Sau đó thẩm la bên này muốn đi ăn mắng khác. Thịnh điem giải trí người phụ trách, ta đã biết, ngươi làm cho bọn họ vào đi. Nói xong, hắn cầm di động cấp Chử Thịnh đã phát một cái tin nhắn. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm hắn xem Trần Luyến còn đứng tại đây, trực tiếp hỏi, ngươi còn tại đây làm gì à? Trần Luyến móng tay đều kiềm vào thịt, nàng một câu không nói, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trần Hạo ở văn phòng đem chính mình đồ vật đều cấp thu thập hảo, còn cấp thẩm la nhìn một cái đại ngôn thử kính cái bản. Cái này đại ngôn là một cái hoa hạ sản cô chocolate, thường xuyên sẽ dùng một ít tân nhân làm người phát ngôn. Hơn nữa mỗi lần người phát ngôn đều sẽ cùng làm hỏa tiễn giống nhau ở giới giải trí sự nghiệp cọ cọ cọ bay lên. Trần Hạo. Nghe nói lần này đi thử kính nghệ sĩ có vài trăm vị, này trong đó còn bao gồm một ít đã có tiếng minh tinh, ta đây là thác quan hệ mới làm đến thử kính cơ hội, phía trước ngươi nói không nghĩ ở giới giải trí lan lộn, cho nên ta vẫn luôn không cùng ngươi nói. Thẩm la ừ một tiếng về sau, Liên bắt đầu xem cái kia cho cô lết nhãn hiệu chuyện xưa, cùng với đối người phát ngôn yêu cầu, còn có trước kia người phát ngôn. Trần Hạo còn ở trên mạng lục soát quảng cáo cấp thẩm la xem. Nhìn một hồi, thẩm la di động văng lên, là chủ thịnh đánh điện thoại. Thẩm la do dự một chút mới tiếp nghe. Trừ thịnh, ở đâu? Thẩm la mím môi, thịnh điểm giải trí, ta người đại diện văn phòng. Trần ca, ta một hồi tưởng cùng cá nhân nói điểm sự tình, ngươi có thể hay không? Thẩm la nhìn Trần Hạo có chút ngượng ngùng hỏi. Trần Hạo, hành, ta liền ở cách vách, có việc ngươi kêu ta. Nửa giờ sau thịnh điểm giải trí một tầng. Vị tiên sinh này ngươi không thể đi vào. Xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Ngươi muốn tìm ai a? ngươi còn như vậy ta muốn kêu bảo an. trừ thịnh phong trần mệt mỏi đuổi lại đây hắn lạnh mặt liền trả lời bọn họ cũng chưa trả lời cũng may phùng trợ lý đi theo cùng nhau vội vàng liên hệ thịnh điểm giải trí người phụ trách chờ đến liên hệ thượng thịnh điểm giải trí người phụ trách về sau phùng trợ lý chạy nhanh đi tìm trừ thịnh phía trước phùng trợ lý cùng trừ thịnh đã tới thịnh điểm giải trí biết trần hạo văn phòng ở đâu vị trí cửa văn phòng làm trừ thịnh đẩy ra hắn vừa nhấc mắt liền thấy được ngồi ở chỗ kia thầm la trừ thịnh người muốn đi chu tử hành giải trí công ty đúng không Thẩm Lan nắm chặt chính mình làn váy rất nhiều lần, cuối cùng trực tiếp từ trên sofa đứng lên, là, ta muốn đi chu tử hành giải trí công ty. Trừ thịnh ta không thích ngươi, trước nay cũng không thích quá ngươi, ta càng không thích ngươi bá đạo, ngươi tự cho là đúng, cho nên chúng ta không cần ở dây dưa, dừng ở đây, hết thể đều dừng ở đây. Cuối cùng một câu, thẩm la là hô lên tới. Trừ thịnh mặt tâm trầm, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, vậy ngươi thích ai, thích chu tử hành, vẫn là người khác. Ngươi đừng ép ta. Các ngươi tất cả mọi người đang ép ta, ta muốn làm cái gì các ngươi muốn bức ta, ta muốn đi đâu một nhà công ty các ngươi cũng đang ép ta, trừ thịnh, ngươi đừng ép ta. Thẩm la quát, nàng tiêu ra cao âm vẫn là tiểu nại âm. Trừ thịnh vươn tay, ở hắn nhanh tay muốn đụng tới thẩm la gương mặt thời điểm, lại nhanh chóng thu hồi, hắn nhíu mày nói, nói xong. Thẩm la hồng nhãn điểm đầu, ân, nói xong. Trừ thịnh hung ba ba nói, nước mắt nghẹn trở về, không được khóc. Nói xong trừ thịnh một phen kéo thẩm la tay. Thẩm La cổ phá tay đã có chút kết vẩy, nhưng là Thẩm La không bôi thuốc, không bao băng gạc. Từ âu phục áo khoác trong túi móc ra côn cầu, Trử Thịnh ngón tay thon dài từ bên trong lấy ra một cái côn cầu. Ngay sau đó thật cẩn thận xoa Thẩm La lòng bàn tay, Thẩm La có chút đau sau này rụt rụt. Trử Thịnh nhìn Thẩm La, Thẩm La nhanh chóng nhìn về phía nơi khác, cũng không hướng hồi rụt. Cấp Thẩm La lòng bàn tay tiêu độc, Trử Thịnh lại cầm băng gạc cấp Thẩm La lòng bàn tay cuốn lên, hắn nói: a la, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm A ta đem tâm đều cho ngươi ngươi cũng không xem ta liếc mắt một cái lần này thẩm la một phen cho chính mình tay chịu trở về còn sau này lui lại mấy bước Trừ thịnh nửa ngồi xổm xuống thân mình lại cấp thẩm la đầu gối lau rượu sắt trùng chiến băng gạc chuẩn bị cho tốt về sau hắn ngưỡng cằm nhìn thẩm la lộ ra cái cười ngươi muốn đi tinh quang giải trí chơi liền chơi không thích cho ta gọi điện thoại ta đi cho ngươi lấy tiền vi phạm hợp đồng thẩm la không nhịn xuống nóng bỏng nước mắt hạ xuống Trừ thịnh ngươi đừng với ta tốt như vậy Trừ thịnh, liền coi trọng ngươi như vậy một cái cô nương, ngươi còn nhắc gan, tính tình bạo, ta không đối với ngươi hảo, ai đối với ngươi hảo a? Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, bóng dáng có chút tiêu điều. Từ Trấn hạo văn phòng đi ra ngoài về sau, trừ thịnh cùng phùng trợ Lý nói, nói cho thịnh điểm giải trí người phụ trách, làm hắn đồng ý cùng thẩm la giải ước. Chương 29 chương 29 Trừ thịnh nhả ra, thẩm la giải ước sự tình liền dễ dàng làm. Tinh quang giải trí bên kia giúp thẩm la thanh toán tiền vi phạm hợp đồng về sau, thẩm la cùng thịnh điểm giải trí hợp tác quan hệ cũng chỉ đến đó mới thôi. Tinh quang giải trí cấp thẩm la hợp đồng là Trần Hạo giúp đỡ xem, xác định không thành vấn đề mới làm thẩm la ký. Làm chu tử hành tự mình hạ mệnh lệnh muốn công ty phùng nghệ sĩ, thẩm la đãi ngộ thực không tồi, Trần Hạo cũng là tiến tinh quang giải trí, công ty liền cấp phân một gian đặc biệt không tồi văn phòng. Sở hữu sự tình, vô dụng một ngày liền giải quyết Buổi tối thịnh điểm giải trí người phụ trách Ngô láo bản còn muốn thỉnh thẩm La cùng nhau ăn cơm, nhưng là làm thẩm La cấp cự tuyệt. Bảo mẫu xe vững vàng chạy ở trên đường, Văn Văn nhìn mới tinh bảo mẫu xe, có chút không thể tưởng tượng cảm giác, ngày hôm qua nàng còn ở tham gia trợ lý huấn luyện đâu, hôm nay liền đi theo Thẩm La cùng nhau đi ăn máng khác, lại còn có không cần ở tham gia cái gì huấn luyện, Thẩm La cũng không cần làm công ty Tuyết Tảng. Loại cảm giác này quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Thẩm tỷ, chúng ta muốn bắt đầu công tác sao? Văn Văn mắt lấp lánh nhìn Thẩm La. Thẩm La hữu khí vô lực ư một tiếng, sau đó tiếp tục ghé vào trước mặt trên bàn nhìn ngoài cửa sổ xe mặt. lặng Lẽ cho cô lết đại ngôn thử kính liền tại hậu thiên, ngươi chuẩn bị một chút. Tinh Quang giải trí bên kia cho ngươi cung cấp một cái điện ảnh nữ số 2 kịch bản, bởi vì kia bộ điện ảnh đã bắt đầu quay chủ. Hơn nữa còn định rồi tết âm lịch đường, cho nên ngươi thời gian sẽ tương đối đuổi. Trần Hạo đem Thẩm La gần nhất phải làm sự tình, cùng Thẩm La nói một chút. Hiện tại thẩm la yêu cầu xuất hiện ở người xem trước mặt, cho nên tinh quang giải trí cấp thẩm la cái này tài nguyên thật sự thực không tồi. Nếu thẩm la đi quay chụp một cái cái gì vừa mới chủ bị phim truyền hình gì đó, như vậy chờ đến thẩm la xuất hiện ở người xem trước mặt, đều một hai năm sau. Thẩm la như đảo tỏi gật đầu, ân. Xe chạy đến thẩm la tiểu khu bên ngoài, thẩm la cùng Trần Hạo còn có văn văn chào hỏi về sau liền xuống xe. Văn văn nghi hoặc nói, Trần ca, vì cái gì cảm giác thẩm tỷ giống như thực không vui a? Nhìn thẩm la bóng dáng hồi lâu, Trần Hạo hỏi ngược lại, ta như thế nào biết, đại khái là hôm nay có chút mệt mỏi đi. Thẩm la trở về nhà về sau, liền thu được đoàn phim phát lại đây kịch bản, nàng chính mình đem kịch bản cấp đóng dấu, sau đó một bên ăn đồ ăn vặt một bên nhìn kịch bản. Đại ngôn thử kính cái này thẩm la không nóng nảy, như vậy nhiều người đi thử kính đâu, thẩm la cảm thấy 90% là tuyển không thượng. Hệ thống xem thẩm la từ ngày hôm qua liền không cùng chính mình nói chuyện, cũng có chút sốt ruột, à la... ngươi có phải hay không sinh khí a lột một cái chuối thẩm la nói ngươi nói cho ta vì cái gì ta liền nói cho ngươi ta có phải hay không sinh khí hệ thống thiên a thẩm la thế nhưng còn học được kịch bản hệ thống không nói lời nào thẩm la cũng không nói nàng dứt khoát liền an tĩnh nhìn kịch bản chờ đến đem kịch bản cấp xem xong rồi nàng còn muốn viết một nhân vật tiểu chuyện mới được như vậy mới có thể càng tốt diễn xuất một cái nhân vật bởi vì muốn diễn xuất một cái nhân vật Như vậy liền phải đi trước giải cái kia nhân vật Nhìn một hồi kịch bản Thẩm la nhớ tới Trần Luyến Cũng không biết chính mình đi ăn máng khác về sau Công ty còn có thể hay không tiếp tục tuyết tăng nàng Thẩm la không biết chính là Trần Luyến vốn là tính toán từ thịnh điểm giải trí bên kia cầu tình Rốt cuộc nàng hiện tại ở trên mạng cũng là hơi chút có chút danh khí Có thể cho thịnh điểm giải trí mang đến một ít tích lợi Nhưng là bởi vì Thẩm la bên này đi ăn máng khác đi khác công ty Trần Luyến cũng động tâm tư Tìm một nhà giải trí công ty giúp nàng phó vi ước phí, nàng không nghĩ tiếp tục ở thịnh điểm giải trí lợi. Không có giải trí công ty chủ động tìm Trần Luyến, như vậy chỉ có thể Trần Luyến chủ động đi tìm giải trí công ty. Xin lỗi, Trần Tiểu thư ta cảm thấy ngươi có thể cho chúng ta công ty mang đến ích lợi, không đủ để làm chúng ta thế ngươi đi phó vi ước phí. Trần Tiểu thư ngươi đây là ở cùng chúng ta nói dẫn sao. Chúng ta có thể suy xét cho ngươi phó vi ước phí, nhưng là chúng ta yêu cầu trung thân hiệp ước. Cùng với ngươi đạt được sở hữu thủ lao nhị bắt phân, chúng ta tám phần ngươi nhị phân. Trần Tiểu Thư, ngươi kỳ thật có thể suy xét đổi một nhà giải trí công ty, ngươi không thích hợp chúng ta giải trí công ty. Một ngày, Trần Luyến tìm sáu gia giải trí công ty, nhưng là không có một nhà công ty nguyện ý giúp nàng, bọn họ đều ghét bỏ nàng có thể mang đến ích lợi thiếu, có một nhà nguyện ý, nhưng là nếu Trần Luyến cùng bọn họ ký hợp đồng, đó chính là vì bọn họ làm công cả đời, vẫn là không có quyền lên tiếng cái loại này. trần luyến mê mang đi ở trên đường hồi lâu nàng bắt thông chính mình người đại diện lữ lam điện thoại lữ lam ngữ khí có chút không kiên nhẫn có chuyện gì ta bên này vội vàng đâu trần luyến lữ tỷ ngươi có thể giúp ta tìm một nhà giải trí công ty sao ta hiện tại tìm không thấy giải trí công ty giúp ta ta không nghĩ lui vòng ta tưởng tiếp tục ở giới giải trí đợi. nghe vậy lữ lam cười nhạo một tiếng tiếp tục ở giới giải trí đợi, trần luyến ngươi ngẫm lại lối ra khác đi nói xong nàng trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đức Tại sao lại như vậy? Trần Luyến đều tưởng hảo chính mình trở thành giới giải trí đương hồng lưu lượng sau đó cùng công ty ký hợp đồng A cấp hiệp ước, nhưng là tại sao lại như vậy? Há miệng thở dốc, Trần Luyến thần sắc có chút điên cuồng, thầm la, đối thầm la, này hết thể đều là bởi vì thầm la. Lên xe về sau, Trần Luyến bay thẳng đến thầm la trụ địa phương khai qua đi. Thầm la xem kịch bản thấy được hơn một giờ, ngáp một cái liền ngủ. Ngày hôm sau một ngày, thầm la đều không có việc gì, nhưng là bởi vì muốn chuẩn bị thử kính Cho nên thẩm la tính toán đi thương trường mua một bộ quần áo mới thử kính xuyên. Nàng cảm thấy chính mình có thể hay không thử kính thành công là một chuyện, nàng như thế nào đối đãi thử kính lại là mặt khác một chuyện. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thẩm la còn cho chính mình trồng lên một cái cả rẻ mà sắc mau đầu quần ống rộng, lúc này mới vừa lòng ra cửa. Đơn nguyên lâu bên ngoài, Trần luyến ngồi xổm ở kia, cả người đông lạnh đến sắc mặt có chút trắng bệnh, chỉ là vừa nghe đến đơn nguyên môn động tinh thanh, thần sắc của nàng liền sẽ sáng lên tới. từ đêm qua đến bây giờ trần luyến vẫn luôn ở chỗ này càng là lanh run run trần luyến càng là hận thẩm la nàng đi đến hiện tại cái này tình cảnh hết thảy đều là bởi vì thẩm la nếu không phải bởi vì thẩm la hiện tại nàng còn ở đoàn phim làm trò nàng nữ nhất hảo sau đó chờ phim truyền hình chiếu tuyên truyền nhìn fans yêu thích chính mình lúc sau có lẽ liền sẽ tham gia rất nhiều thương nghiệp hoạt động sau đó còn có thể mua chính mình thích biệt thự xe sang nhưng là này hết thảy đều làm thẩm la làm hỏng Đi tới hàng hiên môn vị trí, thẩm la từ trong bao mặt móc ra một cái khẩu trang cấp mang lên, lúc này mới vừa lòng ra cửa. Hàng hiên môn ở đẩy ra trong nháy mắt kia, Trần Luyến liền nhận ra thẩm la, nàng như thế nào sẽ nhận không ra thẩm la đâu, cái kia hủy hoại nàng hết thẻ nữ nhân. Bước bước đi qua đi, Trần Luyến cầm trong tay gạch hướng tới thẩm la đánh qua đi. Thẩm la chỉ cảm thấy tê dần, ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Hệ thống, a la, a la, người mau tỉnh lại a. Hệ thống nôn nóng tiêu nhưng là mặc kệ như thế nào kêu, thẩm la đều là nhắm chắn mắt nhiều nhất mỹ mắt sẽ đi theo run nhẹ nhẹ trần luyến lùi về sau vài bước nàng nhìn nhìn bốn phía sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng là nhìn ngã trên mặt đất thẩm la nàng cắn răng một cái trực tiếp cấp thẩm la kéo dài tới trên xe ngay sau đó chính mình lên xe nhanh chóng đem xe cấp khai đi ra ngoài trần luyến nắm tay lái tay đều ở run nàng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua thẩm la tàn nhẫn thầm nghĩ thẩm la ngươi đừng trách ta nhẫn tâm này hết thể đều là bởi vì ngươi đều là bởi vì ngươi xe khai đến càng nhanh hệ thống như thế nào kêu thầm la thầm la vẫn là hôn mê cuối cùng hệ thống điện thầm la thầm la chỉ cảm thấy cả người đau muốn khóc nàng biết loại cảm giác này là làm điện cấp điện lần trước nàng khiến cho hệ thống điện một lần bởi vì nàng không đi cốt chuyện nàng ở nỗ lực đi cốt chuyện a hệ thống như thế nào còn điện nàng hệ thống a la ngươi đừng nói chuyện ngươi làm trần luyến cấp bắt có óc thầm la lông mi run rẩy bởi vì hệ thống nói nàng không mở mắt ra Sau đó cùng hệ thống câu thông. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta nhìn Trần Luyến, ngươi rửa theo ta sai xử đi cầm di động. Hệ thống nhìn Trần Luyến, ở Trần Luyến nghiêm túc chú ý con đường thời điểm. Hệ thống khiến cho Thẩm La hơi hơi hoạt động cầm di động. Cứ như vậy, Thẩm La từ trong túi mặt bắt được chính mình trong tay. Tay phải rũ ở một bên, Thẩm La không thấy mình di động, liền ở ngay lúc này xe dừng lại. Trần Luyến từ trên xe đi xuống, Thẩm La không có biện pháp chỉ có thể nhanh chóng giải khai di động. sau đó cờ lạch mở trò chuyện ký lục muốn cấp trần hạo gọi điện thoại làm trần hạo cứu nàng cửa xe mở ra trần luyến hô thẩm la ngươi thế nhưng tưởng báo nguy nói xong nàng rỗi tay đi tốn thẩm la thẩm la cùng trần luyến vận đánh vào cùng nhau một cái che chở chính mình di động một cái đi đoạt lấy di động cứ như vậy thẩm la di động không biết làm sao vậy trực tiếp làm trần luyến cấp vung tay lên bay đi ra ngoài thẩm la lạnh lùng nói trần luyến ngươi có phải hay không điên rồi trần luyến đúng vậy Ta điên rồi, Thẩm La ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu hận ngươi, này hết thảy đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Trần Luyến đáy mắt che kín hồng huyết sắc, một đôi con ngươi lộ ra hưng phấn, chỉ cần, chỉ cần ngươi không ở trên thế giới này, như vậy ta là có thể quá thượng phía trước nhật tử. Rơi trên mặt đất màn hình di động toái không thành bộ dáng, nhưng là di động màn hình là sáng lên, mặt trên còn biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Thẩm La muốn chạy, chỉ là vốn dĩ khiến cho Trần Luyến tạm một chút. Hơn nữa làm hệ thống điện một chút cùng vừa mới vặn đánh, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thẩm la lại lần nữa tỉnh lại về sau, là ở vứt bỏ nhà xưởng bên trong, nàng ngồi ở cột đá bên cạnh, hai tay làm Trần Luyến dùng dây thừng cấp trói lại lên, trên chân cũng là. Tránh thoát vài cái, Thẩm la không tránh thoát ai. Thấy Thẩm la tỉnh, Trần Luyến hướng tới Thẩm la đi qua, trong tay còn cầm đem tước trái cây dùng đao, trên dưới đánh giá Thẩm la liếc mắt một cái, nàng mở miệng nói, Thẩm la, ngươi còn không phải là dựa nam nhân sao ngươi nói ta đem ngươi mặt cấp cát bọn họ còn sẽ thích ngươi sao ngươi có phải hay không sẽ cùng ta giống nhau thảm a cũng không thể hôn giới giải trí rốt cuộc ngươi đều hủy dung liền tính bọn họ biết ngươi làm ta bắt cóc cũng sẽ không thế nào nói xong trần luyến cười một tiếng đúng rồi ta lái xe xuống xe địa phương đều không có theo dõi ngươi muốn báo nguy cũng vô dụng tìm không thấy chứng cứ trần luyến đều nghĩ kỹ rồi chỉ cần thẩm la hủy dung như vậy thẩm la đối nàng liền không có cái gì uy hiếp thẩm la nhắm chặt mắt Nàng ở trong lòng hô, hệ thống. Thẩm la không nghĩ hủy dung, không nghĩ hủy dung. Hệ thống, ta đã biết, ta nhất định trước giữ được ngươi mặt khác về sau đang nói. Trần luyến cầm đao trực tiếp liền phải hướng tới thẩm la trên mặt sẹn qua đi, liền ở ngay lúc này nàng làm người một chân gạt ngã trên mặt đất, trần luyến a hét lên một tiếng, ngay sau đó lảo đảo lui về phía sau. Thẩm la nước mắt còn treo ở lông mi thượng, nàng mở bừng mắt hướng tới trước mặt nhìn qua đi, ngay sau đó xoát một chút nước mắt rớt xuống dưới. mươi 30 chương 30 Trừ thịnh phản quang mà chạm, thần sắc hung ác Trần Luyến vừa mới đứng vững Nhưng lại ở đối tượng trừ thịnh ánh mắt Thời điểm, cả người như là làm người định trụ Động cũng không dám động Thầm la đậu đại nước mắt căn bản là rừng không được tới Nàng thủ đoạn đau, cổ chân đau Bởi vì làm hệ thống điện Hiện tại còn cả người vô lực Trừ thịnh Nay một tiếng kêu ra tới Thầm la kia bị khuất tiểu bộ dáng xem làm người đau lòng Nàng mặt cũng khóc hoa Bước đi qua đi nửa ngồi xuống thân xuống mình trừ thịnh đem bó thẩm la dây thừng phải bỏ hắn ôn nhu nói ta tới ngươi đừng sợ thẩm la khóc càng hung như là cáo trạng giống nhau nàng nói phải cho ta hủy dung dây thừng làm trừ thịnh cấp ném tới một bên hắn phủ lên thẩm la gương mặt làm thẩm la nhìn chính mình một đôi con ngươi nghiêm túc mà kiên định đừng nói không hủy dung chính là hủy dung ta cũng cưới ngươi thẩm la khước thịt một lòng cũng làm trừ thịnh cấp chấn an xuống dưới nàng bởi vì khước thịt một câu nói đứt quãng hủy dung ngươi cũng cưới ta à Cưới. Nói xong, trừ thịnh sợ thẩm la không tin, lại lớn tiếng nói, cưới, ngươi không chịu gả ta, ta cũng cưới. Trần luyến thần sắc và mèo trong tay đao một chút nắm chặt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì thẩm la là có thể được đến nhiều như vậy, nàng không biết nam nhân kia cùng thẩm la lời nói là thật hay giả, nhưng là nam nhân kia nói làm nàng điên cuồng ghen ghét thẩm la. Xem a nam nhân kia nói, liền tính thẩm la hủy dung hắn cũng chịu cưới, chẳng sợ thẩm la không chịu gả nàng, hắn cũng chịu cưới. Tức khắc Trần Luyến đi phía trước đi rồi vài bước. Trừ thịnh cấp thẩm la xoa nước mắt, đừng khóc, được không? Thẩm la gật đầu, chính mình lại lung tung sờ soạng vài cái nước mắt, nàng nói, Trừ thịnh, ta không phải cố ý muốn đi chu thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty, nhưng là ta. Thẩm la còn không có giải thích xong đâu, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được cầm đao Trần Luyến, tức khắc nàng la lớn, Trừ thịnh, cẩn thận. Trừ thịnh ghé mắt, ngay sau đó đứng dậy một cái xoay người hướng tới Trần Luyến đá qua đi. Trần Luyến cũng là ở nháy mắt cầm dao hướng tới Thẩm La ném qua đi. Liên ở ngay lúc này, Lý Hàng mang theo cảnh sát vọt tiến vào. Chử Thịnh nhận được Thẩm La điện thoại thời điểm, Lý Hàng cùng Chử Thịnh ở bên nhau đâu, cho nên liền đi theo Chử Thịnh cùng nhau tìm Thẩm La, nhưng là chờ đến bọn họ báo nguy tới rồi nơi này về sau, nơi này vứt bỏ nhà xưởng lâu có chút nhiều, bọn họ không biết Thẩm La ở nơi nào, Chử Thịnh lại sốt ruột, cho nên liền chính mình hành động tìm Thẩm La. Lý Hàng cùng cảnh sát nghe được nơi này thanh âm liền chạy nhanh vọt tiến vào. Trần Luyến ném văng ra kia thanh đao loảng xoảng một tiếng, dừng ở trên mặt đất, không thương đến thẩm la, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Chử thịnh chạy nhanh qua đi ôm lấy thẩm la, hắn hống thẩm la nói, đừng sợ, ta mang ngươi về nhà. Nói xong, hắn cấp thẩm la ôm lên. Lý Hàng, người nữ nhân này như thế nào ác độc như vậy a? Trần Luyến cùng điên rồi giống nhau, nàng quát, ta ác độc, các ngươi vì cái gì không nhìn xem thẩm la đem ta bước đến tình trạng gì, ta làm công ty tuyết tàng. ta tìm không thấy tân giải trí công ty giúp ta ra vi ước phí về sau ta cũng không thể ở giới giải trí tiếp tục lăn lộn này hết thể đều là bởi vì thầm la Chân luyến cười Thẩm la nàng có cái gì nàng chính là ỷ vào nàng kia một chương vô tội mặt làm những cái đó nam nhân vì nàng điên cuồng cho nàng trợ giúp thầm la vừa lúc có thể nhìn đến cái này vứt bỏ nhà xưởng bên ngoài bỗng nhiên nàng thân mình run lên một chút chính là nơi này nguyên chủ chính là tại đây một mảnh vứt bỏ nhà xưởng cùng chu tử hành thổ lộ Cuối cùng lại từ vứt bỏ nhà xưởng trên lầu quăng ngã đi xuống. Trừ Thịnh bước chân dừng lại. A la, nàng có ta, không cần phải những người khác vì nàng điên cuồng. Ta một người là đủ rồi. Nàng thích ta cũng đều có thể cho nàng. Nàng chán ghét, ta cũng đều có thể giúp nàng hủy hoại. Nói xong, Trừ Thịnh hắn tiếp tục đi phía trước đi. Phóng viên tới rồi thời điểm, chỉ có thấy Trần Luyến làm cảnh sát từ vứt bỏ nhà xưởng bên trong mang theo ra tới, cùng với một chiếc từ nhà xưởng bên trong khai ra đi siêu xe. lý Hàng lại là cùng chử thịnh ngồi một chiếc xe lại đây chử thịnh lái xe đi rồi hắn chỉ có thể đáp đi nhờ xe phóng viên vốn dĩ cho rằng chính là một cái bắt cóc cán nhưng là không nghĩ tới trói người thế nhưng là trần luyến trần luyến ở giới giải trí vẫn là có chút danh khí nếu không phải như vậy như vậy nàng cũng không thể biểu diễn nữ nhất hào a cho nên tức khắc phóng viên bắt đầu rồi vấn đề trần luyến ngươi vì cái gì muốn bắt cóc người ngươi bắt cóc ai cái này bắt cóc cán sẽ như thế nào phán Trần Luyến ngươi bắt cóc cũng là giới giải trí người sao. Nghe phóng viên vấn đề, Trần Luyến cười, nàng nói, thẩm la à, ta bắt cóc thẩm la, các ngươi có biết hay không, thẩm la dựa vào một người nam nhân bước ta, bước đến công ty đem ta tuyết tảng, sở hữu giải trí cung công ty cũng không chịu giúp ta, ta mộng tưởng là ở giới giải trí dốc sức làm, ta tưởng đứng ở tối cao sân khấu, nhưng là ta không có biện pháp à, thẩm la nàng bước ta. Trần Luyến là một cái diễn viên, nàng nói xong còn bài trừ vài giọt nước mắt, Ta ở giới giải trí dốc sức làm nhiều năm như vậy, ta khó khăn diện nữ nhất hảo, nhưng là bởi vì thẩm la, ta làm đoàn phim cấp đá ra đi, không chỉ có như thế, công ty tuyết tàng ta làm ta cùng thẩm la xin lỗi, ta như thế nào cầu thẩm la, thẩm la đều không đồng ý công ty làm ta tái nhập trước. Lý Hàng mắng một câu, Thảo, ngươi nói cái gì, lao tử tiểu tẩu tử là ngươi có thể nói sao? Phóng viên lúc này mới chú ý tới Lý Hàng, Lý Hàng làm một cái đỉnh cấp hảo môn phú nhị đại, vẫn là có phóng viên nhận thức. Cho nên có người kinh hô nay không phải Lý Hàng sao Hắn vừa mới kêu thẩm la cái gì Hắn kêu thẩm la tiểu tẩu tử Thẩm la đây là phải gả nhập hào môn A Có lẽ chính là tùy tiện một cái xưng hô đâu Lý Hàng nghe phóng viên nói còn ngây ra một lúc Hắn có phải hay không nói sai cái gì Trừ thịnh vẫn luôn cất giấu chính mình cùng thẩm la quan hệ Không cùng thẩm la cùng nhau lộ diện Sau đó hắn hiện tại thế nhưng ở phóng viên trước mặt kêu thẩm la tiểu tẩu tử Tuy rằng Lý Hàng cảm thấy tự mình nói sai Nhưng là Lý Hằng không hối hận, bởi vì vừa mới Trần Luyến nói những lời này đó hắn không muốn nghe, nàng đều nói cái gì đó à. Trần Luyến hô, bọn họ là vì danh dự, là vì danh dự. Trần Luyến thượng xe cảnh sát còn tưởng kêu Thẩm La là như thế nào bực hắn. Lý Hằng muốn giải thích, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo cùng nhau lên xe. Thẩm La phía trước ở trên mạng có một đợt nhiệt độ, rốt cuộc một cái ở lưu lượng tiểu sinh chung xe vị xuất đạo nữ nhân, còn như vậy xinh đẹp, hơn nữa Trần Luyến cùng Trần Luyến nói những lời này đó. chuyện này thực mau liền thượng hót sẽ ức. Trần Luyến bắt cóc Thẩm La. Trần Luyến thật đáng thương, làm Thẩm La bức thành như vậy, ta liền nói Thẩm La như thế nào có thể ở ta như vậy nhiều nam thần bên trong xê vị xuất đạo. Nguyên lai like là bởi vì dựa vào Nam Nhân A, còn có cái kêu kêu tiểu tẩu tử phú nhị đại càng là có ý tứ. Hắn ở kia bịa giải là vì hắn ca danh dự đi. Cái kia phú nhị đại kêu Lý Hàng, hắn ca hiện tại là Lý Thị tập đoàn người phụ trách, các ngươi cảm thụ một chút, trách không được Thẩm La có thể xê vị xuất đạo. Chán ghét thẩm la, về sau thẩm la có tài nguyên quay chụp phim, phim truyền hình ta cũng không nghĩ xem, nhìn xem đem trần luyến bức thành cái dạng gì. Vì cái gì ta cảm thấy là thẩm la không sai à, thẩm la nhìn đặc biệt mềm, đặc biệt đáng yêu, không cảm thấy thẩm la nàng là như vậy người xấu a Trên lầu, ngươi đừng nhan giá trị chính là chính nghĩa, ta xem chính là bởi vì thẩm la. Ta là thẩm la fans, các ngươi căn bản là không nghe thẩm la đối chuyện này giải thích, cho nên các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nàng a Có thể hay không xem thẩm la như thế nào giải thích, các ngươi ở lựa chọn tin tưởng ai đâu. Nói nữa, thẩm la giải trí công ty không phải còn không có giải thích sao. Thẩm la giải trí công ty, Trần Luyến nói ý tứ chính là thẩm la liên hợp nàng giải trí cùng nhau bức Trần Luyến, ngươi không hiểu Trần Luyến ý tứ. Ta là nhan phấn, ta liền thích thẩm la, ta liền tin tưởng thẩm la, các ngươi nói ta không nghe. Nói nữa, là thẩm la làm Trần Luyến bắt góc, các ngươi vì cái gì đều ở giúp Trần Luyến nói chuyện. Nếu không phải làm thẩm la bức cho Trần Luyến một cái đều diễn nữ nhất hào nghệ sĩ, cần thiết bắt cóc thẩm la. Trên mạng vong hưu cơ bản đều ở duy trì Trần Luyến, chỉ có một bộ phận người ở duy trì thẩm la, nhưng là bọn họ duy trì thẩm la đều sẽ làm người mắng, nói bọn họ cái gì chỉ xem nhan giá trị, Trần Luyến làm thẩm la bức đều bắt cóc thẩm la từ từ. Trần Luyến vẫn là rất thông minh, còn cùng phóng viên nói này đó. Trần Luyến ở giới giải trí cũng lăn lộn hồi lâu, nàng biết như thế nào dẫn đường dư luận, nói nữa. hiện tại nàng cũng cảm thấy chính mình hành động đều là làm thẩm la bức cho. Nàng tưởng, chờ đến nàng về sau đi ra ngoài, còn có thể dựa vào chính mình đáng thương xoay người. Nói nữa, liền tính chuyện này có người làm sáng tỏ, kia thì thế nào, Những cái đó chán ghét thẩm la nhân tài mặc kệ thẩm la có phải hay không làm sáng tỏ đâu, bọn họ chính là chán ghét thẩm la, mặc kệ thẩm la nói cái gì làm cái gì, bọn họ đều chán ghét thẩm la. Thịnh điểm giải trí bên kia ở nhìn đến tin tức thời điểm đều tròn váng. Thịnh Điềm giải trí người phụ trách nhìn vài biến trên mạng tin tức, hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Luyến có thể đi bắt cóc thẩm là A. Trần Luyến nói những lời này đó thịnh Điềm giải trí người cũng nhìn một chút, sau đó chạy nhanh chính mình biên soạn trường với bù, ngay sau đó dùng công ty họp phỉ xì ổ ấy bù phát ra, còn yêu cầu công ty mấy cái nghệ sĩ chuyển phát, duy trì công ty, hiện tại lúc này không làm như vậy, những cái đó vong hưu sẽ không tin. Thịnh Điềm giải trí V Trần Luyến theo như lời sự tình đều là biểu đặt. Làm thịnh điểm giải trí người phụ trách, ta nói cho các người, chúng ta tuyết tàng trần luyến là bởi vì trần luyến ở chúng ta công ty tuyết tàng thẩm la thời điểm, bỏ đá xuống giếng, thiết kế thẩm la, nếu không phải có người ra mặt cứu thẩm la, ta cũng không biết hiện tại thẩm la sẽ thế nào. Đến nỗi làm trần luyến xin lỗi, đó là làm nàng ở công ty một ít quan trọng nhân viên công tác trước mặt xin lỗi, cũng làm những cái đó nhân viên công tác biết không có thể bỏ đá xuống giếng, tuyết tàng, chúng ta cũng không tính toán vẫn luôn tuyết tàng nàng. Thịnh Điềm giải trí cái này họp phỉ xỉ ổ ấy bồ phát, nói rất nhiều chuyện, nhưng là tổng kết một chút, đó chính là, thẩm la là vô tội, xin lỗi là chúng ta công ty muốn cho mặt khác công nhân không cần lạc giếng hạ, cũng không tính toán vẫn luôn tuyết tàng trần luyến, là trần luyến chính mình tưởng sai rồi sau đó bắt cóc thẩm la. Thịnh đêm giải trí ấy bồ một phát đi ra ngoài, các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, không tin. Lúc này trần luyến ở bọn họ trong lòng đã thực đáng thương, làm thẩm la cùng trần luyến hai người công ty quản lý. Thịnh Điểm Giải Trí lại là như vậy giúp Thẩm La, những cái đó vong hữu càng cảm thấy đến Trần Luyến đáng thương. Lúc này vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, làm Thẩm La lăn ra dưới giải trí. Thịnh Điểm Giải Trí người phụ trách chạy nhanh làm công ty nghệ sĩ chuyển phát hồi bù, sau đó trên mạng bắt đầu đáng thương Thịnh Điểm Giải Trí những cái đó nghệ sĩ, nói là làm Thịnh Điểm Giải Trí người phụ trách cưỡng bức chuyển phát hồi bù. Rơi vào đường cùng, Thịnh Điểm Giải Trí người phụ trách chỉ có thể đi tìm Trần Luyến người đại diện, việc này yêu cầu chứng cứ a. bằng không hắn bên này giải thích không rõ ràng lắm như thế nào cùng trừ thịnh công đạo a trừ thịnh đem thẩm la mang về chính mình thường trụ biệt thự hắn ôm thẩm la đi vào thời điểm chính a di đang ở quét tước phòng đâu sau đó trực tiếp sợ ngây người chính a di nhìn nhìn thẩm la hỏi vị này ngươi đi làm chút thanh đạm ăn nói xong trừ thịnh trực tiếp ôm thẩm la lên lầu chính a di chiếu cố trừ thịnh rất nhiều năm trừ thịnh khi còn nhỏ chính a di ở trừ ra chiếu cố trừ thịnh sau lại trừ thịnh dọn ra tới Nàng cũng đi theo dọn ra tới, nhiều năm như vậy, nàng liền chưa thấy qua chử thịnh mang cái nào nữ nhân về nhà. Khiếm sợ lúc sau, Trình a Di chính là kinh hỉ, sau đó chạy nhanh chạy tới phòng bếp đi nấu cơm. Thẩm la mơ mơ màng màng có chút ngủ rồi, chủ thịnh đem nàng vông ra làm nàng nằm ở trên giường thời điểm. Thầm la nói cái gì cũng không buông tay, nàng gắt gao nắm chặt chử thịnh áo sơ mi. Chủ thịnh ở nàng bên thai nói, A-La, ta ở đâu? Thẩm la ngón tay một chút buông ra, lúc này mới nằm ở trên giường. nàng làm hệ thống cấp điện rất đau. Trừ Thịnh tìm bác sĩ lại đây cấp thẩm la nhìn một chút, thẩm la không có gì vấn đề, chính là thẩm la giống như có chút phát sốt, đại khái là làm trần luyến cấp bắt cóc sợ hãi, cho nên mới phát sốt. Thẩm La mơ mơ màng màng ngủ rồi, hệ thống muốn kêu tỉnh thẩm la, nhưng là tổng không thể ở điện thẩm la một lần đi, cho nên liền rất an tĩnh không cùng thẩm la nói chuyện, nỗ lực đi chữa trị lỗ hổng. Trừ Thịnh đổ chén nước, ngay sau đó nhỏ giọng nói, á là lên đem dược An Thẩm La nhíu chặt mi. nàng thấp giọng nói chuyện chử thịnh nghe không rõ thẩm la đang nói cái gì chờ đến hắn để sát vào mới rõ ràng thẩm la nói cái gì thẩm la chử thịnh ta sợ chử thịnh trong tay méo viên thuốc một lát sau hắn trực tiếp ăn lại uống lên nước miếng ngay sau đó túi người hướng tới thẩm la hôn lên đi mãi cho đến thẩm la đem viên thuốc cấp nuốt đi xuống chử thịnh mới nói ta tại đây đường sợ chương 31 mươi một chương ba thẩm la tình ngủ thời điểm đã là đêm khuya nàng chỉ là sốt nhẹ nhưng là bởi vì làm hệ thống điện cho nên mới sẽ hôn mê. trong phòng thực ám, bên ngoài trong trời đêm đã tinh quang điểm điểm. thẩm la chống giường muốn ngồi dậy, bên cạnh trừ thịnh bừng tỉnh, hắn mở miệng thanh âm khàn khàn, ngươi tỉnh. hệ thống, ngươi vừa mới phát sốt hôn mê, là trừ thịnh uy ngươi dược, liền hắn uy ngươi. đã hiểu hệ thống y tứ, xoát một chút, thẩm la mặt đỏ. phong đen làm trừ thịnh cấp mở ra, hắn nhìn thẩm la đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hơi hơi cau mày rối tay phủ lên cái chán của nàng, ngay sau đó lại chạm chạm nàng khuôn mặt. Thu hồi tay về sau, hắn một tay cầm di động một tay cầm nhật kế. Trừ thịnh cùng điện thoại kia đầu nhân đạo, giống như còn không hạ sốt. Thầm la vội vàng nói, hạ sốt, ta chỉ là có chút nhiệt. Thầm la một hiên khai tràn, nhìn chính mình trên người quần áo, cả người mặt càng đỏ hơn. Nàng quần áo không phải nàng hôm nay xuyên hướng kia một bộ, nàng xuyên chính là một kiện nam sĩ áo sơ mi. Ta. Thầm la nhìn xem trừ thịnh lại nhìn xem chính mình trên người kia cái áo sơ mi. Trừ thịnh nói, ta làm trịnh a Di giúp ngươi đổi. bởi vì nơi này không có ngươi quần áo, cho nên liền thay đổi ta áo sơ mi. Thẩm La a một tiếng, sau đó chạy nhanh đứng dậy, nàng ngồi ở mép giường thời điểm mới nhớ tới, nơi này không phải chính mình ra, nàng không có dép lê. Trử Thịnh đứng dậy đi cấp Thẩm La cầm xong dép lê, dép lê là Trử Thịnh. Thẩm La chân dẫm lên đi thời điểm, cảm giác thật lớn một đôi giày a, nàng túi đầu nhìn chính mình mũi chân giật giật, lúc này mới đứng lên. Thẩm La muốn tìm di động cấp Trần Hạo gọi điện thoại, nhưng là nàng không thấy được quần áo của mình. chỉ có thể nhìn về phía trừ thịnh trừ thịnh nói này chu ngươi đều ở nơi này vì cái gì ta muốn chiếu cấu ngươi thẩm la muốn hỏi cái gì nhưng là một chữ cũng chưa nói chỉ là hỏi không thích hợp đi ta chúng ta tuy rằng ta thực cảm tạ ngươi nhưng là chúng ta hiện tại quan hệ thẩm la ngón tay nắm chặt áo sơ mi nói đến này cũng không nói trừ thịnh đi phía trước đi rồi vài bước thẩm la vội vàng lui về phía sau nhìn thẩm la muốn đụng tới mặt sau ghế dựa trừ thịnh kéo lại thẩm la thủ đoạn Hắn túi người nói, a là, ngươi vừa mới cùng ta nói, ngươi thích ta. Thẩm La, a. Chờ đến trừ Thịnh từ trong phòng đi ra ngoài, Thẩm La cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng nói nàng thích trừ Thịnh. Thẩm La, sẽ không a, ta sẽ không nói thích hắn a, đúng hay không a? Hệ thống, ta có phải hay không chưa nói ta thích hắn a? Hệ thống, ta chưa nói đúng hay không? Thẩm La cảm thấy chính mình như thế nào sẽ cùng trừ Thịnh thích hắn đâu, nàng nhiều nhất cũng liền cùng trừ Thịnh nói nàng sợ hãi. nàng sợ hãi trần luyến cho nàng hủy dung hệ thống chưa nói ngươi chưa nói ngươi thích hắn thẩm la nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nàng nói đúng vậy ta lại không thích hắn ta như thế nào sẽ nói ta thích hắn đâu thẩm la nơi phòng là trừ thịnh phòng sạch sẽ ngắn gọn màu xám sắc điệu nhìn thực thoải mái thẩm la nhìn một chút phòng sau đó chạy nhanh dẫm lên dép lê từ trong phòng đi ra ngoài tìm trừ thịnh thẩm la hiện tại là ở trừ thịnh danh nghĩa một cái biệt thự từ phòng ra tới về sau thẩm la trực tiếp đi xuống lầu phòng khách Phòng khách đèn mở ra, nhưng là Trử Thịnh không ở phòng khách. Trên lầu, Trử Thịnh cầm thẩm la điện thoại, bắt thông Trần Hạo điện thoại. Trần Hạo bởi vì trên mạng sự tình đang ở sốt ruột đâu, hắn biết thẩm la sự tình, cũng biết thẩm la làm nam nhân kia cứu, nhưng là hắn liên hệ không thượng thẩm la, một nhận được thẩm la điện thoại, hắn sốt ruột nói, ngươi ở đâu? Trử Thịnh nhàn nhạt mở miệng nói, ở sự tình kết thúc phía trước, ta không hy vọng ngươi liên hệ nàng. Trên mạng sự tình Lý Hàng cùng Chữ thịnh nói Nhưng là vừa mới bởi vì thẩm la phát sốt cho nên hắn không quảng, hiện tại thẩm la hạ sốt hắn có tâm tư quản Nói xong, trừ thịnh trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đức. Thẩm la di động văng lên, điện báo người là Chu Tử Hành. Nhìn di động một hồi lâu, trừ thịnh hoạt động tiếp nghe. Chu Tử Hành, ngươi ở đâu, hiện tại thế nào? Ta đã làm giải trí công ty bên kia thuê thủy quân, trần luyến bên kia sự tình ta cũng đang ở làm người tìm chứng cứ, ngươi đừng có gấp. Nghe Chu Tử Hành thanh âm, trừ thịnh cười một tiếng. ngay sau đó hắn lạnh giọng hỏi, ta nữ nhân yêu cầu người hỗ trợ. Chu Tử Hành không nghĩ tới là Trử Thịnh tiếp điện thoại, dừng một chút hắn hỏi, thẩm la ở đâu? Trử Thịnh, quản hảo ngươi công ty, về sau cũng đừng cho Á La gọi điện thoại. cắt đứt Chu Tử Hành điện thoại về sau, Trử Thịnh trực tiếp cấp Chu Tử Hành số điện thoại cấp kéo vào số đen. thẩm la di động mật mã Trử Thịnh biết. ngay sau đó Trử Thịnh lại cờ lật mở hệ chặt, hắn vốn di tưởng đem Chu Tử Hành hệ chặt cung cấp kéo hack. nhưng là hắn không ở hệ chặt bên trong tìm được chu tử hành ngoại trạng, tức khác trừ thịnh kiểu kiểu khoe môi thẩm la ở trên sofa ngồi chờ trừ thịnh nàng muốn mở ra tivi xem một chút cũng không biết nàng cùng trần luyến sự tình thượng không thượng giải trí tin tức nhưng là thẩm la đi khai tivi thời điểm phát hiện tivi có thể mở ra nhưng là không thể xem thẩm la có chút sốt ruột còn có trần hạo bên kia nàng cũng yêu cầu liên hệ a đúng rồi còn có lặng lẽ cho cô lết thử kính còn có điện ảnh quay trụ đợi có thể có vài phân chung Thẩm la nhìn đến Trử Thịnh từ trên lầu đi xuống tới, nàng đứng lên, Chử Thịnh, ta di động đâu? ta phải cho ta người đại diện gọi điện thoại. Mãi cho đến đi tới Thẩm la bên cạnh, Chử Thịnh mới cười hỏi, người tin ta sao? Vấn đề này làm Thẩm la giật mình. Nàng tin Chử Thịnh sao? Ở trong sách, Chử Thịnh là một cái tàn nhẫn độc ác vai ác, nhưng là đối với Thẩm la tới nói, hắn chỉ là một cái đối chính mình người rất tốt, cho nên Thẩm la tin hắn. Thẩm la con con con người, tin.